một đám nguyên lao sống chết mặc bay nhìn thấy một màn này nhao nhao cười cũng không ngậm miệng được thật đúng là có lo lắng sao linh dược sơn mạch thông hướng các phe thông đạo cũng bị lít nha lít nhít kim gia binh sĩ phong tỏa ngăn cản mà tại quân thiên thoát đi phương hướng cũng có hơn nghìn người ngựa toa chấn hơn 10 vị thiên nhân dẫn binh chấn thủ quân thiên không biết hiện tại ứng nên làm những gì nhưng là hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết thà rằng chiến tử cũng sẽ không thành toàn kim gia huyết tưởng. để cho ta tới chân áp hắn các ngươi cũng lùi xuống cho ta một đầu hoàng kim dị thú đứng ở khu trung tâm miệng đầy răng nhanh răng nhọn phía sau mọc ra khổng lồ hai cánh thể sắc tràn đầy hào hùng sinh mệnh nguyên tuyển, đây là một đầu kiếm sĩ hổ, hung uy chẳng ngập, chấn nhiếp lòng người. Một vị 18-19 tuổi thiếu niên, ngồi tại kiếm sĩ hổ trên lưng, hắn dáng người cao giáo, gương mặt anh tuấn, mặc hoàng kim chiến đến giáp, vai hùng phi phàm. Wen Kim Nguyên nhìn chằm chằm lao xuống mà đến hắc bảo thiếu niên, hắn cười lạnh một tiếng, hắn cũng là thần tàng cảnh, nhưng cực kỳ không có ý tứ, ta thần tàng cảnh vô địch. Vừa dứt lời, Kim Nguyên khí chất đại biến, thể nội cất giữ thần lực quần quần phóng thích, trong khoảnh khắc quán xuyên trời cao, chấn đầy trời đám mây băng liệt, mơ hồ có kinh thế thiên uy đang kích động. Trung quanh binh sĩ cũng khoái động run rẩy, đây chính là Kim gia vô địch anh tuyệt, tương lai tất nhiên là huy chấn Bắc cực Tiểu Bá Vương. Giết, bách chiến bách thắng. Giết, hoành tào thiên quân. Giết, giết, giết. Đây trời đều là tiếng la giết, hơn ngàn lăng khốc binh sĩ đồng loạt gào thét, truyền khắp mấy trăm dặm địa, treo đến Kim Hồng Thiên không khỏi bật cười, bởi vì xuất thủ là Kim tiêu đường đệ, càng là hắn nhi tử, Thân lực ngũ trời, đây là tuyệt đỉnh tiên vũ, lấy Kim nguyên thành tựu hiện tại, thông qua động thiên phúc địa khảo hạch không hề khó khăn, tương lai Kim nguyên tất nhiên là Kim gia chủ của một trong. Kim nguyên một cánh tay chấp trưởng Hoàng Kim chiến thương. Ngồi tại Hoàng Kim Dị thú bên trên, hắn thần võ phi phàm, chỉ hướng lao xuống mà đến Cố Thiên, lạnh lèo nói: "Thúc thủ chịu trói đi, nếu không ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì mới là cùng dai vô địch, cái gì mới là nghiệt ép, cái gì mới là tuyệt vọng." Giống. Một tiếng gào khét, giống như là kinh lôi nổ bên thái bờ, chấn thần tàng cảnh tu sĩ cũng đục thân muối nước. Kiếm sĩ hổ miệng nguy sóng âm cuồn cuộn, đồng thời triển khai to lớn Hoàng Kim hai cánh, sung kích hướng về phía trước thời khắc. Một người một ngựa khí thế đi theo ánh liệt một mảng lớn. Giết. Kim nguyên giống to, một người một ngựa hướng về phía trước vật mạnh giống như là một vùng biển mênh mông đè ép thiên địa, giống như hoàng kim chiến thần giáng lâm trong nhân thế, thật là khủng khiếp. rất nhiều binh sĩ run rẩy, kim nguyên cùng kiếm sĩ hỗ năng lượng lẫn nhau ra hòa, tựa hồ hoàng kim long cơi đạp phá non sông, rất có vài phần kim tiêu phong độ tuyệt thế. kim nguyên toàn thân thiêu đốt kim sắc liệt hỏa, khôi phục một môn bí thuật cường đại, diễn hóa xuất một cái hoàng kim chiến thương, điểm hướng quân thiên. quân thiên con ngươi mở to, tinh khí thần triệt để thay đổi, thân thể đằng không mà lên, toàn thân nội tình đại bạo phát, lục thân mệnh luân như thiểm điện phục sinh, một thân thần lực che mất thiên địa, lộ ra không có gì sánh kịp vi áp ầm ầm. Bầy trời đám mây cũng bị xé nứt, cái kia nhảy lên hướng về phía trước thân ảnh, trong chốc lát sáng chói ngập trời, giống như là một lượt quang mang vạn trượng mặt trời, bức hơi thô to khí huyết quang mang, quán xuyên thiên địa. Đánh giết thân ảnh, mang theo đáng sợ hung uy, ép kiếm sĩ hổ cũng đang run sợ, kim nguyên thể sắc đều muốn tùy theo nổ tung. A! Làm sao có thể? Kim Nguyên trong lúc nhất thời sợ hãi tới cực điểm, da đầu cũng nổ tung, cái kia đánh tới thiếu niên quá mức dũng mãnh phi thường, uy thế bá liệt tới cực điểm, ẩn ẩn lộ ra một loại ma tính, sát ý sợ người, chính muốn liệt tiên. Giết Quân Thiên Như Tuyệt đại ba vương, hai tay nắm chặt hắc sắc cử kiếm, từ trên trời giáng xuống, phát ra giống to một tiếng, đem kim nguyên từ đầu bổ tới gót chân, nổ thành một mảnh huyết vụ, nhuộm đỏ đại địa. Chương 74, cái gì là vô địch? Huyết. Đầy trời đều là huyết. Quá nhiều người dùng mình, cái này không phải là quân thiên huyết dịch, không phải là bảo tàng khu chìa khóa cuối cùng thuộc về sao? Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, cái kia từ trên trời giáng xuống ba vương thiếu niên, hai tay chấp trưởng cử kiếm, đem kim nguyên trực tiếp cho chém chết tươi, nổ thành một mảnh huyết quang, nhuộm đỏ thiên địa, đúc thành quân thiên huy. Nguyên bản ồn ào thế giới, thời gian ngắn yên tĩnh đi mắng, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, 10 điểm kiểm chế cùng một nạn. Từ phía Bắc Hoang, những cái kia đang vì Kim Nguyên trợ uy, tiến hành lớn tiếng khen hay binh lính tinh nhuệ, từng cái toàn bộ trận mắt hút hồn, bọn hắn tựa hồ cảm thấy đang nằm mơ, không khỏi lau con mắt, có chút không chân thực. Dù cho là thiên nhân cảnh tu sĩ cũng ngây ra như phỗng, thần lực ngút trời kỳ tài Kim Nguyên, trực tiếp bị chém chết tươi. Ai cũng có thể thấy được, Quân thiên cũng là thần tàng cảnh lĩnh vực. Kim gia vẫn lấy làm tiêu ngạo thập đại kỳ tài, vừa mới chuẩn bị uy phong lẫm liệt trấn áp Quân Tiên, kết quả một kiếm phá nứt máu tươi trường không. A, một tiếng thê lương giống to vang vọng thiên địa, nổ vang tại mênh mông non sông. Thê lương tới cực điểm, kinh hại thê nhân lông tơ tạt lợn, cảm thấy là một đầu hốc mắt con đổ máu lệ quỷ ở bên thai kêu khóc. ở xa từ xa trên đỉnh núi, ngay tại cao cao tại thượng nhìn xuống chiến trường, thiên lặng chờ nhi tử lập xuống ngập trời công lao kim hồng thiên, thân thể lại tại run rẩy kịch liệt, khoe mắt trực tiếp toát ra huyết. A, hắn điên gào thét gào thét, gương mặt vô cùng dữ tợn, thể nội lộ ra hán hại sinh mệnh tinh khí, mênh mông như biển tử hà, che mất toàn bộ sơn mạch, muốn muốn đại khai sắc giới, thế sống có thiên. Kim Hồng Thiên cường đại vô cho hoài nghi, thể nội cũng dần hiện ra đến kinh khủng đạo ngân, thân thể giống như là hóa thành to lớn hắc động, cái này khiến thiên khung cũng u ám xuống tới, thế nhân đang run sợ. Oeng! Thiên điệu bỗng nhiên rung động, động tiên đại trận còn sót lại trận ngân khuấy động tại giữa thiên điệu, cứ thế mà ép Kim Hồng Thiên nhục thân muốn nổ tung. Giết hắn, giết hắn! Kim Hồng Thiên đầu đầy nổi gân xanh, hắn tê liệt trên mặt đất, chỉ vào cỡi trên kiếm sĩ hổ kim sắc cái bóng, phát ra dốc cạn cả đại tiếng gầm gừ, khóe mắt đổ máu, hận muốn điên. Kim Nguyên dù sao cũng là hắn đắc ý nhất nhi tử, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng cứ như vậy bị chém sống. Kim Linh cùng Kim Ngọc trước tiên vào tới, tính cả long tượng cao thủ nhau nhau triển khai hành động, nội tâm của bọn hắn đồng dạng là rung động, cái này là dạng gì quái vận. Đã tiêu thăng đến thần tàng cảnh cực hạn, trong truyền thuyết lĩnh vực. Loại này lĩnh vực quá hiếm thấy, hoàn toàn là phượng mao lân giác, liền xem như Kim Tiêu cũng không từng đạt tới như thế lĩnh vực, có thể thấy được quân thiên tiềm năng đáng sợ đến mức nào, đợi một thời gian tu hành đến long tượng cảnh lĩnh vực, khẳng định có thể đứng hàng long tượng bảng. Tại sao có thể như vậy? Từ quân tụng tê liệt trên mặt đất, mặt sáo như trò, đây là cái thế anh kiệt tiềm năng. Tương lai vốn nên uy chấn đông thần châu, dương danh lập vạn, trấn thủ sơn hải hùng quan, chống cự ngoại địch, bây giờ lại bị hắn đẩy hướng vực sâu tử vong. Dù sao, lấy kim gia nguyên lao tốc độ, đuổi tới chiến trường, 10 cái hô hấp đầy đủ, quân thiên căn bản sống không nổi. Người tên phản đồ này, hại chết một cái tuyệt thế thiên tài, hắn càng là từ thấm học sinh, tương lai chúng ta từ gia quý khách. Lão thất trợn mắt tròn xoe, hung hăng hướng về phía Từ Tuấn lỏng nhỏ nước miếng, sắc mặt khó coi không gì sánh được, đồng dạng hắn lo lắng tới cực điểm, nhân vật như vậy nếu như lộn tại từ gia, hắn cũng lo lắng từ gia sẽ hao tổn tu vận. Rít rít rít Núi rừng chiến trường triệt để cung bạo, liên miên binh sĩ như là một mảnh màu đen sóng lớn, gào thét vọt tới. Một vị tiếp lấy một vị tiên nhân cảnh lĩnh vực cao thủ, nhanh chóng lao xuống hướng quân thiên, thời gian ngắn hình thành vây kín chi thế. Nhân loại, lan đi, kiếm sĩ hổ tại lay động mãnh liệt thân thể, muốn đánh bay quân thiên, nhưng là hắn rất khó làm được, cảm thấy lưng có một ngọn núi lớn, ép hắn sắp thở không nổi. Trấn áp, một vị tiên nhân tu sĩ trước tiên giết tới gần, bàn tay của hắn đỏ thâm như máu, khôi phục một môn cường đại bí thuật, lòng bàn tay chảy ra xích sắc thần diễm, chấn động tới quân thiên đỉnh đầu. Quân Thiên áo không nhu máu, nhưng toàn thân lan tràn ra kinh người mật lực, rách dưới chiến ý nên đón thất tỉnh, kích thích Quân Thiên thể chất nên đón đại bạo phát, cũng thiêu đốt ra hoàng kim thần hỏa. Rống! Kiếm sĩ Hổ phát ra run rẩy tiếng rống, cảm thấy gánh chịu một vị thiếu niên chí tôn, hạ tại thời gian cực ngắn liền làm phản hẳn rồi, hướng về Quân Thiên khuất phục, đồng thời chở hắn hướng về phía trước phát khởi cường hãn công kích, đánh tới Thiên Nhân Tu sĩ. Nguyên bản cho rằng chấn áp Quân Thiên đã là ván đã đóng thuyền, nhưng lại bị Quân Thiên huy động kim sắc quyền ấn đánh, đánh nước bàn tay, lại lấy thế lôi đỉnh vặt quân đánh vào bộ ngực của hắn. A! Cái này dù sao cũng là một vị tiên nhân lĩnh vực cao thủ, hiện tại phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, lồng ngực toàn diện vỡ tan, tính cả thân thể bị quyền ấn chấn chia năm xẻ bảy, sụp đổ giữa không trung. Ngao. Kiếm sĩ hổ giống to, hung tàn tới cực điểm, mở ra huyết bổn đại khẩu, nuốt mất đầy trời huyết nục, mang theo không gì sánh được thảm liệt khí tức, hướng về phía trước phát lên công kích. Quân tiên thần sắc lạnh lùng, cưỡi hoàng kim cự hổ, thân ảnh tán phát chiến lực tiếp tục tiêu thăng. Hắn vượt qua đến tiên nhân cảnh lĩnh vực, lỗ chân long phun ra hoàng kim thần quang, hình thành trấn áp lĩnh vực, để ép tứ phương không gian. Liên Miên dừng tay cũng không chịu nổi giải thể, tầng tầng mặt đất cũng sụp đổ thành một khe lớn, đầy trời đều là bụi mù, chỉ có một người một ngựa, Hoàng Kim hưng hực, hướng về phía trước trả đạp. Làm sao có thể? Liên Miên đánh giết mà đến binh sĩ, cũng tại không bị khống chế đang run rẩy, bị quân thiên thể nội tản mát ra không có gì sánh kịp bị áp, chấn trơn váng, Tiếp theo bị kiếm xỉ hủ hành không đụng nát, nổ thành một mảnh huyết vụ. Cái này quá khốc liệt, phiến chiến trường này thời gian ngắn bị đánh run rẩy, quân thiên liên tiếp xé mở tầng tầng tuyến phong tỏa. Giết! Quân Thiên chấp trưởng cự kiếm, đung nhiên ngửa đầu giống to, tinh khí thần hướng đi đến cuồng giết, lại là giống to một tiếng, quân thiên hai mắt đỏ như máu, tóc đen tung bay, lanh khóc gương mặt lộ ra khó tả ma tính, giống như là hóa thành một tôn sát thần, muốn đổ diệt toàn trường. Quân thiên huy động hắc ám cự kiếm, chấn vực kiếm đệ nhị trọng kiếm ý phóng thích, vãi xuống đến quần cuộn kiếm mang, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, sáng như tuyết như thác nước, hợp cùng một chỗ mênh ngông băng ác, phản phất đầy trời ngân hà đánh xuống đại địa, đã dẫn phát phong bạo. Xoẹt xoẹt. thiên giai bi thuật nở rộ, kiếm khí như biển, tung hoành quái động, cũng là lan tràn rời khỏi bài bản chấn vực kiếm lớn, một tràng tiếp lấy một tràng, tiến về phía trước đi quét ngang ầm ầm, núi đá thảo mộc trong khoảnh khắc nổ tung, giao thép kiếm mang cũng ôm theo kinh thế phong mang, tựa hồ nổ hải tại hướng về tứ phía bát hoang mãnh liệt gào thét, tung hoành kích giết. Không thể không nói chính là kiếm sĩ hổ cung cấp cho quân thiên cường đại sinh mệnh chi nguyên, cái kia quần quần vạn trọng kiếm mang, bình định từng mảnh từng mảnh đệ xuống binh sĩ, tại tàn phá núi rừng bên trong thân thể bạo liệt, trạng cảnh dị thường huyết tinh. A, số lớn binh sĩ bị chém ngang lưng, thân thể đứt gãy, miệng trong vũng máu, sợ hãi kêu rên, tiếp theo bị kiếm sĩ hổ dẫm bạo, ngang qua mà qua. Dù cho là thiên nhân cảnh lĩnh vực cao thủ cũng ra cốt phát lệnh, kiếm mang quần quần như sóng cả vạn trượng, tầng tầng xếp ép, chấn bọn hắn khẽ miệng chảy máu, khó chịu không gì sánh được. Bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, quân thiên sức chiến đấu, như thế nào tiêu thăng đến thiên nhân cảnh lĩnh vực. Quân thiên nục thân lượn lờ thần diễm, bao trùm rách dưới chiến ý, một đường hướng về phía trước và mạnh, huy động hắc sắc cử kiếm, chiến lực tăng phúc đến cực hạn lĩnh vực, đại khai sắc giới. Ầm ầm. Nuốn máu công kích đường, cũng có các loại thông linh binh khí, còn có chạy xuôi thần huy bí bảo, một mảnh tiếp lấy một mảnh, hướng về tiếp tục công kích thân hành đệ xuống muốn ngăn chặn một người một ngựa, không thể không nói loại này một loại tuyệt sát thủ đoạn, một lực lượng cá nhân chúng quy là có hạn, số lớn binh sĩ liên thủ lại lấy binh khí đánh xa, có thể thấy được quân tiên bị bị cái gì. giống kiếm sĩ hồ tại bạo giống, toàn thân bước lên mà ra tràn đầy sinh mệnh nguyên tuyền, quan chú đến quân tiên trong thân thể, cung cấp cho hắn thần lực trèo trống. quân tiên đang vận hành chấn vương quyền, lỗ chân lông phun ra thô to trùm sáng màu vàng lỏng, xen lẫn tổ hợp thành một tầng hoàng kim màn sáng, bao phủ ở trên thân mình diện, tựa hồ có thể vạn pháp bất sâm. một người một ngựa ngang qua trường không. Ba phủ bọn hắn hoàng kim quang trao cháy hương hực, ngăn cản mấy trăm ném động mà đến binh khí, cho dù bí bảo cũng nghiêm trọng bị ngăn trở. Nhưng là vẫn như cũ có cường đại bí bảo phụ phát, một cái đen như mực kiếm thai, băng lánh sắc bén, xé mở kim sắc quan mạc, lập tức đâm xuyên qua quân tiên phần eo. Quân Tiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, kiếm thai không gì sánh được băng lánh, xuyên thấu phía sau lưng của hắn, bắn tung toé ra mảng lớn huyết dịch. Đông. Sáng chói đại ẩn màu vàng nóng sôi chào đập tới, âm ầm lập tức trấn tại Quân Tiên trên lưng, đau rát, nhường hắn ra chóp thịt bong, thân thể lay động mãnh liệt, miệng phun thịt huyết. Suýt nữa theo tọa kỵ trên cắm xuống đi. Oanh. Một tòa thanh sắc bảo tháp đè xuống, trong hư không cấp tốc phóng đại, đánh tới hướng Quân Thiên đỉnh đầu, hoàn thành chí mạng tuyệt sát. Âm vang. Chấm như tuyết trứng thú vật đột nhiên bay ra, chặn đánh tới hướng Quân Thiên bảo tháp, nhưng tiểu tình tình bị giáng đòn nặng nghề, vỏ trứng kém chút nổ tung, nội bộ sinh mạng thể cấp tốc suy yếu, vỏ trứng cũng đang chảy máu. Hỗn trướng. Quân Thiên muốn rách cả mí mắt, tim như bị dao cắt, nhưng hắn không có tuyệt vọng. Cho dù vết thương đầy người, phần eo cắm băng lanh hắc sát kiếm thế, nhưng tinh khí thần vẫn như cố kiên người, trấn rất nhiều chiến binh nội tâm lập đầy sợ hãi không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. "Giống." Kiếm sĩ hổ trực tiếp quân bạo, bị quân thiên chiến y kích thích huyết mạch bành trướng, thiêu đốt sinh mệnh lực, nhuốm máu một người một ngựa, bộc lộ ra ngập trời ý thế, giống như là đến từ địa vực sát thần, xông về trước phong. "Hắn không được, nhanh giết cho ta." Siêu cường phong bạo cuồng mãnh đè xuống, càng nhiều binh khí ném động mà đến, tạo thành đáng sợ tuyệt sát, che mất một người một ngựa. Chương 75, ép bạo toàn trường. Đại địa đổ máu, thi hài từng đống, phản vật nhân gian luyện ngục ảnh thú nhỏ. Phương xa đại địa, kim gia tới một nhóm long tượng cảnh tu sĩ. Bọn hắn bây giờ cách chiến trường khu vực đã không đủ năm cái hô hấp, mỗi người cũng toàn lực chạy. Đặc biệt là càng xa khu vực, phong tỏa khu vực khác chiến binh số lớn vọt tới, mên ngông trên và người, giáp trụ sáng chói, kiếm mang khắp người, đáng sợ dị thường, giẫm đạp thiên địa run rẩy. Kim gia thật là điên rồi. Từ gia lao thất sợ tóc loạn vũ, hắn có thể xác nhận một điểm, coi như từ gia hôm nay không giao ra quân thiên, Kim gia quả quyết chọn cường công, bình định linh dược sơn mạch. Ngũ đại thiên giai bí thuật, thế nhân tha thiết ước mơ truyền thừa, hơn có thể mở ra trấn nguyên động thiên một hệ liệt bảo tàng, ai có thể ngồi được vững? liền xem như động thiên thánh địa cũng đỏ mắt, mà đối với Kim gia, quân thiên là bọn hắn tộc đàn quật khởi chìa khóa, há có thể bỏ mặc hắn cứ thế mà đi. "Giết a!" Thiên địa vênh minh, mênh mông hơn vạn tinh binh giống lên, bọn hắn vô luận đi ở nơi nào đều có thể hữu thành gió tanh mưa máu, bây giờ tại toàn lực thẳng hướng huyết lộ trường Hà tàn phá chiến trường. Huyết quang tế nhật, toàn bộ chiến trường cũng run rẩy lên, chỉ bằng vào bắn ra mà đến thiết huyết ý chí, đủ để đánh nức người thần hồn, để ép người đầu trí. Như thế tuyệt sát cục diện, mà cái kia đi ngang qua hướng về phía trước một người một ngựa Giống như là đạp phá non sông chiến thần, thiên địa cũng ép không được bọn hắn phong thái, tại u ám thế giới bên trong phát ra trầm muộn giống to. Quân Thiên Cỡ nào dũng mãnh phi thường, thể sắc bên trong vô số cái mệnh luân tại cực hạn tiêu đốt, hắn nghịch chuyển chiến lực, Tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, kích thích rách dưới chiến ý mánh liệt một mạng lớn. Ầm ầm. Đầu này phong tỏa thông đạo, đầy trời binh khí đồng loạt gào thét mà đến, vốn cho rằng có thể xé nát một người một ngựa, nhưng không nghĩ tới Quân Thiên Tiêu đốt sinh mệnh tạo dựng chấn vực con cháu, phảng phất hóa thành to lớn kim trùng. Chúng chấn cả côn, quyến ấn tung thần. Đây là cực hạn lĩnh vực chấn vực quyền che đậy thiên địa cả khôn, thôi động minh mông non sông, hội tụ ra thiên địa chi thế, ép đại địa cũng sụp đổ thành hố sâu to lớn. ầm vang, kim trung Oanh minh, tương tự to lớn quyền ấn tại kích thiên liệt địa, đầy trời gào thét mà đến binh khí, đồng loạt bị đánh bay, quét về phía bát hoang thập địa. a, thanh đan chiến binh, binh khí phong bạo phản chấn mà ra, rất nhiều người bị kiếm thai xé rách thân thể, bị trường đao chém rụng đầu, liên miên bay ra ngoài, chết thảm đang vỡ tan non sông bên trong. đông, một người một ngựa dũng mãnh phi thường vô song, cho dù toàn thân đổ máu, mình đầy thương tích nhưng vẫn như cũ tràn đầy đáng sợ đấu trí, bộ nhào hướng về phía trước, giang giặc, phía trước một mảnh ngăn chặn chiến binh bị trong chốc lát bình định, tại cự kiếm phía dưới chia 5 x 7, điều này không khỏi làm cho người run dựng dậy, đây là cỡ nào dũng mãnh, gặp như vậy tuyệt thế sắc cũ, lại còn có thể mang đáng sợ đấu trí giết mở một cái tuyến phong tỏa. Các ngươi có thể có bao nhiêu binh khí? Quân Thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lênh khóc gương mặt, nhuốm máu sợi tóc, lạnh thấu xương như thiên kiếm ra khỏi vỏ, phát ra hết dài một tiếng, một đám gà đất chó sành, giết toàn bộ các ngươi, để các ngươi kim gia vĩnh viễn nhớ ký một ngày này. Ngao, kiếm sĩ hổ ngã trên mặt đất, toàn thân cắm đầy binh khí, đã huyết khô mà chết, trước khi chết ngắm nhìn đằng không mà lên thiếu niên, nhìn qua đi theo mớ mấy cái hô hấp cái bóng, chậm rãi nhắm lại thú đồng. Ngươi có thể phách lối tới khi nào, giết cho ta, giết. Tất cả mọi người bị chọc giận, cái này không khỏi quá phách lối, cục diện như vậy chẳng lẽ còn vọng tưởng chạy đi hay sao? Giết ta. Số lớn nhân mã gào thét đánh tới, nhưng mà cái kia một đạo đổ máu thân ảnh, trong chốc lát hừng hực như sao trời, ầm ầm lập tức đánh tới hướng phương xa đại địa, một đám binh sĩ cũng bị chấn động tới không trung. Quân thiên giống to, quyền mang sang chói, phản phất thủy triều ngang qua trường không, thiết huyết bá đạo, đánh xuyên một đội binh mã, lưu lại đầy đất thịt não. Quân thiên chân đạp trường không, tóc đen tung bay, cho dù hắn thể lực hao tổn to lớn, nhưng vẫn như cũ thể hiện ra kinh người chiến đấu tố chất. Thân hình hắn như điện, tung hành tại giữa thiên địa, tốc độ nhanh kinh người, đem vạn vật nguyên thể công phạt đại thuật, toàn diện thôi động bắt đầu. Ngoại trừ số rất ít thiên nhân có thể ngắn ngủi ngăn trở công kích của hắn, còn lại chiến binh bất quá là một mảnh giấy lộn, chỉ có thể ở quyền ấn phía dưới vỡ tan. Quân thiên biết hắn trốn không thoát, nhưng hắn chưa từng khu vực phòng thủ chống cự. Hán đại khai sát giới, chiến lược toàn bộ triển khai, toàn thân mệnh luân không ngừng sáng lên, hút vào thiên địa tinh hoa, bổ sung hao tổn, duy trì hán cường thịnh trạng thái. Sinh mệnh khởi nguyên đường, no bụng kinh gặp chắc trở cùng khốn khổ, dẫn đến quân thiên sinh mệnh lực dị thường ngưỡng ngạnh, nhục thân cứng chắc như là bí bảo, cho dù có chiến binh đánh trúng thân thể của hán, cũng khó có thể dung chuyển. Hùng hậu như núi thể phách, rách dưới chiến y cực hạn phục sinh, mỗi một quyền bộ phát cũng có thể đánh nổ một đám nhân mã, lưu lại một mảnh huyết vụ. Đồ máu tiến lên con đường, khắp nơi đều là tiếng la giết, kịch liệt không dị sánh được. Sát cục càng ngày càng tàn khốc. Quân thiên hao tổn quá lớn, liền xem như một cái chân long cũng có tình trạng kiệt sức thời khắc. Húng hồn hắn điên cuồng bộc phát, toàn thân hiện đầy vết thương, ẩn ẩn có chút lực bất tòng tâm, phải đổ tại chiến trường a. Ha ha ha ha, sống thì sao, chết lại như thế nào, thong thong khoái khoái làm một cuộc, không ngượng công đời này. Quân thiên phát ra cười dài một tiếng, toàn thân lộ chân long phun ra kiếm mang, sắc bén như điện quét sạch tứ phương, trong lúc nhất thời không người dám can đảm lần cận. Hắn triệt để bu ra, nhanh chân tiến lên, uy hiếp quần hùng. Nhưng mà, hai môn tiên giai bí thuật tại hắn cực hạn diễn dịch bên trong đại bạo phát, Mơ hồ trong đó vậy mà sinh ra cọp hưởng, muốn tiến hành tổ hợp. Quân Thiên khuôn mặt kinh biến, trong cõi ưu minh tựa hồ nắm chắc cái gì? Hắn ngộ tính tuyệt đỉnh, xương chắn cũng bắn tung tóe tuyệt quang, hai môn bí thuật cực nở rộ bên trong, hắn ẩn ẩn rình mò đến một mảnh nguyên ngông thâm nguyên, kiếm mang như biển, áp lực ước và đều, núi cao liên miên, bích hải ung dương, khủng bố tuyệt luân. Đây là bí thuật gì? Quân Thiên thấy rõ đến vô thượng trí lực, đè ép thương cùng, ngày càng ngạo nghệ, cái này khiến hắn nhiệt huyết sục sôi, con mắt cũng bắn ra đáng sợ thần mang. Ngũ đại thiên giai bí thuật lại là mở ra thần thông bí pháp chìa khóa một vị thiên nhân cảnh lĩnh vực cao thủ đánh tới, đại thủ dâng lên, giết sạch một mảnh, muốn ma diệt hơi yên lặng quân thiên. giống, quân thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tay trái bóp kiếm ấn, tay phải bóp quyền ấn, hoành lập không nổi, nhưng là thân ảnh trong lúc nhất thời vi nạn bắt đầu mơ hồ mà thần bí. hắn tựa hồ hóa thành vũ trụ vật dẫn, muốn đâu tóm vật vật, hóa thành tuyệt đại bá tôn, chấn bầu trời trần thánh. đây là cái gì? đánh tới thiên nhân dùng mình, hắn không cách nào lần cận quân thiên, giống như là rơi xuống đến thâm nguyên bên trong, tựa hồ bị kéo vào cánh cửa tử vong. thiên địa ưu ám. Hắn gặp phải băng lãnh kiếm mang chém giết, gặp phải lôi đỉnh vạn quân trấn áp, nhục thân điện hỏa thời gian ở giữa vậy mà thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục chia năm xẻ bảy. "A, ngươi không được qua đây a." Hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, đáy mắt lấp kín sợ hãi, hắn khó mà tiến hành chống lại, giống như là cối xay khổng lồ đặt ở hắn trên thân thể, tại ma diệt tính mạng của hắn. Thời gian ngắn ngủi như là bị hành hạ trăm ngàn năm, hận không thể lập tức chết đi, mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy quân thiên. Xung quanh đánh tới chiến binh tề cả ra đầu, cái kia thế nhưng là một vị tiên nhân, nhục thân nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại nhưng đột nhiên tuyệt vọng rú thảm, bầu trời biết hắn kinh lịch cái gì giờ khắc này quân thiên có chút khủng bố phảng phất hàng cổ không nổi chiến tiên lại như cùng mơ hồ vô thượng thành ấn, khí tức đáng sợ làm cho người bọn hắn cũng đang run sợ đây là cái gì khí tức hắn thôi động bí thuật gì loại khí tức này không phải ở trên người hắn xuất hiện trời ạ đây là một luồng thần thông ba động nội tính của hắn không khỏi thật là đáng sợ vậy mà có thể làm đến bước này cho dù là tộc ta kim tiêu thánh tử cũng hao tốn thời gian rất lâu mới đưa tam đại bí thuật dung hội quan thông làm sao có thể hắn làm sao có thể ngộ ra thần thông Làm sao có thể? Phương Sa đánh tới long tượng cảnh cao thủ kinh hãi muốn tuyệt, phát ra không thể tưởng tượng điên giống, sắp đứt cả tim gan. Bởi vì nếu như dựa theo Quân Thiên đạt được chấn vực kiếm thời gian tiến hành suy tính, đây là cỡ nào ngộ tính? Đặc biệt là, Quân Thiên đem hai đại bí thuật dung hợp hoàn thông, dị ngọ đến chấn nguyên động thiên bí mật bất chuyển. Ngũ đại thiên giai bí thuật lẫn nhau giao hòa hợp nhất, khả năng diễn dịch ra chấn thiên ấn môn này khoáng thế tuyệt học, thần thông thánh pháp. Như thế ẩn tình trên đợi hiệu rõ người thiếu chi rất ít, dù sao thiên giai bí thuật đã khó mà tu thành, huống chi đem ngũ đại bí thuật dung hợp hoàn thông, Cho dù là chấn nguyên động thiên cường thịnh thời đại, cũng hiếm người có thể nộ ra thần thông. Thì ra là thế, ha ha ha! Quân thiên phóng khoáng cười to, chiến lược nên đón cùn bạo, mơ hồ thần thông thánh pháp bao phủ cơ thể, giống như là đáng sợ chiến thần vượt qua chiến trường, giống động non sông. Hắn một đường hướng về phía trước quen ngang, giết chiến trường sụp đổ, số lớn chiến binh nổ tung tại hoàng kim quyền ấn phía dưới, bá quyền kinh thế, giống như sao chổi hoành không, phun ra kiếm mang thô to, một luồng thần thông tức kinh hai phương xa, chiến binh mới sinh lòng sợ hãi, tâm can muốn nứt, bước chân cũng không tự chủ được tại lui ra phía sau. Cái gì kim gia? thiếu khí một đống, ta nếu là Đương Long thượng cảnh, Kim Tiêu đây tính toán là cái gì? Một quyền đủ để vỡ nát. Quân Thiên nhanh chân tiến lên, tinh khí thần núi liền chở mây, đầy người áo bào cũng nứt ra, lộ ra màu đồng cổ cường kiện cơ thể. Hắn giết ra vô địch tín niệm, nội huyết khuấy động, con ngươi khinh người, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Hôn trưởng, Kim Gia nguyên láo kèm chút tơ liên, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Bọn hắn đỏ hồng mắt vọt tới, cách chiến trường đã không đủ ba cái hô hấp. Quân Thiên đầu đầy nhuôn máu sợi tóc loạn vũ, lộ ra khó tả ma tính, như đứng ở trong khu vực sát thần không người dám can đảm cùng tranh tài. Hắn liên phá mấy đạo tuyến phong tỏa, hiện nay chỉ còn lại cuối cùng một đường phong tỏa tuyến. Ngăn lại hắn, ngàn vạn không được phép nhường hắn chạy đi, thời khắc mấu chốt, có thể lựa chọn tiêu diệt đi. Kim gia Nguyên lão tiếng giống truyền đến, hiện tại bọn hắn tình nguyện không cần chấn vực quyền, cũng muốn diệt trừ hậu họa, nếu không thả hổ về rừng, tương lai sẽ là to lớn tai hoạn ầm. Nơi này đã bày ra thiên la địa võng, quân thiên là trốn không thoát, tộc lão nhóm xin yên tâm, làm phiền các ngươi thật xa đi một chuyến. Bất quá là một luồng mơ hồ thần thông thánh pháp, chúng ta còn không đến mức bị đẩy lui. Quân thiên Ngươi vận mệnh đã như vậy, cam chịu số phận đi." Dừng sâu cuối cùng khu vực xương mù nồng nặng, thập đại lạnh lùng thiên nhân sánh vai đứng thẳng, khí tức cũng phi thường cường đại, khôi phục bản lĩnh giữa nhà. "Oeng." Một tòa kim sắc núi lớn nằm ngang ở giữa không trung, hào hùng cùng đại khí, ép đại địa cũng toát ra màu đen một khe lớn. Tựa hồ chân thực thái cổ thần nhạc ra mắt, hùng hậu như bầu trời, thẳng nhập tầng mây bên trong, bị một vị kim gia cao thủ trẻ tuổi chấp trưởng, đưa tay liền có thể ném sơn. "Đông." Thiên địa rung động, tương tự đại địa tại nhịp đập, một vị khác kim gia cao thủ bước lên phía trước, bàn chân như sơn tự nhạc Nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp tới trong máy mắt, phương xa chiến binh đang kinh hãi muôn tuyệt, nho nhau, nhau cảm nhận được lớn lao thần uy đang cuộn trào. Đây là một môn kinh thiên động địa thiên giai bí thuật, chân đạp non sông, lại như tại dẫm lên trời, tràn đầy khó mà địch nổi vĩ áp, dung chuyển chiến trường đại địa. Trấn nguyên trưởng đạp thiên bộ trấn sân ấn, tam đại thiên giai bí thuật bị bọn hắn thôi động bắt đầu, mảnh rừng núi này cũng nổ thành kiếp cho, chỉ có tam đại bí thuật hòa lẫn. Trấn sát, thập đại thiên nhân canh giữ ở cuối thông đạo, thần sắc lanh gốc, hiện tại hợp lực trấn sát một người, còn có gì khó tin? Số lớn long tượng cảnh đỉnh tiêm cao thủ đã gần trong gang tấc, bọn hắn hiện tại cho rằng đại cục đã định, Quân Thiên khẳng định giết không đi ra, chỉ có thể lưu tại nơi này, trở thành kim gia đại bảo tàng. Lao thất quan sát từ đằng xa, mặt sám như trò, như thế không gian thu hẹp, Quân Thiên khó mà tránh thoát, huống chi có mấy loại thiên giai bí thuật tại phong thích, đủ để đem Quân Thiên vây khốn. Đông. Thế nhân rất khó coi không rõ rừng sâu cuối cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy thiên giai bí thuật tại bộc phát, truyền lại ra thiên băng địa liệt tiếng vang cực lớn, đại địa đã toàn diện sụp đổ, bụi mù bao trùm thiên cung. Như thế tuyệt sắc của diện Ai có thể địch nổi? Nhưng mà chỉ có thập đại thiên nhân cảnh lĩnh vực cao thủ đang run sợ, nhao nhao cảm thấy rơi vào không thấy đáy thâm nguyên, gặp vô tận áp lực tập thân, đau đến không muốn sống. Thậm chí bọn hắn gặp công kích tại một tầng tiếp lấy một tầng, không ngừng triển khai tiêu thăng. ầm ầm, quân thiên huyết nhục chi khu thiêu đốt đều muốn nổ tung, lỗ chân lông cũng đang chảy máu. Chín lần chiến lược cuối cùng được lấy phóng thích, hóa thành khai sơn liệt hải ba vương chiến lược mấy liệt thiên địa cũng đang run sợ. Giết! Quân thiên giống to, tóc dài đầy đầu tròn tại phần eo nâng quyền hướng về phía trước đánh sát, bạo dũng ra rất cuồng chiến lược. Tổ hợp hai đại thiên giai bí thuật, tại chín lần chiến lược thôi động phía dưới, mạnh liệt phóng thích. Ầm ầm. Thâm nguyên một góc hiển hóa, mơ hồ thần thông thánh pháp phơi bày ra, giống như là hình thành trọng lực không gian, nội bộ kiếm mang thô to, quán xuyên thiên địa, đâm vào mắt người cũng đang chảy máu. Không. Thập đại thiên nhân sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn khó mà động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhục thân của mình bị kiếm mang tàn khốc cắt, trước khi chết lại cái gì đều không làm được. Đây là bí thuật gì? Bọn hắn triệt để tuyệt vọng, trước mặt đấm máu mà cuồng thiếu niên, nhục thân cũng tại cực hạn buộc phát bên trong tại ra nước. Nhưng mà Quân Thiên khôi phục chiến lực quá hùng, gấp đôi tiêu thăng, khó mà địch nổi. Đều phải chết, đều không sống nổi. Quân Thiên con ngươi hừng hùng뜩, sinh mệnh cực hạn tiêu đốt, sát khí ngập trời. Quân Thiên khiêng lục thân bắn nổ phong hiểm, 9 lần chiến lực nhiều lần khôi phục, phiến khu vực này bị hoàng kim không gian triệt để bao trùm ở ở. Trung binh chiến binh đang sợ hãi kêu rên, giống như là từng tòa đại sơn nện tại tích lương thượng, quá kiềm chế cùng hít thở không thông. Cùng hắn nói là bị trấn sát, chẳng bằng nói là đã rơi vào luyện ngục bên trong, lục thân bị ép thành bánh thịt, cả người xương cốt vỡ tan, sinh mệnh nguyên toàn bị triệt để mà nhỏ. Không Tiếng kêu thảm thiết liên miên, đầy trời đều là huyết vụ, một trận chiến toàn diện. Chương 76: Tuyệt địa cầu sinh. Non sông vỡ tan, huyết quang lan tràn ra rất xa, như là to lớn mây hình nấm tại bức hơi, nhuộm đỏ không trung. Khí thế hung ác quá nồng đặng, nơi này rất rõ ràng phát sinh đáng sợ sự kiện lớn, rất xa xa sinh linh cũng bị kinh sợ, ngẩng đầu quan sát, người thấy gây mũi mùi máu tanh, thấy được chiến trường thượng không đám mây cũng bị nhuộm đỏ. Xảy ra chuyện gì? Chỗ nào tựa như là tử gia lãnh địa? Khó nói là kim gia tại cùng tử gia huyết chiến. Không thể nào! ở dệ còn không có gan to bằng trời đến, vây công quân bộ nhận mệnh vạn phu trưởng, huống chi từ gia gia chủ, chính là hùng quan đại tướng. Vẫn lạc tu sĩ nhiều lắm, số lớn số lớn tinh nhuệ chiến binh bạo liệt thành huyết thủy, cũng hội tụ mà thành hà lưu, thi cốt tung bay ở phía trên, so nhân gian luyện ngục còn khốc liệt hơn, dung chuyển tâm linh của người ta. Thế nhân không rõ ràng cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì, quân thiên phóng xuất ra không cách nào tưởng tượng lực công kích, tan vỡ mảnh này non sông, trôn vùi xuống hết thảy. Thập đại thiên nhân cảnh cao thủ tại chỗ nứt hận, nhục thân chia 5 x 7, mặc dù có sinh mệnh lực ngoan cường cũng khó mà chống đỡ được bị chấn vực kiếm tra tấn chết đi sống lại, chết thảm đang chảy máu chiến trường. Trên thực tế, bọn hắn tại tử vong trước mắt, rất muốn đem Quân Tiên trạng thái nói ra, cho là hắn nắm giữ một loại nào đó kinh khủng bí thuật, rất có thể là trong truyền thuyết thần thông. Bằng không mà nói, khó mà giải thích rõ ràng, Quân Tiên tại sao chiến lược cuồng bạo, lấy lực phá cục. Za. Đến nỗi tại càng xa xôi, càng nhiều chiến binh đã vọt tới đổ máu chiến trường thế giới, bọn hắn cơ binh khí, diêu động chiến kỳ, tiêu giết cuộn. Một vị tiếp lấy một vị long tượng cảnh tu sĩ, chạy xông về cuối cùng chiến trường gầm nhẹ muốn bắt sống quân thiên, đạt được ngũ đại thiên giai bí thuật, diễn dịch ra một môn kinh thiên địa khóc quỷ thần thần thông thánh pháp. người a, mấy vị kim gia nguyên láo khỏe mắt kém chút toát ra huyết, thần sắc trở nên sợ hãi. đây đất đều là kim gia tàn thi thỉ ngạo, lại không có chút nào quân thiên bằng dáng, cái này khiến bọn hắn khó có thể tin. tại sao có thể như vậy? thập đại thiên nhân vẫn là rồi. kim ngọc hoa rung thất sắc, thanh thuần bên ngoài, trên mặt không có gì vãng cười yếu ớt, khuôn mặt có chút dữ tợn, nói, chết toàn bộ là người của chúng ta, quân thiên đi nơi nào? khó nói hắn đã chạy thoát rồi. Người nhỏ không thể tin được, phát cuồng tại phụ cận tìm kiếm, hắn không thể đem đại địa lật Tung, đem người móc ra. Ngoa tạo. Từ gia lao thất trà sắt đem mùa hôi lạnh, thần sắc không gì sánh được quái gì, không đến 10 cái hô hấp, quân tiên vậy mà giết ra ngoài rồi. Hắn ở đâu? Có người đột nhiên gào thét lên tiếng, phát hiện phương xa một đạo bị máu tươi nhiễm đỏ cái bóng, đột nhiên phá đất mà lên, giá nô cử kiếm xuyên vân phá vụ, biến mất tại đường chân trời cuối cùng. A, hỗn trướng, đuổi theo cho ta, mau đuổi theo. Kim gia mấy vị nguyên lão tức giận đến tim phổi loạn chiến, phát ra dốc cạn cả đại tiếng gầm gừ nguyên bản bọn hắn sống chết mặc bay, Dương Dương đáp ý, cho rằng Kim gia binh sĩ bắt chải quân thiên dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Kim Nguyên bị lừa bổ, hơn 10 vị thiên nhân cảnh cao thủ chiến tử, số lớn binh lính tinh nhuệ vẫn lạc, cũng có thế hệ tuổi trẻ thiên tài nuốt hận tại chiến trường, tổn thất nặng nề, lại chưa từng lưu lại quân thiên. Hắn khẳng định trốn không được xa. Kim Hồng Thiên khuôn mặt vô cùng thê lương, trong mắt huyết hồng, chấm thấp gào thét, hắn hẳn là vận dụng tiêu đốt sinh mệnh bí dược, tất nhiên thương thế thảm trọng, cho ta toàn lực lúng bát, liền xem như đem phiến khu vực này cho ta lật ngược, cũng muốn đem hắn cho ta móc ra. Kim Linh chưa tỉnh hồn, đây là đã từng thiếu niên kia. Hiện tại như là thoát thai hoang cốt, nếu như đặt ở Đông vực trên chiến trường, tất nhiên là một vị tuyệt đại mạnh tướng. Có Long Tượng Cảnh Tu sĩ cho rằng, quân thiên rất có thể tại ngày trước bảo tàng khu thu hoạch cái gì, nếu không giải thích như thế nào hắn còn sống leo ra Hàn Liên thế giới. Cái suy đoán này nhường Kim Gia người đỏ mắt, đến cùng là dạng gì thu hoạch, có thể nhường ngày trước một cái tiểu tu sĩ, trưởng thành đến hiện tại lĩnh vực này bên trong. Mặc dù vừa rồi một trận chiến, nơi này cũng không có thiên nhân cảnh lĩnh vực kỳ tại toa chấn, nhưng quân thiên có thể giết mặc chiến trường, sẽ mở tuyến phong tỏa đủ để chứng minh phi phằng chỗ. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Kim gia người như là như bị điên, tựa hồ đang đuổi bắt một thiếu niên. Không rõ ràng, Kim gia người như là ăn phân chim. Ta vừa rồi liền hỏi một câu, liền bị bạo đánh cho một trận, quá ức hiếp người. Ha ha ha, bọn hắn khẳng định bị thiệt lớn. Ngươi không thấy được trên chiến trường mùi máu tanh tràn ngập, chết người không có một ngàn cũng có 800, đây là trò dạng gì ma đầu? Phía khu vực này náo đằng xôi chảo cuộn, làm cho người nhìn chăm chú. Kim gia dốc toàn bộ lực lượng, các nơi tìm kiếm, nhưng là quân thiên như là bước hơi khỏi nhân gian không còn có bất kỳ bóng dáng tìm cho ta tiếp tục tìm kim hồng thiên tâm can muốn nước tức giận đến toàn thân cũng đang phát run hắn không tin quân thiên còn có năng lực trốn xa rời đi tóm lại một môn hoàn chỉnh thần thông bí pháp cùng chấn nguyên động thiên tài phú vừa rồi đã gần trong gan tức có thể con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay mất nhưng mà tại cách từ gia sơn mạch hơi gần sông ngầm khu vực xuất hiện quân thiên thân ảnh hắn lão đảo nghiêng ngã đầy người đều là máu tươi vết thương chống chất phần eo còn cắm hắc sắc kiếm thay thê thảm không lỡ nhìn quân thiên đã suy yếu tới cực điểm. Hắn xóa sạch trên đường lưu lại huyết dịch vết tích, lập tức vô thanh vô tức tiến nhập sông ngầm bên trong, lặn xuống đến phần đáy, đem bản thân cho chôn ở bùn trong các. Lạnh quá, quân thiên run lẩy bẩy, hắn đã hao hết hết thảy, dốc hết tất cả, mặc dù phá vỡ sắt cục, nhưng bây giờ cảm thấy đại nạn sắp tới, toàn thân đều là xé rách thống khổ, lại thêm sinh mệnh tinh khí khô kiệt, mang tới từng trận toàn tâm thống khổ, không ngừng manh kích quân thiên tâm thần. Đây là so chết còn khó chịu hơn trạng thái. Ta không thể chết, không được phép. Quân thiên diện mục dữ tợn, cố nén kịch liệt đau nhức, ở trong lòng thê lương gầm nhẹ nói, ta muốn sống sót. Cùng Kim gia làm đến thực chất, không được phép cứ như vậy biệt khuất chết mất, không được phép. Một điểm tổn thương không tính là gì, dưỡng liên tốt. Quân Thiên hai con ngươi thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, khôi phục dĩ vãng đấu trí, đồng thời hắn cấp tốc vận chuyển chập miên chi pháp, thân thể dần dần trở nên không có một tơ một hào sinh mạng thể trinh. Mặc dù nói hiện tại nhất định phải dưỡng thương, khả năng bảo toàn tính mệnh, nhưng là Quân Thiên lại cho rằng, Kim gia sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn móc ra, nhất định phải tiến nhập chập miên trạng thái, sống qua mấy ngày này. Oeng. Đột nhiên, nhất trọng vô cùng to lớn thần hồn ba động giáng lâm. Đẩy khô kéo xảo, dập dần tại phiến khu vực này, đồng thời bao trùm mảnh này to lớn sông ngầm, giống như là một thanh kiếm sắc, càn quét tại đáy sông, nước bùn cũng không đông tha. Quân Thiên đã toàn thân băng lãnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, Chỉ để Lâm vào chập miên lĩnh vực, cũng tương tự không cảm giác được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Kim gia, các ngươi quá phận. Một ít khu vực truyền đến tiếng giống Kim Hồng Thiên mượn một loại nào đó thần hồn chí bảo, đem thần hồn bộ phát đến như đi vào coi thần tiên lĩnh vực, phạm vi lớn càn quét quân Thiên bóng dáng. Nhưng cái này cũng phạm vào kiến kỵ. Ai cũng không muốn tộc đàn tài nguyên bị Kim Hồng Thiên thu hết vào mắt, mấy cái cường tộc lĩnh quân người đứng ra trách cứ, thật sự cho rằng Kim gia có thể tại Bắc Cực một tay che trời. Quá mức, muốn đừng để ta tộc Kim tiêu đi xin lỗi ngươi, đập mấy cái đầu, lại cho trên một trăm gốc thần thánh bảo dược, A, Kim Hồng Thiên ngẩng lên xanh xám đầu, phát ra một tiếng cuồng bạo gầm nhẹ, kinh hãi phương xa lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngậm miệng, không dám tiếp tục lời nói. Truyền gia Kim tiêu, Kim Dương Động Thiên Thánh Tử Đại sư Minh, ai còn dám cùng hắn tiếp tục mắng nhau? Có người ở trong lòng chửi ầm lên, Kim Hồng Thiên chết con trai sao? Tính tình vậy mà táo bạo đến mức độ này, một điểm cường giả phong phạm cũng không có. Kim Hồng Thiên Thế, nhưng là một vị đại nhân vật, kim tiêu thúc phụ, chiến lực cường đại tuyệt luân, nhưng bây giờ như là đàn bà đánh đá tại chửi ầm lên, hiện nhiên đánh mất lý trí. Đã thu được bộ phận phong thanh người âm thầm cười trộm, nào chỉ là chết nhi tử, hắn nhi tử đã bị chém chết rồi, hiện tại không nổi điên mới lạ lạ. Kim Hồng Thiên như đi vào coi thần tiên hư không, liên tiếp mấy ngày đi qua, cái này mênh mông non sông cũng bị hắn quét sạch vài chục lần, sừng suốt không phát hiện chút gì. Hàn là quân thiên có cỡ nhỏ thần châu, hoặc là hành độ hư không chí bảo còn hay là đạt được bí bảo thần hành phụ tăng lớn lục soát phàm vi phải nhanh kim hồng thiên không tin quân thiên có thể chạy thoát quả quyết hạ lệnh phong tỏa phương viên vạn và... giảm loại bỏ hết thảy coi như đem bầu trời xuyên phá cũng phải đem quân thiên móc ra từ gia trọng địa khắp nơi đều là lưu nôn phỉ ngữ từ gia lao thất một mực phái người tìm hiểu tin tức khi biết quân thiên trốn hướng rất xa khu vực hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói hy vọng hắn tương lai không cần ghen ghét từ gia tại lao thất xem ra có thể giết mặc chiến trường thiếu niên anh tài hẳn là sẽ không tùy tiện chết điểu ngược lại tương lai sẽ sung lên vân tiêu hướng đi con đường cường giả từ quân tùng sợ hãi sống qua ngày cả ngày đứng ngồi không yên kim gia tử thương thản trọng không có khả năng lại đem hứa hẹn thực hiện có lẽ ba cây thần thánh bảo dược cũng lưu không được hắn đối quân thiên có chút sợ hãi một cái tiềm năng vô tận thiếu niên sắp phạt quá đoán tương lai tuyệt sẽ không tha hắn cái này một ngày này đêm khuya toàn bộ sơn mạch tại nhẹ nhàng run rẩy giống như là ngủ say cự long đang chậm rãi tỉnh lại tán phát sinh mệnh ba động càng ngày càng cường thịnh nhường cái này thiên địa cũng đang phát run với từ thấm đẩy ra mật thất đại môn nàng một bộ trường bảo màu bạc. Đem Hoàn Mỹ dáng người phát họa đường cong chập trùng, gương mặt xinh đẹp mang theo thần thánh quang trạch. Từ thấm thương thế khỏi hẳn, cảnh giới hơn đạt được đột phá, đã vấn đỉnh Long tượng cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Nàng cất bước đi ra, thon dài cơ thể sán lạn rực rỡ, như cùng ở tại tắm giữa tinh hà quan mang, ẩn ẩn muốn cảm ngộ đại đạo. Học sinh của ta ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Từ thấm cười hỏi phụ cận hộ vệ, không biết Quân Thiên ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, giả tu tâm. Tất viện, mong mọi người ghé qua. Chương 77, vùng đất giấy chết. Từ Thấm dáng người hoàn mỹ, eo thon tinh tế, ung dung cao quý, giống như là ngân nguyệt treo cao tại trên dãy núi, so sánh dị vãng dung mạo, nàng bây giờ khí chất thần thánh trang nghiêm. "Ách, cái này." Cửa ra và hộ vệ ấp đúng, một mặt kẹt đùng, không biết nên mở miệng như thế nào, chủ yếu là Từ Thấm vừa xuất quan liền hỏi học sinh của nàng, có thể thấy được ở giữa tình nghĩa. Nói, nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, Từ Thấm trong lòng lộ bộ một chút, đáy mắt bắn ra lẫm quang, thiên địa huyên minh, khí thế ẩn ẩn muốn xuyên qua thiên cùng, lộ ra tuyệt đại uy nghiêm. Bịch. Số lớn hộ vệ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy có tu hành cường đại hộ vệ run rẩy có thể cảm nhận được từ thâm đáng sợ tu hành khẳng định vô hạn tới gần đạo gia linh thai lĩnh vực có lẽ chờ đợi bảo tàng khu kết thúc nàng liền có thể nếm thử lĩnh hội đại đạo hỏng từ thâm biết chắc là xảy ra chuyện lớn nàng rất nhanh thấy rõ đến một cố khác khí tức cái này khiến gương mặt của nàng băng hàn thấu xương bước ra một bước đi tới sơn mạch dưới chân kim gia người đến rất rõ ràng là đến hưng sư vấn tội đã nửa tháng vẫn là không có bất luận cái gì quân thiên tin tức bây giờ trở về về túi đầu tưởng tượng nếu không phải lao thất thả đi quân thiên bọn hắn đã sớm tập hợp đủ ngũ đại thiên giai bí thuật, đem từ gia lão thất giao ra đây cho ta, lão phu muốn chặt hắn cho chó ăn. Kim Hồng Thiên đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, hắn nhi tử bị chém sống, lại thêm khinh thường muốn để Kim gia binh sĩ chấn áp quân thiên, lúc này mới dẫn phát một loạt thảm họa. Trên thực tế, cái này cũng không thể trách Kim Hồng Thiên, ai có thể muốn lấy được? Ngày trước tiểu thụ sĩ, hiện khi trưởng thành tới bậc này lĩnh vực, từ thấm chất nữ, ngươi tới thật đúng lúc. Kim Hồng Thiên sắc mặt băng lãnh, mặc dù là một đạo pháp thể, nhưng toàn thân tràn đầy kinh khủng sinh mệnh ba động, giống như là một tòa tử sắc thần lô đang thiêu đốt. Chuyện này từ ra nhất định phải cho ta một cái công đạo. Kim Hồng Thiên muốn mượn cơ hội này, bước bách từ ra gia giao ra chấn vực kiếm, đền bù hắn sơ suất. Nhưng mà, Kim Hồng Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, mới vừa xuất hiện ở đây từ thấm, đưa tay bổ ra một đạo sáng chói kiếm mang, lôi đình vạn trọng bộc phát, chém về phía Kim Hồng Thiên. Ngươi lớn mật. Kim Hồng Thiên giận tím mặt, nô ra đại thủ, một cái bàn tay lớn màu tím lập tức chen đẩy trời địa, hướng về phía trước chấn áp. Nhưng là từ thấm cảnh giới đột phá, chiến lực cường đại tuyệt luân, thân ảnh cùng mảnh này thiên địa hợp nhất, bổ ra kiếm mang hóa thành một thanh thông thiên kiếm thai vẩy xuống đầy trời kiếm khí. Giang Giác, bàn tay lớn màu tím nổ tung, quần quần kiếm khí dập dờn mà đến, chấn Kim Hồng Thiên run rẩy, cơ thể cũng giật nước, bay tứ tung ra ngoài, nện ở trong đống loạn thạch. A! Kim Hồng Thiên tại ho ra máu, nét mặt già nua giữ tận không gì sánh được, không nghĩ tới sẽ bị tiểu bối giờ tay lên cho chấn thương. Cái gì? Từ thấm ngươi điên rồi sao? Dáng can đảm công kích tộc ta trưởng lão? Từ giờ tới hai vị khác nguyên lão kinh sợ không thôi, đồng loạt xung tới, tế ra bí bảo, muốn trấn áp Từ Thấm. Giết! Từ Thấm giận dữ, nhìn ra hai vị này đều là cao nguyên một trận chiến chủ đạo người, mặc dù không rõ ràng bọn hắn tại sao ngông nên đứng từ ra lãnh địa, nhưng lấy từ thấm tính cách há có thể từ bỏ ý đồ. đi ở Long thất tinh kiếm thức tỉnh, kiếm mang quần quần ngập trời, trong hư không vạch ra bóng ánh khắp nơi vết tích, ấp úng lập tức chém dụng hai viên nguyên lao đầu lâu. a, từ thấm, hai viên nhuốm máu đầu lâu như phát điên trút lên, nhưng tiếp xuống nhường bọn hắn tuyệt vọng là, đi ở Long thất tinh kiếm lại một lần nữa bổ ra, đem đầu lâu của bọn hắn chém rách, tính cả thần hồn cũng bị xé mở. không, bọn hắn sợ hai tiêu to, đáng tiếc không có lực lượng thay đổi gì. Trạm tại lĩnh vực này từ thấm cường đại tuyệt luân, động một tí có thể chấn áp thiên địa, đã đứng hàng đỉnh tiêm long tượng. Trung quanh Tử Gia Nguyên lão già cốt phát nộ, cũng không nghĩ tới Tử Thẩm tính cách như là phụ thân của nàng như vậy, không sợ cường quyền, trực tiếp vung kiếm chém dụng hai vị Kim Gia Nguyên lão, báo thủ rửa hận. "Tốt ngươi cái hậu sinh, hôm nay bản tọa không chấn áp ngươi, ta." Kim Hồng Thiên tức giận đến mặt cũng tái rồi, hắn ngoan thoại chưa toàn bộ hô lên đến, Tử Thẩm mang theo nhỏ máu kiếm thai, hướng hắn đánh tới. "Lão già, ngươi còn dám tới nơi này?" Dưới bóng đêm, Tử Thẩm mặt như phù bằng, liên tiếp hơn 10 đạo kiếm mang chặt chém. Diễn Kim Hồng Thiên hai tay đứng gãy, nền trong vũng máu, run lẩy bẩy. "Cầu vật, ta đã sớm xem ngươi khó chịu, còn muốn chặt ta cho chó ăn." Từ ra lão thất nâng lên chân to giẫm tại Kim Hồng Thiên mặt ra bên trên, đem khuôn mặt của hắn cũng giẫm lên trong đất bùn, miệng đầy đều là bầm máu, thê thảm không gì sánh được. "Từ ra, các ngươi có phải hay không muốn tạo phản?" Kim Hồng Thiên tim phổi run rẩy, phát ra dốc cạn cả đáy gào thét, hắn là cao quý kim gia trưởng lão, uy chấn Đông Thần Châu đại nhân vật, chưa từng tao ngộ qua bực này làm đủ. 3. Lão thất một bạt thai quất lên, đánh Kim Hồng Thiên mắt buốt kim tiêu cái này khiến hắn bi vẫn đến cực hạn, mất khống chế gào thét, phản, đều muốn phản, từ gia muốn tại Bắc Cực xóa tên sao? Vô anh, lao thất một cước đạp ở Kim Hồng Thiên trên cổ, một bàn thai đập vào hắn đầu bên trên, quắc, ngươi cho rằng ngươi là thổ hoàng đế sao? Chỉ là một cái pháp thể, ngươi thất ca ra ra coi như đem ngươi chân áp đến hầm cầu bên trong, khập khัt, bản thể của ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngươi có dũng khí, Kim Hồng Thiên rông cuống họng cũng thanh rộng, đáy mắt lóe ra sợ hãi, dây rụi lấy muốn chạy trốn, lao thất quả quyết tế ra một cái màu đỏ đại đỉnh, đem Kim Hồng Thiên chân áp ở bên trong. Lão giả, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại Lãng Yên viết ra Tam Đại Thiên giai bí thuật, bằng không mà nói, ta thật sẽ đem ngươi chấn áp đến hầm cầu bên trong, thay ta chết đi ba cái lao huynh đệ báo thù rửa hận. A! Kim Hồng Thiên phát ra như giết heo kêu rền, hắn pháp thể bị nhốt tại trong đỉnh tại Bị Thần Hoàn núi khô, đau chết đi xuống lại. Mặc dù chỉ là một đạo pháp thể mà thôi, nhưng có thể như là thường nhân tùy ý đi lại, điều này nói rõ Kim Hồng Thiên hao phí đại lượng bản mệnh tinh huyết, giống như là hắn thân ngoại hóa thân. Thật ra ra, học sinh của ta ở đâu? Từ thấm nhường lão thất trầm mặc, nhưng vẫn là bàn giao cụ thể trải qua sau khi nghe xong, từ thấm trầm mặc nhìn về phía phương xa chiến trường, ngu ngơ thời gian rất lâu, xoay người lại đến từ quân tùng phòng xá, nhìn trầm trầm phía trước ngồi ngay ngắn lao nhân. từ từ quân tùng muốn đứng lên, nhưng lại cảm nhận được kinh khủng hắn ý, thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy, ầm ầm lập tức quạng xuống đất, ho ra một ngụm máu lớn. ngươi từ quân tùng sắc mặt nổ biến, chỉ vào bình tĩnh đứng thẳng từ thấm, phẫn nộ nói, vì một ngoại nhân, ngươi dám đối ta đập võ, ngươi còn biết không biết thân phận của ngươi? nếu như ngươi cùng ta không có quan hệ máu mủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được thở sao? Từ thấm lời nói bình tĩnh như trước, nhưng ở cửa ra vào lao thất có thể cảm nhận được đáng sợ tức giận, hắn chưa bao giờ thấy qua Từ Thấm nổi giận đến mức độ này, có thể thấy được chuyện này đối với thương tổn của nàng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. "Ngươi." Từ Quân Tùng toàn thân phát run, diện mục giữ tặn không gì sánh được, nói, "Có thể ta cũng là vì gia tộc." "A." Từ Quân Tùng kêu thảm một tiếng, thân thể bị lực lượng vô hình đánh trúng, bay tứ tung ra ngoài, nhục thân kém chút bị đánh nát, hắn không cách nào đứng lên, miệng bên trong cũng cái gì cũng nói không nên lời. Từ Thấm hai con ngươi ẩn ẩn có nước mắt chớp động. Quân Thiên vì cứu nàng kém chút bỏ ra sinh mệnh, nhưng trưởng bối của nàng lại đem Quân Thiên bán cho Kim Gia, kém chút hại chết Quân Thiên. Nàng khó có thể tưởng tượng, Quân Thiên đến cùng bỏ ra bao nhiêu đại giới, lại tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh lực, mới từ sát cục bên trong đào thoát. Nàng càng thêm khó có thể tưởng tượng, lúc ấy gặp phải đây hết thệ Quân Thiên, nội tâm nên sẽ là cỡ nào bi thương. Đại tôn nữ, ngươi trước cùng ta đi ra, lao thất lôi đi từ thấm, nói, lỗi lầm của hắn vẫn là giao cho gia chủ xử trí. Đến nội Quân Thiên tung tích không rõ, cũng không biết đứa nhỏ này hiện tại thế nào. Hiu. Từ thâm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, rất mau ra hiện tại ngày trước to lớn sông ngầm một bên, nàng cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong đầu hồi tưởng lại thần hồn giao hòa kinh lịch, tâm thần không ngừng run rẩy. Sau một khắc, từ thâm thân ảnh xuất hiện tại đáy sông, phát hiện một mảnh hẻ ra bùn cát, có chút máu đen, cũng có quân thiên khí tước, Ngày trước hắn khẳng định trốn ở chỗ này, trốn khỏi đuổi theo chải. Mên nông vạn dặm, một ít khu vực vẫn như cũ thông hành khó khăn, nhưng là so sánh mười ngày trước, đã thư giãn không ít. Kim gia cơ hồ không ôm hy vọng, hơn nửa tháng vẫn là tìm không được quân thiên, mà Kim gia không có khả năng tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực thời gian giải phong tỏa vạn dãm non sông, một mảnh hỏa sơn khu, đỏ thâm đại địa, tàn tạ khắp nơi, nham tương cuộn cuộn, liệt hỏa cuộn cuộn, cũng lâu như vậy, lão đại còn không có đến, khó nói gặp cái gì ngoài ý muốn. Hạng Long trốn ở phong bế hỏa sơn bên trong, gấp xoay quanh. Hắn vốn định muốn đi ra ngoài rò xét, nhưng phát hiện xung quanh đây khu vực có rất nhiều kim gia binh mã, đã rất khó rời đi. Hạng Long thương thế dưỡng tốt không có mấy ngày, thảo nguyên một trận chiến quá hung hiểm, hắn kém chút chết tại trên đường chạy trốn, cựu tử nhất sinh mới leo đến hỏa sơn khu. Thùng thùng. Không hiểu thanh âm truyền đến, Hạng Long sắc mặt trầm xuống. Khí tức khôi phục đến tuần thịnh, nhưng lại cảm thấy có lẽ là quân tiên tới. La phủ kín hang đá mở ra, hạng long hoảng sợ nói: Lão đại ngươi thế nào? Lão đại, quân tiên cơ hồ leo đến nơi này, hắn nhanh gầy thành ra bọc xương, sắc mặt tái nhợt không máu, tràn đầy vết máu sợi tóc cũng biến thành màu xám, hắn thương đến quá nặng đi, nhục thân gần như khô héo, mệnh luân cũng tĩnh mịch nặng nề. Quân tiên biết hắn khó khôi phục, chỉ có thể mạo hiểm tiến lên. Trên đường đi đi theo kim gia lùng bắt đại quân, đằng đằng bảy tám ngày trôi qua, lúc này mới đuổi tới hỏa sơ khu. May mắn chính là kim hồng tiên không có lấy thần hồn tìm tội bằng không hắn không trốn được nơi này. Quân Thiên cười thảm một tiếng, không có khí lực nói chuyện, khoe môi của hắn khô đứt, sinh mệnh đi đến cực hạn, trực tiếp té sịu tại miệng núi lửa. chương 78, hỏa linh mễ. hắc ám, cô quạng mà lạnh lẽo, phảng phất hàng cổ bất diệt định luật. Quân Thiên phiêu lưu trong bóng đêm, hắn cảm thấy mình đã chết mất, rất muốn mở mắt ra, nhưng hắn cái gì đều không làm được, một cái ngón tay đều khó mà động đậy. ra ra. Quân Thiên vô cùng thống khổ, con mắt cố gắng mở ra một cái khe hở, nhìn thấy một vị hình thể cao lớn lao nhân, giàn quao khuôn mặt mang theo khí khái hào hùng toàn thân có khí phách phong khoáng khí chất, tại hướng về phía hắn lộ ra nụ cười hiền lành. Ra ra, gia. hắn gian nan vươn tay, muốn kiểm tra ra ra mặt, nhưng lại cái gì cũng bắt không được, chỉ là một mảnh không khí. Tiểu muội, quân thiên tự lẩm bẩm, lại thấy được một cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hài hướng về bản thân đi tới, cùng trước kia tương đối, vân tịch biến hóa rất lớn, mặc xinh đẹp ngũ sắc hài áo, tản ra thần thánh quang trạch, nhưng lại tại hướng về phía hắn thúc thiết. Tiểu muội ngươi thế nào? Quân thiên run rẩy, cảm nhận được vân tịch cảm xúc, phát ra trầm muộn gầm nhẹ. Vân tịch đỏ hồng mắt không nói gì mặc dù nàng mỗi ngày có thể ăn no mà gấm, hơn có đến không hết thiên tài địa bảo sử dụng, thân phận và địa vị cũng cực kỳ cao, cũng có rất rất nhiều hạ nhân nghe mệnh lệnh của nàng, nhưng nàng qua cực kỳ không vui, cả ngày câu ngồi tại trên vách núi, nhìn về phía Bắc Cực phương hướng, rất nhiều người đều nói cho hắn biết, tiểu ca không có, không về được, chết tại Hát Phong bạo bên trong. nàng không tin, muốn trở lại Bắc Cực, cho rằng quân thiên như là lần trước, còn có thể sống cùng nàng đoàn tụ. cho dù là quân thiên thật không có, vân tịch cũng muốn buổi tiếp tiểu ca, có lẽ tại thế giới của nàng bên trong, quân thiên không có, cái khác cũng tan thành mây khói. Nhưng Vân Tịch sư tôn cùng sư tỷ cùng sư huynh đều không cho nàng rời đi, nói nàng tương lai là tinh nguyệt động thiên mạnh nhất truyền thừa người, cần kế thừa thánh nữ đại vị. Thế nhưng là Vân Tịch không muốn những thứ này, từ đầu đến cuối muốn trở lại thở nhỏ lớn lên gạch xanh trong tiểu viện, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn xem tiểu ca bình an về nhà, cũng đã đủ hài lòng. "Tiểu muội, ngươi thế nào?" Quân Thiên rống lên, nghĩ biết nàng kinh lịch cái gì, vì sao lại thương tâm thu thiết? "Ta không thể chết, không được phép." Hắn vươn tay, thế nhưng là lại bắt lấy một đoàn không khí, Quân Thiên ở trong lòng gào thét, điên cuồng giãy giụa lấy, muốn mở mắt ra. Hắn trải qua vô số lần cố gắng, mặt mũi tràn đầy bất khuất, cùng tử vong chống lại đến cùng. A! Âm vang ở giữa, phong bế hỏa trong sân động, Quân Thiên bỗng nhiên đứng lên, giống như là thẳng tắp tiêu thương lập ở trên mặt đất, cho dù toàn thân vết thương chồng chết, vẫn như cũ phát ra khí thế đáng sợ. Lao đại! Hạng Long cuồng hỉ không thôi, hốc mắt con đỏ bừng, hắn coi là Quân Thiên thật đã chết rồi, bởi vì thời gian rất lâu cũng không có hô hấp, đàng đàng 3 ngày 3 đêm, nhưng không nghĩ tới Quân Thiên khởi tự hồi sinh, còn sống. Hạng Long! Quân Thiên dần dần hoàn hồn, chợt co quắp trên mặt đất, miệng lớn thở dốc lại nhìn đầy tay vết rách, khóe môi của hắn mang theo điên cuồng cười, nắm chặt nắm đấm, mặc cho máu tươi chảy xuôi. Ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, tràn đầy kinh khủng khí thế hung ác, giống như là theo trong khu vực bỏ ra tới sát thần. Kim gia. Quân Thiên nghe răng cười, tiểu tử nhất sinh sống sót, xem ra mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngưu Bôn, cái này cũng có thể còn sống sót, sinh mệnh lực không khỏi quá ương ngạnh. Tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Quân Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, to lớn nhục thân đặt ở trước mặt, mỡ loạn chiến, kinh hãi Quân Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là vật gì? hắn ngửa đầu nhìn qua đối diện hình thể khổng lồ thiếu niên, quân thiên ngây ra như phống, đây cũng quá mập, giống như là khiên thịt đại sơn đặt ở nơi này, toàn thân thịt mỡ cuộn cuộn, tựa hồ sóng cả đang sôi trào cuộn cuộn. hắc hắc, tự giới thiệu bên dưới, tại hạ trương gia lão lục. đại mập mạp thiên sinh như quen thuộc, hắn vô vô trắng bóng cái bụng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười hắc hắc, ngươi đừng nhìn ta béo, mọi người đều gọi ta là sử thượng linh hoạt nhất mập mạp. lão đại, lão lục huynh đệ đã cứu ta. hạng long vội vàng giới thiệu, ngày trước đào vong trên đường, hắn thật kém chút tử vong, về sau là lão lục xuất hiện đem hắn cứu mà Lão Lục ngày trước cũng là bị chuyển thừa hấp dẫn mà đến, đồng dạng hắn cũng nắm giữ ngũ đại thiên giai bí thuật chi lực, đạp thiên bộ. Lão Lục huynh đệ, Quân Thiên bản muốn đứng lên, nhưng hắn hiện tại quá hư nhược, toàn thân đau đớn không gì sánh được. Bất quá trong cơ thể của hắn có sinh mệnh ba động, mang cho hắn từng trận ấm áp. Nhanh, đem hỏa linh mệnh ăn hết, có thể dưỡng tốt thương thế của ngươi. Lão Lục rối ra to béo bàn tay, lấy ra một bát hỏa hồng sắc màu linh mệnh, khỏa khỏa linh mệnh sung mãn long ánh, nhìn như chạy sôi ánh lửa, kỳ thực là tinh khiết sinh mệnh nguyên tuyển đang tỏa ra. Đây là cái gì gạo? Quân Thiên kinh dị. Chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế gạo, mỗi một khoả cũng như là màu đỏ thủy tinh, chiếu lấp lánh, chảy xuôi bảo huy. Đây là chúng ta tại Hỏa Sơn khu phát hiện, sinh trưởng tại trong nham tường, móc ra chừng 30 cân linh mễ, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa vô cùng cường thịnh, có thể xưng thiên tài địa bảo. Hạng Long lấy làm kỳ, hắn đã bảo lưu lại hẳn giống, chờ mong tương lai có thể trồng ở trong linh điển, đại diện tích nuôi dưỡng hỏa linh mễ. Cái này không tính là gì, một ít quân phiệt gia tộc, dòng chính đệ tử cũng có thể ăn vào đặc thụ linh mễ, thậm chí địa vị càng lớn, ngừng lại đều có thể ăn được hiếm có linh mễ, dùng để cải thiện thể chất. Lão lục đối bọn hắn sung kích rất lớn, ngừng lại đều có thể ăn được. Cái này không khỏi quá xa xỉ. Quân Thiên không để ý tới cái khác, ôm chén lớn, cơ hồ ăn như hổ đói, đem hỏa linh mễ toàn bộ nhét vào trong bụng, thân thể rất nhanh nấm áp, thương thế nên đón chuyển biến tốt đẹp. Hạng Long lần lượt lấy ra ngũ đại bát, cái này khiến Lão lục ngây ra như phỏng, hỏa linh mễ năng lượng ẩn chứa cực kỳ tràn đầy, ngũ đại bát bù đắp được mười mấy đầu dị thú sinh mệnh tinh hoa. Ông, rất nhanh, Quân Thiên toàn thân tinh khí bành trướng, khâu kiệt nhục thân mệnh luân cũng một lần nữa đốt lên, vết thương da thịt ngấn rất nhanh phục hồi như cũ. Suy bại khí huyết cũng dần dần cường thịnh bắt đầu. Đây là cái gì thể chất? Lão Lục kém chút ngoác mồm kinh ngạc, Quân Thiên nhục thân nguyên bản đã khô héo, nhưng sinh mệnh lực của hắn không gì sánh được cứng ngạnh, phàm là bắt lấy một tia cơ hội, đều có thể dục hỏa trùng sinh. Đương nhiên, như thế biến thái sức khôi phục, cùng Quân Thiên không ngừng khiêu chiến thể chất cực hạn có trọng đại liên quan. Ông. Quân Thiên toàn thân thần hà bắn ra bốn phía, nhục thân trở nên cường kiện mạnh mẽ, đầu đầy tóc xám bắt đầu đen như mực, toàn thân tràn ngập tràn đầy tinh lực. Đang đắng 3 ngày 3 đêm tù dưỡng, Quân Thiên khôi phục nằm 6 phần 10, hắn hít một hơi thật sâu giản ra gân cốt, toàn thân phát ra giang đậu thanh âm, còn sống, thật tốt. Lão lục ánh mắt là lạ, cảm thấy quân thiên giống như là quái thai, giữa lúc giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy cường đại uy áp, thể phách cứng rắn như thần thiết, tương đương phi phàm. Lão đại, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao lại tổn thương nghiêm trọng như vậy, còn có tử thấm đạo sư thế nào? Hạng Long hỏi. Quân Thiên có chút trầm mặc, ngồi tại hỏa sơn bên trong, hắn lắc đầu nói, đạo sư không có việc gì, nàng hẳn là tại dưỡng thương, ta tao ngộ kim gia truy sát, kém chút chết tại. Trên đường, Quân Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu không phải từ gia lao thất trong lòng còn có thiên nghiệp, Trưởng lão viện thủ sợ sợ. Mình bây giờ đã tại kim gia trong địa lao, ngay tại gặp không phải người trà tấn. Đặc biệt là tiểu Tình Tình, thương thế rất nặng, lâm vào cấp độ sâu ngủ say bên trong, không biết bao lâu thời gian khả năng thức tỉnh. Hắn còn không có xuất thế, liền tao ngộ thai hám hại, Quân Thiên thật cảm thấy hồ thẹn. Kim gia. Đại mập mạp khuôn mặt bỗng nhiên dữ tợn, giống như là một đầu to lớn lệ quỷ, mất khống chế gào thét, đổ chó hoang kim gia, sớm muộn cũng có một ngày, gia gia muốn diệt bọn hắn, giết sạch bọn hắn, uống máu của bọn hắn án thịt của bọn hắn. Lão Lục không kiềm chế được nỗi lòng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng thống khổ, hiển nhiên đối Kim gia hận tới cực điểm, con mắt kém chút chảy ra máu tươi, sắc ý dữ tợn. "Ngươi cùng Kim gia có thù oán gì?" Quân thiên hỏi. "Kim gia, bọn hắn." Bọn hắn năm đó vì đạt được Đạp Thiên Bộ, hại chết chúng ta toàn tộc, lúc ấy ta còn tuổi nhỏ, bị Mâu thân giấu ở giếng cạn bên trong, nếu không đã sống chết." Lão Lục khóc giống rơi lệ, hắn lúc ấy còn rất nhỏ, tận mắt thấy Mâu thân cho Kim gia người cho giết chết. Lão Lục là hắn dùng tên giả, hắn căn bản không dám bắt đầu dùng tên thật. Đồng dạng bọn hắn bộ tộc này, cũng là ngày trước chấn Nguyên động thiên nhất mạch thế lực, nhưng bởi vì gia tộc nội tình suy bại, liền bị Kim gia diệt đi tiêu diệt toàn tộc. "Ô ô, chỉ còn lại ta một cái." "Ô ô." Lão Lục chút thiết không ngừng, hắn chưa hề đối với người ngoài nhắc qua ngày trước gặp phải, nhưng Quân Thiên cùng Hạng Long khác biệt, bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân. Quân Thiên vô vô đậu vai của hắn, ánh mắt rất lạnh, nói: "Tương lai chúng ta cũng là người một nhà, lấy diệt đi Kim gia là hạng nhất nhiệm vụ, cùng bọn hắn làm đến thực chất. Đời ta liền khô một sự kiện, diệt đi Kim gia toàn tộc." Lão Lục mặt mũi tràn đầy cửu hận có thể nhìn ra thực lực của hắn cường đại, đã tu luyện tới thiên nhân cảnh lĩnh vực. đương nhiên hắn cũng rõ ràng, lấy thực lực bản thân, tại Kim Gia trước mặt thật là quá buồn cười. Im lặng, quân thiên khuôn mặt hơi trầm xuống, cấp tốc thu liễm khí tức. hắn nào bắt được quen thuộc ba động, hỏa sơn khu tới hai vị tuyệt sắc mỹ nhân, còn có Kim Gia Nguyên Lao đi theo, còn có một vị khí tức đặc biệt đặc biệt kinh khủng người trẻ tuổi. Đại mập mạp mập mạp hai tay nhiều lần kết tấu, nhưng là động tác như là nước chảy mây trôi, đầu ngón tay liên tiếp bắn ra từng mảnh nhỏ phụ lục. Đây trời đều là đủ mọi màu sắc phù văn, thời gian ngắn tổ hợp thành một bộ phù văn đại trận, che đậy hỏa sơn bên trong hết thể sinh mệnh dấu hiệu. Quân Thiên kinh ngạc, đại mập mạp lại là hiếm thấy phù lục sư, hướng hồ cách không cô động phù văn, thủ đoạn tương đương cao minh. Cùng lúc đó, lão lục lấy ra một chiếc gương, toàn thân trắng như tuyết, chạy xuôi kỳ dị quang hà, tựa hồ là một loại nào đó thu cốt rèn luyện mà thành bảo kính. Quân Thiên kinh hãi, bởi vì cảm thấy đứng cốt cảnh trước mặt, toàn thân cũng bị xuyên thủng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể ẩn tàng lại, đây là bảo vật gì? Đây là ta tổ truyền trí bảo. Mẫu thân trước khi chết để lại cho ta, lúc ấy nếu không phải có hắn tại, ta cũng sống không nổi. Lão Lục nói nhỏ, đáng tiếc bảo vật này không có qua mạnh thần uy, duy nhất giá trị là tìm tỏi thiên điệu non sông, cho dù là đại nhân vật cũng rất khó phát hiện ta trong bóng tối rình mò. Cốt cảnh chiếu lấp lánh, chiếu dọi tại hỏa sơn khu bên ngoài, bọn hắn có thể theo cốt cảnh bên trên, nhìn thấy phía ngoài hết thảy cảnh vật, bao quát phương xa đi tới mấy đạo cái bóng. Là hắn. Lão Lục chỉ vào trên gương tuổi trẻ người, mãng, đồ chó hoang, hắn là Kim Tiêu đệ đệ, Kim Thanh. Không nghĩ tới hắn cũng tới nhất định muốn biện pháp giết chết hắn, hắn thế nhưng là Kim Gia xếp hạng đệ nhị tuyệt thế thiên tài, giết hắn tương đương với tại Kim Gia trong lòng trên cắt mất một khối thịt não. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân; tu kiếp, tu người, ta tu tâm; tu viện mong mọi người ghé qua. Chương 79, trọng bảo chiến xa trọng yếu như vậy khoáng mạch khu, mặc dù có trận pháp bao trùm thiên địa, nhưng Kim Gia cũng có số lớn cao thủ toa chấn, thiên nhân cảnh tu sĩ trưởng tầm mười vị. đương nhiên Long Tượng cảnh cũng có một vị, mặc dù đã tuổi già sức yếu, nhưng là phát cuồng lên đến bọn hắn căn bản ngăn không được. Đặc biệt là U mỏ quạng bên trong một cái bên trong mật thất dưới đất bộ ngồi xếp bằng một vị thân thể khôi ngô thanh niên màu đồng cổ cường kiện cơ thể ngông lung khí huyết quang huy giống như là núi lửa hoạt động đang phun trào. Đây là một vị huyết mạch cường đại kim gia kỳ tài lực lớn vô cùng một thân xương đồng ra sắt tính tọa tại trong mật thất lấy đại lượng linh thai thạch là nguyên tuyển ngay tại bắn vọt lần thứ bảy thoát thai hoàn cốt hắn là kim lực tối thiểu nhất hoàn thành ba lần thoát thai hoàn cốt lão lục đối kim gia tình báo nắm giữ phi thường kỹ càng thấp trầm giọng nói kim gia số một số hai kỳ tài mặc dù không có kim thanh biến thái như vậy. Bất quá nghe đồn hắn là một loại hiếm thấy bảo thể, lại thêm huyết mạch cường đại, chiến lực phi thường kinh thế. Cho dù là bọn hắn lấy cốt cảnh thấy rõ, Quân Thiên đã cảm nhận được bảng bạc uy áp đập vào mặt, sắc mặt hắn trầm xuống, nói ra, kẻ này không dễ trọng, đương nhiên hơn mấu chốt chính là long tượng cảnh, chúng ta muốn cầm xuống mảnh này quán mạch, độ khó rất lớn. Lão Lục Thu hồi cốt cảnh, nói ra, ta cái này 18 cây đại kỳ, ngược lại là có thể ngắn ngủi vây khốn long tượng cảnh tu sĩ, vấn đề là kim lực cũng không dễ trọng, ba người chúng ta liên thủ lại cũng đánh không lại. Tiên lặng chờ mấy ngày, tại không có triệt để làm rõ ràng tình huống nơi này, ta xem không nên tùy tiện hành động, nếu không có thể liền được không bù mất. Quân Thiên nói nhỏ, khu mỏ ngang ngay tại trước mặt, còn có thể mọc cánh bay hay sao? bọn hắn toan tính quá lớn, nếu như có thể thuận lợi đạt được bên trong tài nguyên, tiếp xuống tu hành liền không lo linh thái thạch, có thể thời gian ngắn mạnh lên. Sau đó nhường Lão Lục tức hồn hển chính là Kim Nguyên cưỡi cỡ nhỏ Thần Châu, tính cả Kim Linh cùng Kim Ngọc nàng nhóm, rời đi phiến khu vực này, không cách nào tiến hành truy lùng. Muốn có được thiên giai khởi nguyên đài, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chúng ta còn có thời gian. Quân Thiên ổn định lại tâm thần. Hắn hiện tại quá khát vọng đạt được lượng lớn tài nguyên, mà càng là thời khắc mấu chốt, nhất định phải vươn vàng, khả năng lưu đại sự. Liên tiếp mấy ngày đi qua, quân thiên tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tu vi của hắn cách thất trọng thiên rất gần, cơ thể chứa kinh thiên thần lực, khi thì lan tràn ra một chút khí huyết, che mất toàn bộ động phủ. Lão lục biến sắc, hắn coi là hạng long căn cơ đã đầy đủ hùng hãn, không nghĩ tới trước mặt cái quái vật này, nhục thân cường đại tuyệt luân đã nhanh leo lên đến trong truyền thuyết cực cảnh. ầm ầm, ầm vang ở giữa, quân thiên nhục thân bộc phát ra nóng bỏng thần quang, nhục thân mệnh luân mở ra. Phun ra ngập trời sinh mệnh tinh khí, đem nhục thể của hắn thúc đẩy cường thịnh một màn lớn. Không thể tưởng tượng nổi. Lao Lục ngây ra như phỗng, cái này là dạng gì tiềm năng? Nếu không phải có 18 cây đại kỳ chấn áp độ phủ, sợ sợ phiến khu vực này đều sẽ bị lật tung, hình thành khí huyết đè ép non sông hình ảnh. Quân Thiên toàn thân thần huy lượn lờ, dáng vẻ trang nghiêm, như là tĩnh tọa kim sắc thần chỉ, thể nội ẩn ẩn truyền đến tụng kinh âm, trình bày vạn vật sự thảo diệu, khí thế rộng lớn. Truyền thuyết, thân tàng cảnh leo lên đến cực cảnh, khí huyết ngập trời, đè ép non sông, lực lớn vô cùng, giơ tay ném núi. Loại người này thể chất kinh thế, được xưng tụng vương giả bát thể, đem nhục thân tiềm năng đào móc đến cực hạn, toàn thân hình thành thần tàng tinh hoa bảo tàng, thậm chí nương theo lấy dị tượng. Bất quá quân thiên thể nội dị tượng không khỏi quá rào người, hắn tu hành đến cùng là kinh văn gì? Lão lục trận to trong mắt, quân thiên toàn thân vẩn quanh mê vụ, thân ảnh mơ hồ cũng không chân thiết, đặc biệt tại huyết nhục của hắn bên trong, bày biện ra các loại mơ hồ cảnh cảnh. Quân thiên nhục thân hùng hậu như vực sâu, giống như nội luận một phương non sông, có hoa cây cỏ gỗ, có lôi điện đại dương mênh mông, có chim bay thần cầm, có hồng hoàng cự thú, chờ một chút một hệ liệt đương nhiên những thứ này hư ảnh, chưa nói tới chân chính hình ảnh. ầm ầm, quân thiên tu luyện động tính càng lúc càng lớn, lỗ chân lông bắn ra liên miên vẳng rực, bên trong chứa một phương non sông tựa hồ theo ngủ say bên trong hướng đi phục sinh, ẩn ẩn mang cho quân thiên đáng sợ thần uy. Không hề nghi ngờ, vạn vật nguyên thể so quân thiên dự đoán còn cường đại hơn, nếu là tu luyện tới tiểu thành lĩnh vực, có thể chiến thiên nhân. Làm sao nhào bắt được đánh vỡ cực cảnh ba động? Lão lục giật này mình, mặc dù hắn không đến mức bị quân thiên cho chân áp, nhưng hạng long khó chịu không gì sánh được cảm thấy đủ thân muốn sụp đổ tại quân tiên trước mặt, như cùng ở tại gặp phải trí cường sinh mệnh. các ngươi thế nào? quân tiên con ngươi phút chốc mở ra, kinh dị hỏi. lão đại, ngươi lúc tu luyện, thể nội dị tượng xuất hiện, tựa hồ muốn phun ra ra một phương áp xúc tiểu thế giới, hình thành kinh khủng công phạt đại thuật, thoạt nhìn như là bên trong động thiên. hạng long quân tiên không ngoại lệ, hắn một mực tích lũy vạn vật chi tinh hoa, là cất giữ đến đầy đủ cường thịnh thời khắc, vạn vật nguyên thể mới có thể tiểu thành, cung cấp cho hắn chiến lược mạnh mẽ. thân tăng cảnh, lịch thiên công phạt thiên nhân. lão lục tự lẩm bẩm, ánh mắt trở nên quái dị đặc biệt nghe nói quân thiên còn không có tu luyện tới thần tàng cảnh đỉnh phong hắn tâm thần run rẩy do dự vùng vây thời gian rất lâu muốn đem đạp thiên bộ truyền thụ cho quân thiên đây là các ngươi nhất tộc tổ truyền bí thuật quân thiên lấy làm kinh hãi liền hạng long giật này mình đạp thiên bộ quá quý giá há có thể tùy tiện truyền ra ngoài cái gì tổ truyền đã cửa nát nhà tan đạp thiên bộ cũng sớm đã bị kim gia đạt được hiện tại chỉ cần có thể báo thù ta cái gì đều có thể nỗ lực cho dù là sinh mệnh ta cũng không quan tâm lão lục trầm thấp gào thét coi như trong tộc trưởng dưới suối vàng có biết Tin tưởng cũng có thể lý giải hắn hôm nay cử động. Quân Thiên, lấy tiềm năng của ngươi, tương lai nếu là có thể trưởng thành, khẳng định không kém cõi Kim tiêu, đến nỗi Đạp Thiên Bộ liên quan đến trấn nguyên động thiên truyền thừa, mà ngươi nắm giữ trấn vực kiếm cùng trấn vực quyền, hiện tại gom góp ba môn thiên giai bí thuật, nói không chừng tương lai có hy vọng đạt được trấn nguyên động thiên trấn tiên ấn. Quân Thiên cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, thật sự là hắn cần cái khác thiên giai bí thuật, dù sao ngũ đại thiên giai bí thuật khả năng thôi diễn ra hoàn chỉnh thần thông thánh pháp. Tam đại bí thuật hợp nhất, tự nhiên so hai đại bí thuật cường thị một đoạn bất quá quân thiên cũng sẽ không để lão lục tan thiệt thỏi, muốn cùng hắn giao dịch, đem chấn vực quyền truyền thụ cho hắn. nhưng là lão lục lại tại khoát tay, nói, chúng ta mạch này, không am hiểu chém giết tranh đấu, phụ lục chi đạo mới là con đường của ta. nếu là một ngày kia ta đủ cường đại, bày ra đầy trời bí bảo phụ lục, cũng có tư cách cùng kim tiêu đọ sức một hai. đương nhiên, muốn bồi dưỡng được một vị cường đại phụ lục sư, nhất định phải cần lượng lớn tài nguyên mới được. lão lục có thể dựa vào tự thân có thể có thành tựu hiện tại, nói rõ ở đây trên đường rất có thiên phú. ầm ầm. Quân Thiên quả quyết mở ra lão lục giao cho hắn kim sắc điển tịch, phía trên khắc lục kim sắc ấn ký bộc phát, hóa thành một vị hoàng kim chiến thần, chân đạp hư không, khinh thường cả khôn, tràn đầy vương giả thiên uy. Quân Thiên tập trung tinh thần quan sát, thiên giai bí thuật đạp thiên bộ, sơ bộ tu thành tốc độ báo táp, tiêu giao tự tại, có thể xưng xúc địa thành thốn, tương đương phi phàm. Đệ nhị trọng thì là chủ chấn áp vô thượng pháp môn, bỏ mạc là chấn vực quyền, vẫn là chấn vực kiếm, tất cả có chỗ giống nhau. Quân Thiên yên lặng trải nghiệm, cùng hai đại thiên giai bí thuật ấn chứng với nhau, muốn dung hội quán thông, bộc phát ra đủ cường đại mờ hồ thần thông thánh pháp uy năng. Một ngày này, bọn hắn rời đi đội phủ, đi đường gần nửa ngày, lân cận một mảnh phòng thị. Quân Thiên lấy lão lục dịch dung phù lục, hóa thành một vị tay áo đồng bền đạo sĩ, khí chất xuất trần, đi vào phòng thành thị. Mảnh này đại hình phòng thị, chính là thế lực khắp nơi liên hợp cùng một chỗ mở, an toàn trên có thể cam đoan, bởi vì phía sau màn người tổ chức đều là Đông Thần Châu đỉnh tiêm thương minh, danh dự vô cùng tốt. Quân Thiên nghĩ đến nơi này tìm kiếm chút vận may, xem có thể hay không lấy tới một ít kỳ trân dị bảo, đem vạn vật nguyên thể thôi động đến tiểu thành lĩnh vực. Không biết nên muốn bảo vật gì, Quân Thiên cũng đau đầu. Vạn vật nguyên thể tích lũy đầy đủ, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì khả năng toàn diện kích phát. Phong thành phố người đến người đi nối liền không dứt, giao dịch chi vật có rất nhiều cũng là phi phạm chi vật, linh dược ở chỗ này cũng không tính là gì, nghe nói 10 ngày trước nơi này cũng có thần thánh bảo dược giao dịch. Này thời gian, Quân Thiên dừng bước lại. Hắn khuôn mặt hơi trầm xuống, nhìn chăm chú vào phía trước bố cáo đài bên trên, nơi này có chân dung của hắn, hắn trở thành tội phạm truy nã. Ta cũng hận không thể bán đứng ta. Kim gia tại đại khí thổ, treo thưởng một gốc thần thánh bảo dược, truy nã Quân Thiên. Bất quá Kim Gia không có đem tục danh của hắn đem ra công khai, rõ ràng Kim Gia lo lắng sự tình huống nào quá lớn, chuyển đến Tinh Nguyệt Động Thiên tới đệ tử trong thai, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết. Thiếu niên này đến cùng lai lịch ra sao, có thể nhường Kim Gia treo thưởng một gốc thần thánh bảo dược. Rất nhiều người thất sắc, nghị luận âm ỉ, có người nói nhỏ, nghe nói thiếu niên này đánh chết Kim Nguyên, hắn thế nhưng là Kim Hồng Thiên Nhi tử, Kim Tiêu Đường đệ. Cái gì? Người nào gan to bằng trời, liền Kim Nguyên cũng răng rứt, còn có Kim Tiêu tại Trấn Nguyên Động Thiên chỗ sâu, liên tiếp bại các tộc cường giả, hai đêm không hết tạo hóa đàm luận lên kim tiêu người chung quanh cũng thất thần kim tiêu uy danh càng lúc càng lớn mấy cái động thiên phúc địa chuyển thừa đệ tử liên thủ lại ở trước mặt hắn cũng đi không trải qua trăm chiêu như thế tuyệt đỉnh chiến lực tương lai ngưng luyện ra đạo gia linh thai, quả quyết là lục địa thần tiên đại nhân vật ầm ầm cho dù ở giữa phương xa có một cô to lớn hắc ám chiến xa hoạch phá thiên địa bánh xe nghiền ép hư không vang lên ầm ầm kích động sóng cuồng năng lượng chiều dâng để ép thiên địa chiến xa phảng phất một đầu hắc ám cử thú đè xuống lộ ra viên cổ tang thương tức động một tí có thể đụng nát thần nhã mang đến tâm linh người trên cảm giác cát bách giang rắc. chiến xa màu đen dừng sát ở phòng thị cửa ra vào, ép mặt đất loạn chiến, đất dung núi chuyển. đây là một loại cổ bảo, hẳn là chấn nguyên động thiên vạn cổ tiền cổ bảo. các ngươi mau nhìn, trên chiến xa có mơ hồ đạo ngân ẩn ẩn loài sáng, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, đạo ngân dần dần tan đi, rơi xuống đến đỉnh tiêm bí bảo lĩnh vực. khó lường a, tôn này chiến xa nếu như rơi vào đại nhân vật trong tay, ngày đêm tế luyện, khẳng định có thể khôi phục đến trọng bảo tiêu chuẩn. một số người đỏ mắt không thôi, đây cũng là chấn nguyên động thiên bí khối đào được bảo vật, giá trị không thể coi thường. Bình thường đại nhân vật cũng không có loại này tỏa giá xuất hành, cũng cho lão tử tránh ra. Trên chiến xa nhảy xuống một vị thanh niên mặc áo đen, hắn hé miệng, hắc ám chiến xa thu nhỏ, bị hắn nuốt đến phần bụng bên trong, chìm nổi trên mệnh luân tầm bổ. Nhìn cái gì vậy, một đám đồ nhà quê, cút. Thanh niên thái độ ngạo mạn, bá một tiếng mở ra cửa xếp, chi phối đi theo hai vị váy áo bại lộ mỹ nhân, hắn không kiên nhẫn vắt tay xua tan phủ cận người vây xem, ngẩng đầu đạp về phòng thị lý diện. Đoàn đó, nó, đây là ai như vậy phép lối? Chờ đợi thanh niên mặc áo đen đi xa, có người thấp giọng chửi mắng. Bắc cực kim gia Kim nguyên bá, có người thấp giọng nói, hắn cũng không phải bình thường người, là cùng theo Kim tiêu chi phối cao thủ. Theo ta thấy cái này trên xa, chính là Kim tiêu ban cho hắn, tìm cơ hội chặt hắn. Quân Thiên sắc mặt lạnh lùng, quay người hướng đi phòng thị. Chương 80, Kim gia khoái mạch, xếp hạng đệ nhị tuyệt thế thiên tài. Quân Thiên hai mắt hàn quang lấp lóe, nếu như hắn hiện tại có thực lực, vọt thẳng ra ngoài một cước đem hắn đạp cho chết, này bằng với tại Kim gia trong lòng trên chen, chen vào một đao, hơn phân nửa do so chết đại nhân vật còn muốn cho bọn hắn khó chịu. Tộc Dan phát triển, không có thế hệ trẻ tuổi trèo trống, tương lai nhất định suy bại đặc biệt kim thanh là bậc nào thân phận hắn nếu là chết đơn giản có thể đem bầu trời cho xuyên phá trắng sáng như tuyết cổ kính lấy không biết tên thú cốt rèn luyện mà thành bóng loáng san bằng nhưng lại lộ ra khiến người ta run sợ năng lượng ba độ trên mặt kính bảy biện gia hỏa sơn bên ngoài toàn bộ cảnh tượng từ phương xa đi tới mấy đạo thân ảnh coi là bài thiếu niên càng nhìn chăm chú kim thanh thân là kim tiêu bảo đệ hắn mặc dù không có kim tiêu như vậy người tiên nhưng cũng mái tóc dài vàng nóng rối tung dáng người rong róng cao mặc màu thiên thanh chiến giáp chiến giáp cổ xưa hiện đây thần bí đạo ngân Khí tức mơ hồ có nhiều khủng bố. Chỉ bằng vào bộ chiến giáp này đã không chút thua kém khổng kiện trọng bảo chiến Ili, mặc dù Kim Thanh mới 18, 19 tuổi, nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy lớn uy nghiêm, thể nội khí huyết tràn đầy không gì sánh được. Kim Thanh thần mục như điện, phản phất kim sắc thiên lô đang tiêu đốt, đỉnh đầu cũng phun ra thô to khí huyết quang huy, đặc biệt hắn sau đầu màu vàng kim nhạt mệnh luân, mơ hồ tại câu thông thương cùng, tìm tòi đại đạo ảo diệu. Chuẩn tiên phẩm khởi nguyên giả. Hạng Long khuôn mặt hơi trầm xuống, nói, hắn mệnh luân cùng Kim Tiêu có chút rất giống, mặc dù không phải chân chính tiên phẩm khởi nguyên giả nhưng chiến lược khẳng định vô cùng khủng bố. Hắn dù sao cũng là Kim Tiêu Bảo đệ. Lão Lục mập mạp khuôn mặt loạn chiến, cắn răng hoán hờn nói: Kim Thanh đã sớm bái nhập Kim Dương Động Thiên, trở thành nên Động Thiên Hạch Tâm đệ tử. Nghe nói Kim Thanh đã hoàn thành 7 lần thoát thai hoàn cốt, chính là Kim gia tâm đầu đủ. Cái gì? 7 lần thoát thai hoàn cốt? Quân Thiên cũng lấy làm kinh hãi, cảm giác sâu sắc bá chủ tộc đàn nội tình cường đại, hơn không nói đến Kim Thanh còn là một vị chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả, tương lai thành tựu khẳng định bất khả hà lượng. Muốn biết, Trần Nguyên hoàn thành một lần không chọn vẹn thoát thai hoàn cốt, cũng tự xưng là hơn người một bậc có thể nghĩ hoàn thành 7 lần hoàn chỉnh thoát thai hoán cốt, là bậc nào kinh tài tuyệt diễm. Kim Nguyên tại Kim Dương Động Thiên, đều thuộc về nhân vật phong vân, lại thêm là Kim Tiêu thân đệ đệ, Hán tại Đông Thần Châu cũng được hưởng nổi danh. Trên thực tế, thiên nhân cảnh hoàn thành thoát thai hoán cốt khó khăn trùng điệp, mỗi một lần toàn diện hoàn thành, sau này cần càng kinh người hơn nội tình chèo chống, mà tầng tầng chồng lên, một lần so một lần gian nan. Nếu như Kim Thanh có thể là lấy hoàn thành thứ lần thứ 8, một khi bước vào long tượng cảnh lĩnh vực, tất nhiên có thể đứng hàng long tượng bảng, đương nhiên lần thứ 8 cỡ nào khó khăn đương thời Kim Tiêu cũng bỏ ra nặng nghề đại dối hai cái này Tiểu Nương môn Lão Lục nhìn chăm chú vào cốt cảnh trên đôi này xong bảo thay hoa tỷ muội cắn răng nói trước mấy thời gian ta âm thầm ra tay muốn chấn áp nàng nhóm kết quả không nghĩ tới nàng nhóm liên thủ lại kém chút đem ta cho bắt sống lá gan của người không nhỏ Quân Thiên không khỏi bật cười các ngươi không biết Kim Linh cùng Kim Ngọc là Kim gia dòng chính nếu như ta có thể bắt sống nàng nhóm hắc ác cho ta sinh mười mấy cái nhi tử đến lúc đó ta dẫn đầu bọn hắn đi tiến đánh Kim gia há không phải nhân sinh một vui thú lớn Lão Lục xoa xoa mặt tay. Thiếu dung dần dần trở nên hèn mọn. Quân Thiên một người, ánh mắt không gì sánh được quái gì. toát miệng nói, hắc hắc, ngươi kế hoạch này không tệ. Đến lúc đó ngươi tới cửa nhận thân thích, có thể dự cảm đến tương lai Kim gia sẽ tái mặt. Hắc hắc, kia là tự nhiên. Ta nói Hạng Long, đổi rõ ràng, gái ta cho ngươi bắt sống một cái Kim gia quý nữ, ngươi cũng sinh lên mười mấy cái. Lão lục vú Hạng Long đầu vai, Thiếu dung càng phát bỉ ổi. Hắn rõ ràng chỉ bằng vào lực lượng của mình không cách nào dùng chuyển Kim gia. Vì vậy có hiện tại lâu dài mục tiêu. Hạng Long ngáp úng, gái đầu nói, ta cũng không cần. Đầu thôn Tiểu Hoa. Hạng Long vội vàng lấp miệng. Nào cái đỏ chót mặt, mặc cho Quân thiên như thế nào truy vấn, đầu của hắn xa giống như là trống lúc lắc, cái gì cũng không nguyện ý lại nói. Nếu có thể nghe được bọn hắn nói cái gì liền tốt. Lao Lục vào đầu bất hai, một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp. Quân thiên tâm thần khẽ động, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lòng yên tĩnh như nước, dần dần tản mát ra cường đại cảm nỗ lực, cùng thiên điệu rất nhanh hợp làm một thể. Đương nhiên, Quân thiên không dám khoảng cách gần minh tưởng cảm giác bọn hắn nội dung nói chuyện, mà là điên cuồng tăng lên nhĩ lực, dạng này liền có thể nghe được một chút chỉ tự phiến ngữ. Mên Ngâm Hỏa Sơ Khu, Kim Thanh trên đường đi long hành hộ bộ. Trần Sắc có chút lạnh, nói: "Lại mất tích hai vị nguyên lão, điều tra ra là ai làm sao?" Không rõ ràng. Kim Ngọc tâm sự nặng nề, phiền muộn không thôi, bĩu môi nói: "Chúng ta kim ra mấy ngày nay, gãy năm vị long tượng cảnh lĩnh vực cao thủ, liền xem như Hồng Tiên trưởng lão pháp thể cũng vẫn lạc, mà trong bóng tối hạ thủ người phi thường cẩn thận, không có để lại bất luận cái gì có thể truy tra manh mối. Có phải hay không là từ gia?" Kim Thanh nhíu mày, Kim Hồng Tiên mấy ngày trước đây đi một chuyến từ gia, về sau liền mất tích bí ẩn, tính cả hai vị nguyên lão cũng tung tích không rõ. Mà từ gia lúc ấy nói Kim Hồng Thiên không có tại Linh Dược Sơn mạch dừng lại quá lâu, cái này căn bản liền không có khả năng. Kim Linh Mị nhãn như tơ, váy đỏ phất phới, chân dài trắng như tuyết, trừng trừng nhìn qua Kim Thanh, tận ý đưa tình. Hồng Thiên trưởng lão cường đại cỡ nào, chỉ bằng vào Từ Gia muốn ma diệt đại nhân vật phát thể, thậm chí tại không có náo ra bất luận cái gì phong bạo điều kiện tiên quyết, theo ta thấy, Từ Gia hiện nay còn không người có thể làm được. Nghe vậy, Kim Ngọc khẽ bước cằm, lời ấy có lý. Nàng nhóm mặc dù biết Từ Thấm tu hành bất phàm, nhưng không có cường thịnh đến săn giết cùng gia tu sĩ cấp độ, bằng không mà nói. Thảo nguyên một trận chiến, Kim Tiêu nếu như không xuất thủ, bọn hắn căn bản ngăn không được từ thấm. Khó nói. Kim Linh đôi mắt đẹp mở to, kinh ngạc nói, khó nói cùng Quân Thiên có quan hệ, hẳn là sau lưng của hắn có người nào đang trả thù tộc ta. Kim Nguyên bình thản lắc đầu, lạnh lẽo nói, bất quá là một cái dân đen, không có bất kỳ cái gì theo hầu, lai lịch của hắn ta cũng toàn bộ tra ra được, bởi vì đi đại vận theo hoàng gia trên tay, đạt được chấn nguyên động thiên bộ phận bảo tàng, mới có hiện nay thành tựu. Cái này Quân Thiên, thật không nghĩ tới hắn có thể đi đến một bước này, Kim Nguyên vẫn là quá tiếc hận. Kim Ngọc sắc mặt tăm lắng, một lần tiếp lấy một lần trở về từ coi chết, nàng thật cảm thấy quân thiên vận khí quá tốt rồi, tốt nhường nàng nhóm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là thực lực của hắn, đã không phải là năm đó mặc người chém giết tiểu tu sĩ, nếu như không được phép mau chóng đem móc ra, tương lai khẳng định là cái thai hoảng ẩm. Không nói trước hắn, bất quá dựa vào cấm kỵ bí dược chạy ra xác cục, coi như hắn có thể còn sống sót, tu hành căn cơ khẳng định cũng hủy đi. Kim Nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhìn trung canh, trầm giọng nói, đại sự quan trọng, nếu như chúng ta có thể thuận lợi đạt được thiên gia khởi nguyên đài. Kim gia nội tỉnh đủ để cường thịnh một mảng lớn, đang liều mạng thám tính Cố Thiên, hai mắt phút chốc mở to. Khởi nguyên đài, Kim gia vậy mà định vị đến khởi nguyên đài phương vị, hắn không nghĩ tới ở dễ động tác nhanh như vậy. Mặt mũi của hắn rất lạnh, đem thám tính tin tức cáo chi, Lão Lục trong nháy mắt cấp nhãn, đồ chó hoang kim tiêu. Lão Lục chửi ầm lên, nói, lúc nhỏ, ta từng nghe đến Mâu Thân nói qua, chấn nguyên động thiên khởi nguyên đài chính là thiên giai đỉnh phong cấp độ, so một cái chuẩn thiên giai chung vào một chỗ đều muốn không hợp tối thường, nếu như bọn hắn đạt được cường thịnh thiên giai khởi nguyên đài. Có thể thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm đại nhân vật. Cái gì? Quân Thiên sắc mặt hai nhiên, đôi mắt bắn ra hàn quang bắn ra bốn phía, cái này còn chịu nổi sao? Khởi Nguyên Đài có thể bồi dưỡng đại nhân vật. Hạng Long chân mày nhíu rất sâu, không quá tin tưởng. Các ngươi không biết, càng là đáng sợ Khởi Nguyên Đài, càng là có thể câu thông thiên địa đại đạo, khiến người càng vui vẻ hơn ngộ đại đạo, lại lấy Khởi Nguyên Đài cất giữ lượng, có thể càng nhanh mở đạo ra linh thai, bọn hắn tương đương nắm giữ thiên đại linh thai thạch khoán mạch, có lấy chi không kiểm tại phu a. Lão Lục gấp xoay quanh, trấn nguyên động thiên Khởi Nguyên Đài, tuyệt đối ở vào rất thời kỳ tưởng tình. Vô cùng vô tận năng lượng nếu như bị Kim gia nắm giữ, có thể thấy được đối tộc đàn đến tột cùng ý vị như thế nào. Đi, chúng ta theo sau. Quân Thiên dứt khoát quyết tâm liều mạng, một nhóm ba người cấp tốc xông ra hòa Sơn, mượn nhờ cốt cảnh tiến hành cự ly xa truy tung, nghĩ phải hiểu rõ khởi nguyên đài cụ thể phương vị. Dọc đường bên trong, Quân Thiên có thể thấy được Kim Thanh Tương đương cẩn thận, hiện nhiên muốn đổi hướng trọng yếu khu vực. Nhanh ban đêm, Quân Thiên bọn hắn trên mặt đất chạy, mệt mồ hôi rơi như mưa, đến cũng không thể không nói, lão lục không hổ là linh hoạt nhất mà mạng, mà không đỏ hơi thở không gấp, nhàn nhã nhàn bước dù sao hắn nắm giữ chấn bầu trời bước, mau nhìn, bọn hắn tiến vào. Hạng Long nói nhỏ, bọn hắn trốn ở thảo trong ổ. Thông qua cốt cảnh bí mật quan sát, phát hiện Kim Nguyên một đoàn người đi vào một đám mây sương mù tràn ngập sơn mạch cuối cùng. Kim Nguyên lấy thủ đoạn đặc thù mở ra một cái không gian đường hầm, một đoàn người cứ thế biến mất rơi. Tốt bí mật khu vực còn tốn hao lớn đại giới bố trí đặc thủ thông hành đường, bất quá nơi này hẳn là tuyệt không phải khởi nguyên đài chỗ khu vực, khởi nguyên đài khẳng định tại chấn nguyên động thiên chỗ sâu. Lão Lục Tặc Mi thử nhãn làm ra kinh người phỏng đoán, ta xem trường Kim gia đã như vậy coi trọng nơi này trong này rất có thể là kim gia tại khu vực bên ngoài trọng yếu nhất khoáng mạch khu. Quân Thiên khuôn mặt bình biến, hung hắc nói, "Ra ra ngươi, chúng ta nếu có thể diệt đi tòa này khoáng mạch, tu hành tài nguyên hoàn toàn không thiếu, cũng có thể tại kim gia trong lòng trên hung hăng chen vào một đao, nhường bọn hắn trả giá một chút. Theo ta đi." Lão Lục tinh thần gấp trăm lần, càng thấy Quân Thiên gan to bằng trời, là kẻ hung hãn, vừa mới trở về từ coi chết, còn không, có chậm quá mức, liền muốn cùng kim gia làm một cuộc trận đánh ác liệt. Bọn hắn cấp tốc tới gần khoáng mạch khu, tìm cái địa điểm ẩn nấp, mở ra một cái dưới đất động phủ, ẩn thân ở bên trong. Liu Liu. Lão Lục tay háo hất lên, ném ra 18 cây thanh sắc đại kỳ, mặt cờ bay phất phới, ngông lung ra quần quần mê vụ, nương theo lấy đầy trời sáng chói phù văn, đem trọn tòa dưới mặt đất động phủ toàn diện phong ấn lại. Để cho ta tới nhìn qua hư thực. Lão Lục sắc mặt ngưng trọng, cốt cảnh toàn diện khôi phục quá trình bên trong động tĩnh phi thường lớn, trình diện cốt cảnh trở nên khủng bố, tựa hồ hóa thành một đầu mơ hồ cự hùng, thấy không rõ rõ ràng, nhưng xương chắn của nó mở ra thiên nhãn. Mở. Lão Lục giống to, cốt cảnh hóa thành mơ hồ cự thú, bắn ra một vệt sáng, đảo qua hư không vậy mà đem khoáng mạch khu thủ hộ pháp trận cũng cho xuyên đấu chiếu giỏi tại nội bộ tài nguyên khu thật là linh thai thạch khoáng mạch quân thiên rung động cốt cảnh bên trên phơi bày ra một mảnh to lớn hắt sắc miệng giếng lượn lờ mỏng manh vân hà thỉnh thoảng có kim ra binh mã tại vừa đi vừa về ra vào theo ống kính tại rút ngắn to lớn miệng giếng dưới đáy hòn đá chồng chất cùng một chỗ giống như là như ngọn núi bốc hơi đủ mọi màu sắc thiên huy tràn đầy mênh mông sinh mệnh nguyên tuệ lao thiên gia của ta ít nói cũng có mấy ngàn cân hạng long kém chút đập rất xuống ba thất thanh nói đây là cái gì cấp độ khoáng mạch Trấn Nguyên Động Thiên mới mở ra bao lâu thời gian, Kim Gia vậy mà đào ra một bút tài phú kết sủ, chớ nói chi là cái khác khoáng mạch khu. Chúng ta đây là mèo ngủ đụng phải chuột chết, lúc này mới một cái giếng mỏ miệng a, lấy tài nguyên diện mạo, sợ sợ có thể đánh ra trên trăm cái giếng mỏ miệng ra đến. Lão lục lời nói kích động, đống nhiên một trăm mũi, nét miệng cười to, nơi này hẳn là khu vực bên ngoài cất giữ lượng kinh người nhất khoáng mạch, Kim Gia túi tiền, nếu có thể đem nơi này cho bưng, Kim Hồng Thiên thống khổ cũng có thể đi nhảy sông. Quân Thiên ba người lẫn nhau đối mặt, đống nhiên một phát miệng, làm đi. Chương tám Vạn vật nguyên thể tiểu thành. Người dám? Kim Nguyên Bá hai mắt trận trường. hắn là dạng gì nhân vật, Kim gia dòng chính, hơn phi thường tốt mặt mũi, há có thể cho phép bị truy nã phạm giẫm trên đầu nhục nhã. Ông. Hắn toàn thân phóng xuất ra hừng hực qua mang, thân thể tựa hồ hình thành một tòa cự nhạc, hai tay liên tiếp dựng ra, không thể không nói người này nội tình hùng hậu, thời gian ngắn ngưng luyện ra chín vị núi lớn. Trấn áp. Kim Nguyên Bá giống to, chín nhạc nằm ngang ở không trung, giống như là chín con rồng lớn chiếm cứ tại giữa thiên địa, chấn động ra trận trận năng lượng triều tịch, ngăn cản được kim sắc bản chân cẩu lồ lại hướng về quân thiên bản thể chậm rãi đè xuống giang giác thiên địa cũng luôn xuống chín nhạc thành không thần lực ngập trời dù sao cũng là chấn sân ấn, thuộc về một môn thiên giai bí thuật cực hạn khôi phục trước mắt chín vị núi lớn cũng tại hợp cùng một chỗ ngăn chặn tương cung quân thiên thần sắc lãnh cốc chân đạp trường không cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn chân che đậy đại địa lực áp bách kinh thế hai tủ với anh to lớn bàn chân bộc phát ra ngập trời quan mang lóe ra kiếm mang thu to một cái tiếp lấy một cái cuộn cuộn hơn vật trọng bao quanh to lớn bàn chân kim nguyên bá hai nhiên cảm nhận được mơ hồ thần thông ba động, thậm chí hắn thấy được quyền ấn đang tỏa ra, sáng chói như đại tinh lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ mê vụ non sông. Ba môn tiên giai bí thuật, Kim Nguyên Ba Kinh hai muốn tuyệt, đạp thiên bộ lệ thuộc vào kim gia, Quân Thiên lại như thế nào học được? Tam đại bí thuật cùng lúc diễn dịch, mặc dù không có kim tiêu tuyệt đại ba khí, nhưng cũng thần uy dập dờn, hùng vĩ như vực sâu, bao phủ tiểu thế giới này. Lão Lục Âm thầm sợ hãi thánh phục, Quân Thiên ngộ tính quá giò người, tam đại bí thuật hợp nhất, cũng có thể đánh ra non nửa thần uy. Đương nhiên Quân Thiên tu hành quá yếu, bởi vì thần thông thánh pháp chỉ có đại nhân vật mới có thể phát huy ra vốn có uy năng chín tòa núi lớn gì dào lay động suýt nữa đè lại xuống tới chấn tại kim nguyên bá trên thân nhưng hắn cuối cùng không phải hạng người bình thường mệnh luân thức tỉnh thể chất tiêu đốt sống sờ sờ cản trở chấn áp người không được quân thiên hai mắt mở to lục thân mệnh luân toàn diện mở ra chiến lược bao táp kim sắc bản chân khổng lồ phảng phát hóa thành vô thượng kim sắc luyện ngục vạch ra đáng sợ vết tích ầm ầm lập tức làm vỡ nát chín tòa núi lớn a một tiếng hét thảm kim nguyên bá đỉnh đầu bị dấm dạn nước chảy xuống liên miên máu tươi tính cả cổ đều muốn cắt ra đầu ông ông, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. "Giống." Long Kiều âm thanh truyền đến, trong xương mù đi ra một vị tiểu cự nhân, hạng Long kích hoạt lão lục tặng cho hắn thiên nhân phù văn, chiến lực tăng phúc đến thiên nhân cảnh. Hắn thân thể khôi ngo, giống như là man hoang cự hắn đi tới, mái tóc đen dày loạn vũ, thiết quyền nện ở kim nguyên bá trên lưng, tiến hành lôi đỉnh đánh lén. "A phốc." Kim nguyên bá ho ra một ngụm máu lớn, phía sau đau rát đau nhức, cuộc sống cũng đứt gãy tận mấy cái, không gì sánh được thê thảm đập xuống đất, trước ngực cũng tăng nữa. Hạc Long cường đại vô cho hoài nghi ngày trước tại hoàng anh không chế lại, sát phạt ngập trời, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú. hiện tại hắn tiểu thí nhu đao, đang diễn luyện hợp kích chiến thuật. hoàng kim nguyên bá càng thêm sợ hãi chính là trong đất bùn chui ra ngoài một cái to lớn như thân, đặt ngông ngồi ở kim nguyên bá trên mặt, cái này khiến hắn phát ra như rết heo rú thảm, đầu của hắn đều muốn nổ tung, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, đau đều phải chết rơi. coi chừng! quân thiên bỗng nhiên nhắc nhở, bởi vì kim nguyên bá trong bụng lao ra một cái thanh sắc bảo phiến, đón gió phóng đại, vũ động tiên phong, đầy trời mê vụ khói động không ngừng. Đại sơn núi lớn dì dào lay động. Đây là một tông đỉnh tiêm bí bảo. Mặc dù bởi vì niên đại xa xưa, ẩn chứa thần lực khô kiệt rất nhiều, nhưng uy năng cũng tương đương phi phàm. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh sắt phong bạo, gào thét ở giữa, đại sơn cũng có thể thổi nứt, thiên nhân cảnh lục thân cũng có thể băng liệt. Hắc hắc, không cần lo lắng, lại xem ta thiên la địa võng trận. Lão lục mông lớn ngồi tại kim nguyên bá trên mặt, mười cây thanh sắt đại kỳ chiếu lấp lánh, bắn ra một cái tiếp lấy một sợi tờ dây, giống như là bệnh thành to lớn tinh thần võng, đem thanh sắt bảo phiến chế trụ. Quân thiên kinh dị. 18 cây đại kỳ tương đương phi phạm, khắc theo nét vẽ giường già trận ấn, ẩn chứa nhiều loại công hiệu thần kỳ, đỉnh tiêm bí bảo đều có thể chói buộc chặt. đương nhiên, đại kỳ vận dụng cần tiêu hao linh thai thạch, cái này ngắn ngủi mấy hơi thở đi qua, số cân linh thai thạch đã hao hết, có thể thấy được thời gian dài vận hành hao tổn cỡ nào kinh người. A, ngươi là ai? Kim Nguyên Ba Thê lương gào thét, chưa hề từng chịu đựng như vậy nhục nhã, bị ba vị vây công, bị đánh không có chút nào sức hoàn thủ, trên mặt còn ngồi một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập đôn. Trên thực tế, như vậy săn bắn cùng ngước hiếp, hẳn là kim gia thủ đoạn nhưng bây giờ trái ngược. 3. Lão Lục nâng hắn lên, một bạn thai quất vào hắn đổ máu khuôn mặt bên trên, mắng: "Ngươi cái tiểu vương bắt đạn, cho ra ra một khối linh thai thạch, còn thiếu cân ngắn hai, ta để ngươi khoe khoang, để ngươi khoe khoang, ta đánh không chết ngươi." Lão Lục hận thấu kim gia, đi lên chính là quyền đấm cước đá, Kim Nguyên Ba đánh giống như chó chết, toàn thân đều là máu tươi, vết thương chồng chất, miệng bên trong phát ra hoán độc gào thét: "Các ngươi sòng, Kim gia sẽ không tha các ngươi." Quân Thiên đi tới, bàn chân dẫm tại hắn trên miệng, miệng đầy hàm răng đứt đoạn, đao hắn nước mắt của quận, chống khổ tới cực điểm giống như là con cóc đang run rẩy cho ta nói thiên phẩm khởi nguyên đài vị trí ở đâu quân thiên lạnh lùng lời nói nhường kim nguyên bá dùng mình hắn cảm thấy khó có thể tin quân thiên làm sao lại biết bọn hắn phát hiện khởi nguyên đài bí mật này tại kim gia chỉ có rất ít một nhóm người hiểu rõ hắn đột nhiên nghĩ đến bảo tàng khu bí mật tiết lộ sự tình nội tâm lấp kín sợ hãi nếu quả như thật bị quân thiên trong bóng tối tra ra vị trí sợ sợ ngày thứ hai sẽ trên đời đều biết hắn khuôn mặt giữ thợ phi thường kiên cường chứng mắt quân thiên cái gì cũng không nguyện ý nói kharr kharr Lão Lục lộ ra ác ma tiểu dung, thưa hở lấy ra một cái tiếp lấy một cái, màu đen đinh sắt, mỗi một mai hất thiết đinh cũng có kinh thiên sắc khí, cuộn cuộn nồng đậm, giống như là đóng đinh qua ác quỷ, quân thiên cũng cảm thấy thần hồn lạnh sương sương, muốn tại trong thức hải rơi xuống. A, Kim Nguyên Bá ra đầu cũng nổ tung, sợ hãi tới cực điểm, đây là phi thường ác độc đồ vật thần hồn đinh, nếu như đính tại người thần hồn bên trên, có thể cảm nhận được cái gì mới là sống không bằng chết, nhân gian luyện ngục. Không, Kim Nguyên Bá thần hồn gào thét, hắn sợ hãi tới cực điểm, một năm một mười đem sự tình nói rõ ràng. Hắn căn bản cũng không rõ ràng thiên giai khởi nguyên đại vị trí, bởi vì chưa từng tham dự qua tỉọi. Nhưng là hắn nói ra tính danh, Kim Lực tham dự qua. Kim Lực là kim gia kỳ tài, chiến lực phách tuyệt, bị Kim Tiêu hủy thác trách nhiệm, nếu không không có tư cách tại khoáng mạch khu hưởng thụ lấy không hết linh thái thạch, song quan lần thứ bảy thoát thai hoàn cốt. Cái gì? Kim Lực đã hoàn thành 4 lần, nếu như cái này một lần thành công, liền hoàn thành 5 lần. Lão Lục cảm thấy nhức đầu, Kim Nguyên Bá bất quá hoàn thành 2 lần thoát thai hoàn cốt, như thế nói đến Kim Lực so với hắn đáng sợ mấy lần, cái này khiến Quân Tiên cũng cảm nhận được áp lực. Bất quá hắn cảm thấy, vạn vật nguyên thể tiểu thành, tại phối hợp rách dưới chiến ý điệp, tăng thêm mơ hồ thần thông bí pháp, hẳn là có tới tư cách một trận chiến. Giang giác, lão lục bẻ gãy kim nguyên ba cổ, tiêu diệt hắn thần hồn, đem hắn nhục thân mệnh luân bên trong hàng tốt toàn bộ run lên đi ra. Đây đất đều là bạc quang, đủ mọi màu sắc bốc hơi, sáng chói chói mắt. Quá giàu có, không hổ là kim gia dòng chính, trên người hắn lại có sáu cây linh dược, phẩm chất đều là thượng phẩm, lần này thật là phát tài. Hạ Long nắm chặt kim sắc cung hai, vui vô cùng, lấy lực cánh tay của hắn hoàn toàn có thể kéo đến trắng trợn bộ phát ra thô to thần hồng, đối thiên nhân cảnh cấu thành ý hiếp. Ba giọt long thủy, bọn hắn mỗi người một giọt, cái này thế nhưng là thoát thai hoàn cốt bảo dược, đối tu si trưởng thành quá trọng yếu. Oen, quân thiên quất bay trong chiến xa mỹ nhân, hắn chụp vào cổ chiến xa, xóa sạch tấn ký phía trên, tâm thần cùng chiến xa câu thông, cảm nhận được cổ lao uy năng, trong cõi u minh có thể nghe được đại đạo diệu âm. Cổ chiến xa thu nhỏ, hóa thành lớn bằng ngón cái, rơi vào trong lòng bàn tay. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn lấy đi 18 cây trận kỳ, bỏ trốn mất dạng. Sau 3 ngày, Tại cách kim ra khoáng mạch khá xa khu vực, nguyên thủy sơn lâm chỗ sâu, chấn động ra khủng bố khí lưu, bên ngông lâm hải cũng tại run dậy, đến không hết lá cây cũng bị đánh nước. Nóng bỏng thân ảnh xếp bằng ở chỗ sâu, dáng vẻ trang nghiêm, thể xác hoàng kim, lỗ chân lông phun ra vạn vật khởi nguyên ba đậu, bán ra ra hoàn toàn mơ hồ trắng lệ non sông. Ẩm ẩm, quân thiên triệt để bạo phát, vượt qua đến thần tàng cảnh thất trọng thiên lĩnh vực, toàn thân phóng sáng ngút trời thần quang, tiếp theo vạn sùng đến, che đậy mảnh rừng núi này, hóa thành thần thánh kim sắc quốc gia, vạn vật nguyên thể tiểu thành, quân thiên thân ảnh tung bay ở giữa không trung thân thể chạy xuôi huyễn rực rỡ vàng rực, giống như là tạo thành vạn pháp bất xâm chi quang, vờn quanh nhục thân vận chuyển. Toàn thân hắn quang mang hùng hực, có khí phách khó mà nhìn thẳng vào huy nghiêm, anh tư bừng bừng phân chấn, khí thôn non sông. Đông, Hạng Long đã vấn đỉnh thần tàng cảnh đỉnh phong, lực lớn vô cùng, giao long con thân văng ra một quyển, nhưng chạm đến quân thiên nhục thân vờn quanh quang hoa, phảng phất rơi vào rộng lớn đại địa bên trên, tìm kiếm không đến cuối cùng, tựa hồ cách quân tiên rất xa xôi. Hạng Long giật nảy cả mình, đây là cái gì lực phòng ngự? Quyền của hắn ấn như là châu đất xuống biển chỉ có toàn lực buộc phát khả năng lần cận quân thiên lão lục ánh mắt quái dị quân thiên nắm giữ tựa như là một loại nào đó kinh thiên động địa thể thuật thân thể như là áp súc non sông thể xác bị vạn pháp bất xâm quang trạch bao phủ lại quân thiên rõ ràng vạn vật nguyên thể đại thành nội ẩn một phương tiểu thế giới phảng phất một mảnh tinh không hùng vĩ bao la chiến lực không đủ mạnh rất khó đánh trúng hắn vạn vật nguyên thể thâu tóm vũ trụ vạn vật tụ tập cơ thể đại thành lĩnh vực cốt cách như núi huyết dịch như sông tạm phủ như núi gia thị như thâm không có thể thấy được kinh người cấp độ đương nhiên môn này rất khó tu thành Thiên nhân cảnh mới có tư cách triển khai tu hành. Chuyện sùng thú cứ hay phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. Mãn nờ không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 82: Tiến đánh khu mỏ quặng. Quân thiên xếp bằng ngồi dưới đất hạ trong động phủ, nghiêm túc kiểm tra nhục thân, phát hiện vạn vật nguyên thể là tiểu thành, nhưng nội tình chỉnh hợp làm một thể, nhục thân càng giống là hang không đáy. Trên thực tế, Quân thiên thể chất đã tiến hóa làm vạn vật nguyên thể. Thân tăng cảnh sau này ba cái cảnh giới, mỗi một quan đột phá cũng khó khăn trùng điệp, Quân Tiên sơ bộ đánh giá, tu luyện tới cửu trọng thiên đại khái cần 200 cân linh thái thạch đương nhiên cực kỳ trọng yếu là toàn thân hắn mệnh luân còn không có toàn diện mở ra dù sao vô số cái mệnh luân triển khai trưởng thành cần thiết tài nguyên quá hào hùng không đem tòa này khoáng mạch gây mất thiên lý khó chứa a quân thiên trong mắt lanh quang bắn ra bốn phía hiện tại hắn thực lực tăng vọt có tư cách cùng kim lực đọ sức ba người bọn hắn ẩn nút dưới đất trong động phủ đã đại thể biết rõ ràng mảnh này khu mỏ gặng không chỉ có là trọng yếu nhất tài nguyên địa đồng dạng chung quanh khu vực tiểu khoáng mạch thỉnh thoảng có trọng yếu tài nguyên vận chuyển đến bên trong các loại bí liệu đủ loại cái gì cần có đều có bí liệu ẩn chứa thần năng có thể gen đúc bí bảo cái này khoáng mạch tương đương hiếm thấy đặc biệt đào móc càng vì nốt hơn khó dựa theo ta kinh nghiệm của dĩ vãng không được bao lâu thời gian kim gia sẽ có nguyên lao đem bảo tàng bên trong áp giải vận đến kim gia tộc địa bên trong chúng ta cần phải nắm chặt thời gian lão lục cả ngày đứng ngồi không yên bọn hắn đang chờ một cái cơ hội chờ đợi lẫn vào khoáng mạch khu thời cơ cường công giam chắc được không thông trong này thủ vệ một khi đem tin tức truyền đi không chỉ có nguy hiểm tính mạng tương lai cũng rất khó lại đánh hạ mảnh này khoáng mạch tới bọn hắn tới một ngày này đêm khuya ngay tại nơi xa tuần tra hạ long điên chạy đến dưới mặt đất trong đọp phủ, phất tay chào hỏi bọn hắn, nói, nhanh, kim gia tới một cỗ chiến xa, chỉ có một vị thiên nhân áp trận. Ha ha, rốt cục chờ đến, bọn hắn cấp tốc vào vào, xa xa nhìn thấy một cỗ thanh đồng chiến xa lái tới, phía trên còn cắm kim gia đại kỳ, uy phong lẫm lẫm, không ai dám can đảm đoạn ngừng tộc này bí bảo chiến xa. Ngươi nào? Chiến xa bên trên, một vị thiên nhân ánh mắt rất lạnh, nhìn qua phía trước cản đường man hoang cử hán, cả giận nói, con mắt mù không thành, không thấy được là kim gia chiến xa sao? Lập tức cút đi cho ta. Hạng Long gánh vác cung thay giống như là đang diễn luyện thần tiên thuật, khổng lồ cung thai kéo ra ở giữa, thần hồng bành trướng, thiên địa run dậy, vạch ra một đạo kim sắc vết tích, giống như là thiểm điện bắn về phía thiên nhân. ngươi lớn mật, thiên nhân trợn mắt tròn xoe, ai dám công kích kim già chiến xa, chớ phi ăn nhân vương lá gan, Và anh, thần hồng chưa từng đánh tới thời khắc, một thân ảnh ngự kiếm vọt tới, huy động kim sắc quyền ấn, ầm ầm lập tức chấn tại bí bảo trên chiến xa, đập cả tòa chiến xa vang lên ầm ầm. a, thiên nhân lên tiếng kinh hô, cũng bị chấn thất điên bắt đảo, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là cái gì thể xác? cũng có thể đánh động bí bảo chiến xa đơn giản không phải nhân loại quân thiên sinh mệnh cường đại cỡ nào một đấm chấn vơ bí bảo chiến xa phòng lựu quang cháo ngay sau đó kim sắc tiễn mang quẹt vào kim gia thiên nhân một nửa thân thể đau nhức kịch liệt máu chảy không ngừng hắn thê lương gầm nhẹ các ngươi muốn làm gì bàn gia muốn trưng dụng chiếc này chiến xa ngươi có thể xuống địa ngục. đại mập mạp từ trên trời giáng xuống đặt mông ngồi tại thiên nhân trên thân thể cái này khiến hắn phát ra thống khổ tới cực điểm kêu rên cảm thấy một tòa đại sơn chấn ở trên người nhục thân đã chia năm sảy bảy ầm ầm dọn dẹp sạch sẽ chiến xa Lão lục giá nô trên xa, huynh đệ ba người áp giải tài nguyên, xông về sơn mạch chỗ sâu. Người nào? Trong trận pháp kim giá hộ vệ kinh nghi bất định, do xét trong chiến xa xa lạ ba vị thiếu niên, quân thiên bọn hắn cũng lấy dịch dung phù ngắn ngủi cải biến tướng mạo, nhưng vẫn như cũ rất xa lạ. Quân thiên lấy ra lệnh bài, lệnh lùng nói, chúng ta là Kim Nguyên bá tùy tùng, hắn ra lệnh cho chúng ta tới trước vận chuyển tài nguyên. Hộ vệ kiểm tra lệnh bài, mặc dù hoang mang, nhưng rõ ràng khắp nơi tài nguyên địa đều cần đem tài nguyên vận chuyển đến khu ngọ quản bên trong, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, liền mở ra trận pháp. Hư không đường hầm mở ra, bí bảo chiến xa lái về phía bên trong. Quân thiên bọn hắn đối khu mỏ quặng rất quen thuộc, giữ im lặng xuống chiến xa, đi theo hộ vệ nhảy lên đến giếng mỏ bên trong. Giếng mỏ bên trong không gian to lớn, còn có bốn phương thông suốt quặng mỏ, bên trong có số lớn thần tàng cảnh tu sĩ, ngay tại vừa đi vừa về vận chuyển các loại khoáng thạch. Mảnh không gian này có mấy cái to lớn hang đá mất thất, bên trong cất giữ đều là trọng yếu tài nguyên, thời khắc có sát trận vận hành, chỉ có long tượng cảnh tu sĩ mới có thể mở ra. Nhờ có, có hộ vệ mở miệng, mỗi chỗ tài nguyên các loại tiền tu đều cần đăng ký tạm xét để tránh có người tham ô. Một vị tuổi già sức yếu tử bào lão nhân đi tới, hắn quét mắt quân thiên ba vị, như mày. Hắn vừa muốn để ra nghi vấn một hai, quân thiên trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, trầm giọng nói, đại nhân, đây là kim nguyên bá thiếu gia để cho ta chuyển giao cho kim lực thiếu gia, nói là bọn hắn trước đó ước định cẩn thận, để cho ta trực tiếp đưa cho hắn. Thứ gì? Tử bào lão nhân kinh ngạc, mở ra bình ngọc lập tức bỏ mắt, trong này có một giọt địa thủy. Hạng long chưa từng sử dụng địa thủy, hắn chuẩn bị bước vào thiên nhân cảnh dùng để thoát thai hóa cốt, nhưng thứ này cỡ nào trọng yếu? vị này lao tu sĩ cũng đỏ mắt không thôi, muốn nuốt mất kéo dài thỏ nguyên. Kim nguyên ba thiếu gia nói, Kim lực thiếu gia tại hoàn thành lần thứ bảy thoát thai hoàn cốt, khẳng định cần địa tủy tương trợ. Quân Thiên răng ba câu, lập tức bỏ đi tử bảo lão nhân hoang mang. Kim lực hoàn toàn chính xác bế quan đến thời khắc mấu chốt, hắn lưu luyến không rời đem lòng tủy đưa cho Quân Thiên, sai người dẫn hắn tiến về mật thất khu. Đi lại tại khổng lồ trong hầm mỏ, Quân Thiên thần sắc từ đầu đến cuối lạnh lùng, nhường phía trước dẫn đường hộ vệ không chịu được run rẩy. Rất nhanh, đi vào mục đích, hộ vệ vừa muốn nhẹ nhàng gõ cửa đá, hắn đột nhiên dùng mình bởi vì có lực lượng vô hình chui vào trong cơ thể của hắn, đánh nứt tâm mạch của hắn, tử vong. Quân Thiên nô ra hai tay, theo tại mật thất bên trên lấy tự thân lực đạo bao lấy cửa đá, tại không có phát ra cái gì tiếng vang điều kiện tiên quyết, đem mật thất đẩy ra. U ám trong mật thất, liệt hỏa cuộn cuộn, hừng hực một mảnh. Quân Thiên cũng miệng đắng lưỡi khô, nhìn về phía xếp bằng ở phía trước, hai mắt nhắm nghiền màu đồng cổ thân ảnh, khí tức của hắn kinh khủng dị thường, thể nội thời khắc truyền đến tiếng sấm âm. Kim lược tóc đen rối tung, diện mục hung ác, toàn thân có ngang ngược khí tức, mặt như đao tức trên mặt, tràn đầy lớn lao thống khổ. Lần thứ 7 thoát thai hóa cốt. Hắn đã bắn vọt đến thời khắc quan trọng nhất, không ngừng hút vào linh thai thạch tinh hoa năng lượng, đối nhục thân thiên truy bất luyện, lộ chân lông cũng bài tiết ra phế huyết. Đặc biệt là, hắn màu đồng cổ cường kiện cơ thể, có chút cũ da đang thoát xuống, dẫn đến diện mục không gì sánh được giữ tợn. Do xét trên mặt đất nát xương, Quân thiên tâm tình nặng nghề, nam tử trước mặt phi thường cường đại, một khi khôi phục có thể xương đáng sợ cự thú, chiến lược hung ác điên cuồng tới cực điểm. Hoàn thành 8 lần thoát thai hóa cốt, càng thêm hung hợp tối thượng. Quân Tiên ở trong lòng ngẫm ngứ, kim lực bất quá là lần thứ 5 mà thôi, trước kia đều là đơn giản lộ xác chưa nói tới hoàn chỉnh thoát thai hoàn cốt nếu có thể mỗi một lần hoàn thành thể chất tiêu thăng mệnh luân lớn lên sức chiến đấu tương đương hung hãn quân thiên đóng lại mật thất nhóm hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận một bước tiếp lấy một bước mỗi một bước phóng ra cũng không có âm thanh đồng thời quân thiên cất giữ nhục thân tinh hoa như là băng lãnh khối sắt phía trước tiến vào hiện nay cách kim lực đã không đủ trong vòng ba bước hắn có nắm chắc tiến thêm một bước lấy đáng sợ nhất sức chiến đấu đem kim lực cho xé xác ai nhưng mà kim lực tuyệt không phải người thường mỗi một lần thoát thai hoàn cốt hoàn thành cùng thiên địa càng phát ra thân cận, linh giác cũng trở nên phi thường kinh người, trong cõi u minh cảm nhận được nguy hiểm. hán toàn thân lông tơ tạt lập, con mắt vừa mới mở ra, chạm mặt tới cổ trên xa, bạo dũng ra hắc ám thần ánh sáng, phá vỡ hư không, đâm vào trên người hán. a, kim lực rú thảm, lục thân suýt nữa nổ tung, trước ngực toát ra vết rách, lỗ chân lông phun ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ cũng nứt ra, ho ra lời máu, bay tứ tung rất xa. với quân thiên trong chốc lát xuất thủ, chín lần chiến lược nên đón phục sinh, hán cũng không có thời gian thôi động tam đại bí thuật, vọt mạnh mà đến năm đấm đánh vào kim lực sập nứt trên ngực, một quyền này đập hắn đổ máu thân thể mảnh liệt run rẩy, lồng ngực cũng sập nứt một hối, nhưng không thể không nói thể chất của hắn khá kinh người, như là ác quỷ đang gào khóc, bạo dũng ra mạnh nhất nội tình, trận trí mạng một quyền. người là ai? kim lực tóc thai bù sụ, hai con ngươi đỏ thâm, phát ra một tiếng hét lên, cả tòa mật thất cũng nổ tung, lại hắn dâng lên đổ máu đại thủ, chụp về phía quân thiên lồng ngực. giết. quân thiên giống to, đầy người phủ lục chiếu lấp lánh, hình thành phòng ngự quan tráo, đồng thời hắn nâng quyền hướng về phía trước đánh sát, lại một lần nữa đánh vào kim lực sập nứt trên ngực nhường nó trái tim mãnh liệt rung động, hệ ra khe hở, quân thiên cũng gặp đáng sợ công kích, kim lực trưởng lực mãnh liệt, đánh nổ đầy người phù văn, chấn hắn miệng mũi đổ máu. Bất quá quân thiên chưa từng gặp phải nội thương, chiến lực toàn lực tiêu thăng, cùng kim lực cùng dã chém giết cùng một chỗ, ai cũng không có thời gian thôi động bí thuật. Rầm rầm rầm, toàn bộ cặng mỏ đều đang run dậy, hai người chính diện va chạm, chuyên ra thần thiết giao kích thanh âm, giống như là hai cái thần bình tại lẫn nhau đối trận, thời gian ngắn kịch liệt va chạm vài chục lần. Giống, kim lực thê lương gầm nhẹ, là cao quý kim gia tuyệt thế thiên tài lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, trên người hắn bị đánh ra không ít quyền ấn, chảy máu. trái lại quân thiên liên tiếp tế ra mười mấy bộ phù lục bao phủ thân thể, ngăn chặn lực lượng của hắn chưa từng bị bị thương gì tổn hại. ta muốn sống gióc xương lóc thì ngươi kim lực thê lương gào thét, bàn tay tản nhẫn xé toan toàn thân vỏ khô, tính cả chưa từng toàn bộ lộ xuống ra, cái này khiến thân ảnh của hắn dị thường dữ tợn, giống như là đồ máu ác thú. giết! hắn giống to, toàn thân tử quang tăng vọt, hung ác điên cuồng một quyền bù phát, chặn đánh mặc quân thiên lồng ngực. quân thiên mắt như lãnh địa, tóc dài đầy đầu lọn vũ chín lần chiến lược báo tác, lẫn nhau quyền ấn lẫn nhau đánh vào nhau, bộc phát ra biển động anh minh thanh âm, quan mỏ cũng sập rách ra non nữa. đây trời đều là luận thạch, quân thiên cùng kim lực lẫn nhau va chạm, tiếng vang không ngớt, đánh nứt lăn xuống to lớn hòn đá, hóa thành kiếp cho. nhưng là nhường kim lực kinh hãi là, quyền của hắn thế đại lên, động một tí có thể đánh chết cường địch, nhưng công kích quân thiên thời khác, giống như là cách một mảnh non sông. cho dù là kim lực thời gian ngắn giết xuyên qua non sông, nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút, mà lập trong mê vụ thiếu niên, nửa mặt lên trời gào to, nam đấm đánh vào mi tâm của hắn, đem hắn thần hồn cũng chấn đi ra. Quân Thiên giống to, Dũng Bành Phi thường không gì sánh được, đuổi theo hướng hắn thần hồn, mà phía sau cổ chiến xa đi theo phá toái hư không, đụng nát kim lực thể xác, kết thành một khối huyết quang. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. Mở nờ không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 83, quả lớn từng đống. A, nhục thể của ta. Kim lực thê lương gào thét, giống như điên dại, Nhật Du đỉnh phong thần hồn cũng đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt, ngang ngược tới cực điểm, như là ác quỷ muốn nuốt sống Quân Thiên. Nhục thân nổ thành huyết quang, cái này quá tàn khốc, đặc biệt kim lực vị này kim gia tuyệt thế thiên tài. Hết thể nội tình tùy theo hóa thành hư không, hắn khó có thể chịu đựng như vậy đả kích. Mặc dù nói kim lực thần hồn hiện tại hoàn chỉnh không thiếu sót, còn có hy vọng tương lai tái tạo vỡ vụn nhục thân, nhưng cái này cần thánh dược tinh hoa, tốn hao đại giới quá kinh khủng. Kim gia coi như thật sự có, cũng tuyệt không có khả năng cho hắn. Dùng kim lực như phát điên gào thét, thần hồn thiêu đốt ra liệt hỏa, hóa thành to lớn nằm đấm, đánh tới hướng quân thiên. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, mặc cho hắn thần hồn tại cường đại, quân thiên cực hạn bộ phát trong lĩnh vực, ánh mắt như kiếm, lỗ chân lông phun ra rà sáng như tuyết kiếm mang đem mất khống chế đánh tới thần hồn chém thành hai đoạn. Quân Thiên Thần sắc lạnh lùng, vốn định muốn đi đi qua phong bế kim lực tàn hồn, nhưng hắn đột nhiên dùng mình, nổi ra gà cũng lên một thân, giống như là bị một đầu khổng lồ ác thú đè mắt tới, nội tâm lấp kín bóng ma tử vong, sắp thấu bất quá bắt đầu. Không tốt. Quân Thiên sắc mặt kinh biến, kim lực không hổ là kim gia tâm đồ nhục, hắn thần hồn cũng tan vỡ, nhưng là hồn thể bên trong ẩn chứa một đạo đáng sợ sát phạt, đây là đại nhân vật tân ký. Kim Hồng Thiên hồn thể nhìn như hư ảo, nhưng hắn là ngự vật đỉnh phong lĩnh vực thần hồn thể, hưng hực đáng sợ, diễn dịch ra lạc hồn cung gào thét lên kinh khủng thần hồn phong bạo, không hề nghi ngờ đây là kim hồng thiên tại kim lực thần hồn bên trong lưu lại lạc hồn cung ấn ký, tại hắn gặp hình thần câu diệt tình huống nguy hiểm phía dưới, có thể như thiểm điện khôi phục chấn thủ trụ kim lực tàn hồn. ầm ầm, cự cung thiếu đốt lấy hồn lực là cung thai, thần hồn làm tiễn mũi tên, trong hư không vạch ra một đạo đáng sợ vết tích, hư không cũng nứt ra, chém về phía quân thiên tinh thần thức hải. Đây là tuyệt sát thủ đoạn, mặc cho quân thiên sức chiến đấu tại hung hãn, đối mặt đại nhân vật thần hồn sát phạt, hắn xương chán trực tiếp băng liệt, hồn thể run rẩy, thức hải đều muốn hủy diệt đi. giống Quân Thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình cho dù ở giữa đại biến, giống như là hóa thành mơ hồ kim sắc cung thai, không gì sánh được điên cuồng di chuyển thân ảnh, tránh đi đối diện phóng tới tiên mang. Suy suy, cứ việc Quân Thiên tránh đi một kích chí mạng, nhưng cũng bị thần quang quẹt vào thân thể, hắn toàn thân mãnh liệt rung động, miệng mũi đổ máu, thống khổ ngạt thở, cảm thấy lục thân đều muốn vỡ tan rơi. Quân Thiên tóc thai bù sù, mi tâm đổ máu, thần hồn cũng tại vừa rồi chấn động bên trong lúc sáng lúc tối. Làm sao có thể? Kim lực tàn hồn phát ra run rẩy lời nói, Kim gia lạc hồn cũng là một môn chuẩn thiên gia bí thuật chỉ có cực thiểu số người trẻ tuổi tu thành môn này thần hồn đại thuật nhưng là quân tiên một ngoại nhân không chỉ có nắm giữ lạc hồn cung hơn tu luyện xuất thần nhập hóa nếu không ha có thể tránh đi kim hồng thiên thần hồn ấn ký chấn sát Người là ai đến cùng là ai kim lực không kiềm chế được nỗi lòng hắn cũng không rõ ràng đoạn thời gian này kim gia phát sinh đại sự hắn cảm thấy khó có thể tin kim gia cao tầng hẳn là có phản đồ. nếu không giải thích như thế nào quân tiên nắm giữ lạc thần cung ta là người tổ tông quân tiên sắc mặt băng lãnh đục thân đổ máu hắn đi qua nắm lấy kim lực tàn hồn Không để ý cái sau điên của nụm mạng, đem phong ấn ném tới cổ trong chiến xa. Làm xong đây hết thảy, quân thiên thân thể lay động, hắn cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn nắm giữ lạc thần cung, sợ sợ hai kiếp khó thoát. Tương lai săn giết Kim gia tiểu bối, coi là thật muốn chú ý cẩn thận, dù sao Kim Hồng Thiên có thể ở trên người hắn lưu lại thần hồn ấn ký, chưa chừng cái khác ưu tú hậu đại, có đáng sợ hơn sát phạt thủ đoạn. Giết a! Khu mở quạng toàn diện đại loạn, tiếng la giết khói động tại trường không, số lớn đào quang thần tảng cảnh tu sĩ, điên gào thét phóng tới mật thất khu vực. Kim gia Long tượng cảnh tu sĩ đã bị nuốt rồi đương nhiên mảnh này khu mở vẫn có một nhóm thiên nhân tỏa chấn kim gia quy tôn ngươi lục ra ra tới nhớ ra ra không có lão lục đỏ hồng mắt gầm nhẹ hắn đem hết thể nội tình toàn diện tế ra đầy trời đều là phù văn hừng hực tiêu đốt có kiếm phủ hỏa phủ lôi phủ thủy phủ sơn phủ lít nha lít nhít phù lục sáng chói bốc phát diễn dịch ra sát phạt có thể đối thiên nhân cấu thành uy hiểm tốc chiến tốc thắng lão lục giống to mặt mũi tràn đầy dữ tận luận chiến bọn hắn đã trang bị đến tận rằng hạ long toàn thân rán đầy phù lục giống như là to lớn thần ma ngẩng đầu mà lợp Không ngừng kéo động kim sắc cửu cung, giết ra một đạo tiếp lấy một đạo sáng chói thần hồng. Giống. Hạng Long đã cung bạo, Giao Long côn thân, lực lớn vô cùng, thời gian ngắn sinh mệnh lực cực hạn tiêu đốt, điên cuồng kéo cung hơn trăm lần, hình thành một mảnh tiếp lấy một mảnh thần hồng phong bạo, xé rách trường không, hướng về phía trước quét ngang. A Phúc, số lớn vọt tới tu sĩ bị xé nứt thân thể, cường đại thiên nhân trong lúc nhất thời đều khó mà lân cận, rất nhiều người đỏ hồng mắt gào thét, tim phổi loạn chiến, nơi này thế nhưng là kim gia trọng yếu khu mạo cạn, không nghĩ tới có người trà trộn vào đến, trắng trận sát lù. Ta bỏ mặc các ngươi là ai, thiên đường địa ngục cũng không có các ngươi đồng sống. Có thiên nhân kinh sợ kêu to, bọn hắn rất khó vượt qua cùng bọn hắn chính diện giao thủ, bởi vì bí khu khu vực trực tiếp hình thành cỡ nhỏ phù văn đại dương mêng ngông, còn có man hoang cử hán liệp sát giả, đang thiêu đốt sinh mệnh nguyên tuyển, nổ bắn ra vạn đạo tiên mang, muốn giết ra da. Các người đám này quy tôn còn không có đạo hạnh chấn áp ra da. Đại mập mạp gào thét một tiếng, hai tay nước chảy mây trôi, bắn ra liên miên phù văn, rơi vào hạng lòng trên thân thể, gia trì phòng ngự của hắn, công kích, trong lúc nhất thời đem thúc đẩy cường đại tuyệt luân thể sắc cũng phun ra kinh khủng quang huy. Giết. Hạng Long cũng cực kỳ dũng manh phi thường, đem cự cung xem như binh khí, đỉnh đầu treo lấy thanh sắc bảo phiến, hắn cùng thẳng hướng trong chiến trường, thân thể quận nằm ám kim sắc giao long, cùng giết mà tới. Roeng. Một tiếng lôi đỉnh tiếng vang nổ tung, Quân Thiên như sao trời ngang qua trường không, chiếu sáng u ám quằn mỏ, hắn vọt mạnh mà đến, chiêu thức đại khai đại hợp, hướng về phía trước trấn áp. Thiên địa vỡ nát, Quân Thiên quyền mang hung ác điên cuồng, sợi tóc lượn vũ, ánh mắt tựa như điện, đánh nổ liên miên tu sĩ. Quân Thiên, lại là Quân Thiên. Có thiên nhân phát ra gào thét thảm thiết. Trong mắt đỏ thẫm như máu, chẳng ai ngờ rằng Quân Thiên dám can đạm phản kích Kim gia, càng phải diệt đi bọn hắn khu mỏ quặng, hắn khó nói an nhân vương lá gan rồi. Trấn vực quyền. Quân Thiên giống to, nuốn máu sợi tóc áo choạng, trấn vực quyền phách tuyệt thiên địa, tính cả phía sau sông ra hắc gám chiến xa, giống như hoang cổ man thú hành không đệ xuống, đụng nát số lớn thủ vệ. Quân Thiên nâng quyền đánh tới, quyền ấn vô song, đánh nổ hơn 10 vị tu sĩ, tính cả một vị thiên nhân cũng bị hắn tại chỗ vỡ nát rơi. Ông. Cả tòa khu mỏ quặng cũng đang chảy máu, to lớn miệng giếng cũng phun ra gay mùi huyết quang mùi máu tanh không gì sánh được nồng đậm, chết người cuối cùng nhiều lắm, liên miên liên miên nằm trong vũng máu, đánh chết người cái quy tôn, đại mập mạp từ trên trời giáng xuống, lục thân to lớn giống như sơn, đặt mông chấn khai vẫn còn kiên trì mấy vị thiên nhân, mặt đất cũng lún xuống, lão lục giống như là lực lớn vô cùng mạnh nam, chấn bọn hắn bay về phương xa, giống như là bị thiết sơn cho đánh trúng thân thể, cuộc sống cũng cắt ra, nằm trong vũng máu run rẩy, a, mấy vị thiên nhân thê lương kêu rên, bọn hắn rất khó tiếp tục đứng lên, hơn ngăn không được có chuẩn bị mà đến tổ hợp ba người, rất nhanh bị tàn khốc xóa bỏ, chết không nhắm mắt ầm ầm, đông nhiên ở giữa, phong tỏa bí bảo kho 18 cây trận kỳ gì rào lay động, sắp ép không được lòng tượng cảnh nguyên lão. Đừng để ý tới hắn, lão già này thọ nguyên không nhiều lắm, chúng ta hao phí sinh mệnh lực giết hắn căn bản không đáng. Quân Thiên đem cổ chiến xa khôi phục đến cực hạn, há ám chiến xa trên đầy trời địa, ngay lập tức trấn tại bị pháp trận bao phủ bí bảo kho trên cửa chính, lúc này toát ra một cái lỗ thủng, rầm rầm rầm, Quân Thiên liên tiếp thôi động chiến xa, đang đắng vài chục lần còn mánh công kích, va chạm bí khối cánh cửa vỡ nát rơi, hắn giống như là mở ra thần tàng không gian một mảnh vàng kim diệu mắt to lớn bi khố, linh thai thạch trồng chất như núi, hợp cùng một chỗ càng là rung động lòng người. Quân Thiên cười to, cuối cùng là tới tay. Nuốt cho tan vỡ. Lão lục tế ra quý danh chữ vật giới chỉ, điên cuồng vận chuyển bên trong vật tư, hắn chưa hệ thống khoái như vậy qua, kích động cũng giống lên. Cái này hoàn toàn trên người kim ra cắt thịt. Quân Thiên tiếp tục mở ra cái thứ hai bí bảo kho, trong này nở rộ chính là các loại bí liệu thần thiết, đương nhiên lượng không lớn, chỉ có hơn ngàn cân mà thôi, bất quá đủ để rèn đúc ra mấy chục kiện chân quý bí bảo. Quân Thiên cấp tốc vận chuyển lấy cổ chiến xa là không gian trữ vật, hạng long đang không ngừng tìm tòi thiên nhân tu sĩ thi thể, hắn đã lấy tới trên trăm cân linh thai thạch, vài kiện bí bảo, còn có bộ phận linh dược thu hoạch rất lớn. Không tốt, ta trận kỳ sắp không chịu được nổi nữa. Lão lục sói chu một tiếng, khổng lồ trong bia khố còn còn xuất lại bộ phận linh thai thạch chưa từng dọn đi, bất quá bây giờ lưu cho thời gian của bọn hắn rất khẩn trương. Từ bỏ cũng không cần, an toàn đệ nhất, chúng ta đi mau. Quân thiên cực kỳ quả quyết, thu hoạch của bọn hắn đã đầy đủ không hợp tối thường, nhất định phải trước tiên thoát đi hiện trường, để tránh tại trong khe cống ngầm lật thuyền ngoài đó tiện nghi kim ra bất quá ra ra ăn thịt nói như thế nào cũng phải cho quy tôn nhóm lưu ít canh uống lão lục bản thân ăn đuổi hắn tay háo hất lên 18 cây đại kỳ biến mất tại trong bí khố bị vây lão tu sĩ gầm thét dứt ra hắn nét mặt già nuông dữ tợn, khi thấy đầy đất thi hải cùng chống rộng bí bảo kho con mắt tối đen cứ thế mà tê liệt trong vũng máu chết rồi đều đã chết một cái còn sống cũng không có thậm chí bí trong bảo khố chỉ còn lại bộ phận linh thái thạch còn lại cũng bị dọn đi rồi tại sao có thể như vậy đến cùng là ai làm Lão tu sĩ bi phấn đều muốn mất đi, ống tay háo cuốn đi còn sót lại linh thái thạch, gầm thét, cái gì cũng bị mất, một cọng lông cũng không có còn lại, người nào như thế ác động, muốn cùng chúng ta Kim gia khai chiến sao? Nhưng là rất nhanh, lão tu sĩ tê cả da đầu, kim lực vẫn lạc, nhục thân bị đánh bạo, đã hình thần câu diện, Kim gia tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài, đây là khó mà bù đắp tổn thất trọng đại. Chuyện sùng thú cứ hay phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung, môn nờ không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 84, Vành động tiên hạ. Trấn Nguyên động tiên bên ngoài, tất cả đại thế lực cường giả chiếm cứ cũng có động thiên phúc địa cao nhân xếp bằng ở hư không thế hệ trước cường giả tụ tập ở đây khí phân hơi có vẻ kiểm chế mặc dù động thiên phúc địa mở ra thời gian không dài nhưng thỉnh thoảng tin tức truyền đến nhường các tộc cường giả nhao nhao nhìn mà than thở đào được hiếm thấy tài nguyên nhiều vô số kể nghe cũng cảm thấy không kịp nhìn cái gì thần thánh bảo dược, cái gì bí bảo kho cái gì trọng bảo cái gì khoáng mạch khu, cái gì tàng kinh cát mỗi lần nghĩ tới những thứ này thế hệ trước đấm được dậm chân thầm hận thời gian không chờ ta sinh ra sớm năm năm một mảnh siêu cấp di tích phong tổn trạng thái có thể xương hoàn mỹ Kỳ chân dị bảo nhiều lần đào được, một chút người trẻ tuổi đã bộc lộ tài năng. Nhưng bởi vì Kim Tiêu vị bá chủ này cấp tiên tiêu, khắp nơi anh kiệt tạm đạm phai mở, biến thành lá xanh làm nền. Đến nay còn không có khởi nguyên đài tin tức, năm đó Bắc cực toàn diện bị băng phong, khởi nguyên đài hẳn là tự chủ ngủ say, giấu ở nơi nào đó. Đúng vậy à, Trấn Nguyên Động Thiên Bảo tồn hoàn chỉnh, khởi nguyên đài tuyệt đối vẫn còn bên trong, có thể làm sao liền không tìm được bóng dáng? Khởi nguyên đài là trên đời chuyện quan tâm nhất, thiên giai khởi nguyên đài có thể tự chủ hình thành một phương thánh thổ không gian, không có bất kỳ cái gì quân phiệt không đọ mắt. Cho dù là tất cả đại động thiên phúc địa cường giả cũng tâm động không thôi. Kim Hồng Thiên âm thầm cười lạnh một tiếng, ta rất xin lỗi, khởi nguyên đài sớm đã bị tộc ta binh sĩ định vị đến, không có quan hệ gì với các ngươi, đừng cả ngày mò mẫm như thương, làm không phù hợp thực tế với tưởng. Kim Hồng Thiên tựa hồ theo mất con thống khổ đi ra, mang trên mặt như một xuân phong tiểu dung, hắn cảm thấy không dùng đến mấy tháng, Kim Gia liền có thể triệt để nắm giữ khởi nguyên đài, đồng thời đem mang về gia tộc. Nếu như hết thảy thật thuận lợi, Kim Gia nội tình sẽ trong nháy mắt khủng bố gấp mười, nhưng không biết tại sao. Mỗi khi Kim Hồng Thiên nghĩ đến tộc đàn tương lai huy hoàng đại thời đại, nội tâm đều là không khỏi bay ra một hình bóng. Một cái hai tay chấp trường cự kiếm chém sống Kim Nguyên Thần Tàng Thiếu Niên, một cái bảo tàng khu đối bọn hắn vây tay từ biệt thôn Hà Thiếu Niên. A, Kim Hồng Thiên ở trong lòng thê lương gào thét, ánh mắt lạnh đến cực hạn. Hắn cho rằng, mọi thứ qua thoáng qua một cái hai bất quá ba, Kim Gia cuối cùng không đến mức còn bị vận rủi cuốn thân a, nên chuyển vận, Trấn Nguyên Quả cây cũng mất tích, trốn vào đại địa bên dưới. Món chí bảo này cổ thụ cũng không thông báo bị ai được đi. Lời vừa nói ra, phiến khu vực này sôi trào cuồn cuộn. Chấn nguyên quả cây có thể sương đông thần châu, thập đại đỉnh tiêm thánh dược một trong, mà ba cái chấn nguyên quả càng là trên đời khó cầu tiên chân trí bảo. Cái kia dù sao cũng là thánh dược tinh hoa, bất kỳ cái gì sinh mệnh khô kiệt lao tu sĩ cũng có thể khôi phục lại đỉnh phong, hơn có thể mượn cơ hội mở đạo ra linh thai, hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh thánh dược. Theo ta thấy khởi nguyên đài hẳn là tại chấn nguyên động thiên chủ động thiên bên trong. Có người phát ra dạng này ngôn luận, chủ động thiên là cái gì? Chính là một cái động thiên thánh địa khu vực hạch tâm nhất, truyền thuyết chấn nguyên động thiên chủ động thiên chính là một loại đại đạo thánh bảo, giá trị không gì sánh kịp. Thuật về chấn nguyên động thiên mạnh nhất thần minh, chủ động thiên, được xưng tụng động thiên tiên phủ, trên đời không có bất kỳ cái gì cường giả không đỏ mắt, cho dù là tất cả đại động thiên phúc địa động thiên chi chủ, đánh vỡ đầu cũng muốn có được. Nhưng vấn đề là, chấn nguyên động thiên muốn luyện hóa, cái này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hy vọng, hắn dù sao gánh chịu chấn nguyên động thiên truyền thừa, càng là hạch tâm động thiên, đã từng quả quyết có lịch đại các bậc tiền bối ngày đêm tế luyện, đặt xuống cực kỳ đáng sợ ấn ký. Như vậy chỉ có đạt được chấn nguyên động thiên trí cường truyền thừa, chấn thiên ấn mới có hy vọng đạt được động thiên tiên phủ. Kim hồng thiên sắc mặt tâm lãnh. Sương cốt giống như là tại bị đao phá, da thịt tựa hồ bị xé rách, tâm hắn đau đến khó mà hô hấp. Ngày trước nếu không phải hắn khinh thường nhường kim gia binh sĩ chấn áp quân thiên, hắn nhi tử không chỉ có sẽ không chết, ngũ đại thiên giai bí thuật hiện tại đã được đến. Như thế đến luận, đạt được ngũ đại bí thuật như vậy khởi nguyên đại, chấn nguyên động thiên, chấn thiên ấn, chấn nguyên động thiên tam đại chuyển thừa cũng bị bọn hắn đạt được, chấn nguyên quả cây coi như vấn đề sao? Đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Một khi nắm giữ chủ động thiên, đến lúc đó bọn hắn hoàn toàn có thể phong ấn cả tòa chấn nguyên động thiên để trong này trở thành kim gia tổ địa tái hiện vạn cổ huy hoàng. Vô Đột nhiên, kim hồng thiên nhục thân lay động, đại náo mê muội, kém chút theo trong hư không cắm xuống tới. Trung quanh đại nhân vật nhao nhao biến sắc, tình huống như thế nào? Hiện tại kim gia cuối cùng quá trói mắt, mà kim hồng thiên là kim gia người chủ trì một trong, lại là kim tiêu thúc phụ, hiện nay khắp nơi đang liều mạng lôi kéo, muốn cùng kim gia nhờ và chút quan hệ. Hiện tại kim tiêu chiến lược ngập trời, hắn có rất lớn sát suất, kế thừa chân nguyên động thiên truyền thừa, tương lai kim gia có lẽ thật có thể nhất phi trùng thiên. Kim hồng thiên khòe miệng chảy máu. Thần hồn bất ổn, phi thường khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Thần hồn bị hao tổn, nói rõ trong đó một đạo ấn ký bị tiêu diệt, như vậy Kim gia rất có thể vẫn lạc một vị thành viên trọng yếu. Hắn thật có chút sợ hãi, thành viên trọng yếu đều là chiến lược kinh thế hạt giống kỳ tài, tương lai là phải bị tộc đàn ủy thác trách nhiệm đỉnh tiêm lực lượng a. Vẫn lạc bất luận một vị nào, đều là không thể tiếp nhận đau sót. Đến cùng là ai vẫn lạc rồi? Kim Hồng Thiên nét mặt giàn mua khó coi, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Lão Hồng, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên hùng hỏi. Mặc dù hai tộc hợp tác thất bại, nhưng ở trước đó hợp tác đàm phán bên trong, hoàng gia đạt được bộ phận linh thai thạch khoáng mạnh nơi, thu hoạch quả thực là kinh người. Việc nhỏ, không có gì. Kim Hồng Thiên khoát tay, bởi vì trong đầu hiện lên khởi nguyên này, hắn tình trạng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, tương lai có kinh thế nội tình, dạng gì kỳ tài bồi dưỡng không ra. Kim gia đây là nổi điên làm gì? Chấn Nguyên động tiên chỗ sâu, một chút tu sĩ bị kinh sợ, số lớn số lớn Kim gia chiến đội, từ bỏ từng mảnh từng mảnh mới vừa đánh xuống địa bàn, giống như là như bị điên chạy tới khu vực bên ngoài. Dọc đường bên trong đưa tới động tinh quá lớn. Từng đám chiến đội tụ hợp cùng một chỗ, phản phất đại dương màu đen tại gào thét, chấn thiên động địa, đã dẫn phát nhật nghị. Cho dù là ngoại vi phòng nội thành vực, bên trong tu sĩ si hái hùng kết vía, xa xa nhìn lại, tại đường chân trời cuối cùng, giết sạch ngập trời, chấn động thiên cung, đội hình quá lớn. A, liên tiếp có tiếng giống truyền đến, truyền khắp mây trăm dặm địa, giống đại địa lay động, núi cao vinh minh, thế nhân không rõ ràng bị bị cái gì dạng tổn thất, như là điên mất rồi. Khó nói kim hồng thiên lại chết nhi tử, suốt cả đêm đều không được bình tĩnh, kim gia điều đến lực lượng tinh nhuệ, một đám nguyên lao tức sùi bầm Kẻ mắt đều nhanh toát ra huyết, tổn thất rất lớn. Mặc dù chưa nói tới nặng nghề, nhưng vấn đề là có người dám can đảm tiến đánh kim gia khoáng mạch, đây không phải tại lão hổ trên mông nổ lông. Đến cùng cái nào quy tôn làm a? Trời ạ, kim gia khu mỏ cạn bị cướp sạch, kim lực bị chém giết. Ai làm? Cái này cũng quá điên cuồng, kim nguyên mới vừa vẫn lạc mới bao lâu, kim lực lại bị chém dụng, kim gia liên tiếp gãy hai vị tuyệt thế thiên tài. Kim gia là gan thật là lớn, khoáng mạch khu chỉ có một vị long tượng cảnh chân thủ, không phải gan lớn, có ta xem kim gia muốn một hơi an thành đại mật mạc bọn hắn công chiếm tài nguyên nhiều lắm, căn bản chưa từng có nhiều nhân thủ trông giữ. Tin tức giống như như cơn lốc hành động thiên hạ, tất cả đại thế lực cũng kinh hãi muốn tuyệt, cướp sạch khu mỏ cạm. Cái này cần cần muốn bao lớn dũng khí, đi gặp phải Kim Gia thịnh nộ. Đồng dạng, chuyện này chạm đến các tộc thần kinh dây, khoáng mạch khu là trọng yếu tài nguyên khu, cất giữ đại lượng linh thái thạch, phàm là phát ra một kia ngoài ý muốn, cũng toil công bận rộn. Khu vực bên ngoài kích động tức sát tức, Kim Gia thật là nổ tung. Bọn hắn mặc dù thu hoạch khủng bố, nhưng là cái kia phiền khoáng mạch khu khác biệt, tối thiểu nhất có ba cân linh thái thạch, lại thêm các loại bí bảo vật liệu. Tuần thất không gì sánh được nặng nghề. Nghe nói là một vị phụ lục đại sư làm. Tin tức đã truyền đến phòng thành phố, nhưng hiện nay khó mà khóa chặt thân phận, Coi như kim gia mở ra ngập trời chèo thưởng, cũng không có chỗ có thể tra. Nói hay không? Tại Sa sôi hỏa sơn khu, Phong bế hỏa sơn bên trong, lão lục vung roi ra, ngay tại nghiêm hình tra tấn kim lực, Nghị muốn biết rõ ràng khởi nguyên đại vị trí. Hắn đã khảo vấn 3 ngày 3 đêm, huống hẹn cũng bức khói nhưng là kim lực xương cốt quá cứng, cái gì cũng không nguyện ý nói. Oen. Hỏa sơn bên trong tinh khí như biển lặng trạn, một khi bung ra phong ấn, Tinh khí đủ để hình thành đại long nối liền trời mây, hình thành một bộ kỳ cảnh. Quân Thiên xếp bằng ở linh thai thạch đóng bên trong, dẫn động vô lượng tinh hoa năng lượng, liên tục không ngừng tẩy lễ thể xác. Cho dù thân thể của hắn như là hang không đáy, nhưng ở cường thịnh như vậy năng lượng quán trú phía dưới, toàn thân mệnh luân sáng chói nắng bồng, giống như quần tinh thâu tóm tại nội thân bên trong. Hạng Long cũng tắt hơi, Quân Thiên đã dùng hết 500 cân linh thai thạch. Đây là thiên văn số lượng, trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Lão Lục càng không có nghĩ tới. Quân Thiên bất quá là thần tăng cảnh, vậy mà có thể tiêu hao những tư nguyên này đơn giản, có thể nói là thôn kim thú. ầm ầm, thôn kim thú tu hành động tĩnh quá lớn, thể nội truyền lại ra trời long đất nở tiếng vang, nhục thân tựa hồ cất giữ một mảnh đại dương màu và nóng, nhột nhạo đáng sợ sinh mệnh tinh khí. Mỗi một cái mệnh luân cũng tại quyết trương, nhưng mở tiêu hao tài nguyên quá to lớn, có thể xưng vô số cái thôn kim thú tại gầm ăn linh thái thạch. Vô số cái mệnh luân, như là một mảnh hắc động tại đoạt lấy năng lượng, nội bộ lắng động lấy kim sắc sinh mệnh tinh khí, giống như thần tuyển chạy cuộn cuộn. Đặc biệt là những thứ này mệnh luân ra đời dị tượng tựa hồ hóa thành mơ hồ sân xuyên bước hơi lấy vạn vật khởi nguyên ảo rượu mỗi cái mệnh luân đều tựa hồ đặc biệt tiểu thiên địa đây là quái vật gì kim lực cũng phát ra sợ hãi tiếng giống nhìn qua tu hành thôn kim thú quân tiên đang chậm rãi khôi phục như là ngủ say trí tôn tại tỉnh lại nhường hắn khống chế không nổi đang run sợ đây là cái gì tiềm năng quân tiên toàn thân lỗ chân lông tương tự vô số cái mệnh luân đang tiêu đốt bạo dũng ra sang chòi ánh sáng hoa tựa hồ hình thành vạn pháp bất sâm quan mang vờn quanh tại quân thiên cơ thể bên trên đem sấn thắc giống như tiên vương chuyển thế Hắn toàn thân quang mang vọt trượng, đâm vào mắt người cũng không mở ra được, là một hệ liệt mệnh luân đồng loạt rung động, trong thoáng chốc hóa thành một vị hoàng kim chiến thần, khinh thường thiên cung, nhìn xuống mặt đất bao la. Làm sao có thể? Kim Lực sợ hãi phát run, tín niệm triệt để bị đánh sụp, đây quả thật là thần tầng cảnh. Hắn cảm nhận được không thể địch nổi uy áp, giống như là kim sắc sao trời đặt ở trước mặt, quá bị đè nén. Sức chiến đấu gấp 10 lần toàn diện bạo phát, quân thiên toàn thân thần diễm ngập trời, lộ ra không có gì sánh kịp chiến lực, động một tí có thể đánh xuyên đại sơn, hủy diệt một mảnh non sông. Chuyên sủng thú cứ hay phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. Mở không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 85: Chết tử trong trứng nước. Quân Thiên nhìn như yên tĩnh an lành, tóc đen vất phới, nhưng là thể nội tản mát ra khiến lòng run sợ ba động, giống như là báo tố sắp mưa như chút nước mà ra. Lão Lục cảm thấy quân thiên nhục thân bên trong, tựa hồ chứa lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Vì sao lại dạng này? Hắn chưa bao giờ thấy qua quân thiên mệnh luân, khó nói quân thiên khó nói là đặc thủ thiên phẩm khởi nguyên giả. Sinh mệnh khởi nguyên không gì sánh được cổ lão, hiện nay trên đời hiểu rõ người thiếu chi rất ít. Hắn không giống với mệnh luân khởi nguyên, hết thể năng lượng cũng nguồn gốc từ tại nhục thân, nguồn gốc từ tại nhục thân mệnh luân. Nhục thân mệnh luân, cất giữ tại nhục thân bên trong, cùng quân thiên huyết nhục chi khu hoàn toàn hợp cùng một chỗ. Hắn song quyền nắm chắc trong ngáy mắt, thần lực như mưa to gió lớn bắt đầu lởn tút, run động lòng người. Mệnh luân, thôn hạ, thần tàng, thiên nhân, long tựa. Hiện tại quân thiên đã đứng thần tàng cảnh viên mãn lĩnh vực, tiến thêm một bước chính là thiên nhân lĩnh vực. Có một loại, nhục thân mệnh luân hóa thiên phẩm bảo giác. Quân thiên ở trong lòng yên lặng nói nhỏ, mệnh luân có thể tiến hóa, chưa từng nghe thấy à? Trừ phi có thể làm đến thánh dược mới đưa mệnh luân tiến hóa làm thiên phẩm, nhưng liền xem như động Tiên Phúc Địa tuyệt thế kỳ tài, cũng vô duyên đạt được thánh dược bổ dưỡng. Phạm nhân cử biến, khó nói mới là mệnh luân tiến hóa thiên phẩm thời khắc. Quân Tiên nghĩ tới điều gì, thể chất thoát thai hoàn cốt, nhục thân mệnh luân phải chẳng đi theo thủy biến. Khó có thể tưởng tượng, tổ tiên đường tại sao vứt bỏ rơi. Quân Tiên không hiểu, có lẽ cùng tương lai cảnh giới có quan hệ, nhưng mà hắn tại con đường này dần dần đi xa, đối tổ tiên đường tràn đầy vô thượng tín niệm. Quân Tiên đã thần tàng cảnh viên mãn, nhục thân mệnh luân cũng viên mãn, thiên nhân cảnh đã gần trong gang tấc giang giác, quân thiên huy động một thanh thông linh binh khí chém nơi cổ tay, hắn cơ thể tự chủ phục sinh, toàn thân mệnh luân lấp lóe thần quang, lộ ra lực phản chấn, đánh nứt đỉnh tiêm thông linh binh khí, không có khả năng. kim lực tình nguyện tin tưởng quân thiên là thiên nhân, cũng tuyệt không tin tưởng hắn đứng thần tàng cảnh lĩnh vực, loại này tiềm năng thật nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng, trong thiên hạ ai dám tranh phong? Lao lục sợ hãi thán phục, lo lắng hơn kim lực bị vụt chết, hắn hoài nghi, quân thiên nhục thân so vương giả bá thể còn cường thịnh hơn, mà vương giả bá thể đã là cử thế vô song thiên phú, không chút thua kém đỉnh tiêm thiên phẩm khởi nguyên giả. So cái này thể chất còn cường đại hơn. Hắn thực tế không nghĩ ra, Quân Thiên đến cùng lại như thế nào tu hành. Lão Lục phát hiện kim lực trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn không có, hắn đột nhiên gián tại trên trán một chương hoàng sắc phù lục, thức hại thần hồn lớn mạnh. Kim lực, nói cho ra ra, thiên giai khởi nguyên đại ở đâu? Đại mập mạp ánh mắt đáng sợ, ú lánh, đánh vào kim lực tinh thần thức hại bên trong, mặc dù kim lực vẹn vẹn chần chờ một chút, nhưng tinh thần lại thoáng hiện mà ra, bày biện ra một mảnh hình ảnh. Ha ha ha. Lão Lục đột nhiên vô lủi, mặc dù chỉ là một mảnh bản đồ địa hình Nhưng cái này cũng không hề khó tìm, rất nhanh bọn hắn liền có thể định vị đến mục tiêu, nhu đồ càng lớn sự tình. Người cái này ác ôn, kim lực tàn hồn run dậy, sống sờ sờ tức giận đến nổ tung, hắn thực tế không nguyện ý tưởng tượng tiên giai khởi nguyên đại chuyển đi, kim gia cao tầng tập thể tái mặt hình ảnh. Cuối cùng là làm rõ ràng, tiếp xuống bế quan tu hành. Quân tiên ngồi xếp bằng xuống, nghiên cứu khởi nguyên kinh. Hạng long một mực bế quan, hắn lấy địa tùy trợ lực, phối hợp đại lượng linh thai thạch tinh hoa năng lượng, chuẩn bị hoàn thành một lần thoát thai hoàn cốt, vượt qua đến tiên nhân cảnh. Ken ken Hỏa Sơn bên trong khi thì truyền đến Rèn Sắt Tâm Thành, lão Lục lấy bảo đỉnh dung luyện một đống lớn bí bảo vật liệu, lấy ra một cái ngân sắc đại truy gõ gõ đập đập, bắt đầu luyện chế bí bảo phù lục. Lấy rèn luyện bí bảo bí liệu chế tác phù lục, giống như là bí bảo tại thời gian ngắn hủy diệt tính bộc phát, sức sát thương cực mạnh. Ken keng, mỗi một truy rơi xuống, tựa hồ cũng gõ chết một cái kim gia thiên tài. Không thể không nói, lão Lục động lực quá cường đại, hắn nhân sinh chỉ còn lại báo thủ. Vệ phần hắn nắm giữ tổ truyền kinh văn, phía trên bày ra hơn vạn phù lục chế tác biệt pháp, bên trong bí bảo phù lục không phải đứng đầu nhất. Đại đạo phù lục mới là hạch tâm thiên trương. Đại đạo phù lục có thể chấn sát đại nhân vật. đương nhiên muốn luyện chế quá khó khăn, cần rèn luyện trọng bảo thần tài. Coi như những thứ này cũng có, lấy lao lục hiện tại đạo hạnh cũng làm không được. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua, trong nháy mắt gần mới ít ít ít, khu vực bên ngoài vẫn như cũ không bình tĩnh, Kim Gia đang khắp nơi lùng bắt hung phạm, kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận không rõ tu sĩ, huyên náo tiếng oán than dậy đất. Bộ mặc là quân thiên, vẫn là phù lục đại sư, đã bị liệt là Kim Gia hạng nhất tội phạm truy nã. Lại là mấy ngày đi qua, các tộc cơ thẩm kỳ quái là. Quán mạch khu bị cấp là Thiên Đại Sự tình, Kim Tiêu vậy mà không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Khắp nơi khó có thể bình an, Kim Tiêu đã biến mất, hẳn là tra được khởi nguyên đại chỗ địa. Cha, rốt hết hết thể bị cha. Các lộ quân phiệt người cầm quyền không phải người lương thiện, đã điều động bí mật lực lượng, đối khởi nguyên đại tình thế bắt buộc. Tất cả đại động thiên phúc địa tại sao cao cao tại thượng? Có thể túi tận thế gian kỳ anh tài, còn không phải là bởi vì bọn hắn có thiên giai khởi nguyên đại, đặc biệt có nội tình thâm hậu thánh địa, nắm giữ hai tòa thiên giai khởi nguyên đại. Rõng. Một ngày này Hỏa sơn truyền đến một tiếng to lớn long thiếu, điếc thai phát hội, ngủ say Hạng Long tỉnh lại, toàn thân lốt buốt rung động. Vỏ khô, thịt nát, phế huyết, tàn cốt, tróc ra một đống lớn. Tói kim sắc huyết mạch nên đón thức tỉnh, hóa thành to lớn ám kim áo giáp, bao phủ Hạng Long, đem hắn sấn thác phảng phất thần ma cao lớn. Ha ha ha. Quân thiên bọn hắn cười to, Hạng Long người mang đặc thù huyết mạch, một khi hoàn thành thoát thai hoàn cốt, huyết thống quả quyết kích phát ra thần bí vật chất, cải thiện thể chất. Huyết mạch truyền thừa. Hạng Long phát ra kích động lời nói, hắn tại trong huyết mạch nhảo bắt được kinh văn tàn thiến. Lão lục kinh hãi. Hạng Long tổ tiên đã từng khẳng định từng đi ra đại nhân vật, có lẽ là cường giả tuyệt đỉnh. Có lẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Hạng Long tổ tiên huyết mạch xuất hiện gián đoạn, mà thế hệ này đi ra Hạng Long Tiên phú dị bẩm, vì vậy kích phát ra huyết mạch truyền thừa. Hạng Long lại bế quan 3 năm ngày, căn cơ càng thêm hùng hậu, cường đại như Giá Long bàn hành. Man yêu kinh. Hạng Long trải vớt ra kinh văn nội dung, nhưng cảm giác được bản kinh văn này có thể lấy ra Long cựu biến xưng chi. Đây là cái gì kinh thư? Quân Thiên chưa nghe nói qua, nhưng mà Hạng Long nói là Man yêu kinh điểm xuất phát cực cao. Không phải thiên nhân căn bản là không có cách tu hành, quân thiên lấy làm kinh hãi, thiên nhân cảnh khả năng tu hành. Theo hạng long nói bản kinh văn này vô cùng nguy tiên, hơn chuyên chú vào huyết mạch. Ông long, lão lục thu hoạch khá kinh người, hắn luyện chế ra 10 cái bí bảo phù lục, lấp lóe bảo huy, lộ ra hủy diệt ba động, đa số là công kích loại hình. Quân thiên nắm lên một cái ngân sắc phù lục, to bằng nắm tay trẻ con tiểu kiếm, một khi khôi phục hóa thành ngân sắc kiếm thai, sen lẫn phù văn quang trạch, có thể vượt qua hư không chém địch. Ngoài ra còn có đột thiên phù lục, một khi bắt đầu dùng, liền có thể vượt qua vạn dặm xa. Lão Lục con mắt vằn vẹn tia máu, đã mệt mỏi tới cực điểm, vẫn là không gì sánh được hưng phấn nói, đáng tiếc bí liệu hao hết, mặc dù mới chế tạo ra 10 cái, bất quá ta hiện tại chế tác kinh nghiệm đề cao thật lớn sao, tương lai chỉ cần có đầy đủ bí liệu, liền có thể liên tục không ngừng chế luyện chế bí bảo phụ lục. Chết không được cường tộc sinh ra nhiều thiên tài như vậy, tài nguyên thật là quá trọng yếu. Hạng Long cảm xúc rất sâu, hắn tiêu hao trăm cân linh thai thạch, lại thêm một giọt địa thủy, mới hoàn thành một lần hoàn chỉnh thoát thai hóa cốt. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, nên hoạt động một chút. Lão Lục cắn răng nói nhỏ, thiên giai khởi nguyên đại vô luận như thế nào cũng không thể nhường Kim gia đạt được cước muốn. Ta ra ngoài tìm hiểu tìm hiểu tin tức. Quân Thiên rời đi hỏa Sơn Cư, tiến về phòng nội thành vực. Kim Tiêu mất tích, nhường Quân Thiên ăn ngủ không yên. Xem ra kế hoạch muốn tăng lên chương trình trong một ngày. Hắn tại phòng nội thành tốn hao mấy trăm cân linh thai thạch, mua đi vài gốc lớn mạnh thần hồn linh dược. Cái đồ chơi này quá quý giá, một gốc bù đắp được mười cây linh dược. Kim Tử Chi tảo hội hoa quang, nắm giữ khoáng mạch mới là vương đạo. Trở về đến Hoa Sơn Cư, Quân Thiên thần hồn thời gian ngắn lớn mạnh đến Nhập Du đỉnh phong, tìm tòi lực tăng phúc mấy lần bất quá muốn đột phá đến ngự vật lĩnh vực vô cùng khó khăn, ngự vật thần hồn mạnh hơn nhật du gấp 10, rất nhiều đỉnh tiêm long tượng đều chưa từng có. Tiểu tình tình, bởi vì thần hồn cường thịnh, quân thiên bỗng nhiên tìm tòi đến, tiểu tình tình trạng thái tựa hồ không tốt lắm, hắn đã ngủ say thời gian rất lâu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, cùng gì vãng hoặc bát bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Quân thiên lấy thần hồn điên cuồng tìm tòi, phát hiện tiểu tình tình sinh mạng thể trinh, vậy mà suy yếu rất nhiều, giống như là muốn chết từ trong trứng nước, có diện tuyệt nguy hiểm. Quân thiên nếm thử, lấy linh thai thạch tinh hoa tiến hành tẩy lễ, nhưng phát giác ý nghĩa không lớn. Tiểu Tình Tình lâm vào cấp độ sâu ngủ đông bên trong, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ đáp lại. Nhất định phải tìm tới thần thánh bảo dược, hoặc là hiếm có tài nguyên mới có thể đem Tiểu Tình Tình sinh mệnh cứu vãn trở về. Quân thiên song quyền nắm chặt, cũng dông nhiên hồi tưởng lại thâm nguyên khu vực, cái kia phiến mênh mông khu kiến trúc, đến tụt cùng dấu ở trấn Nguyên động thiên cái gì khu vực. Đặc biệt là bên trong có phiêu lưu thần bí cái bóng, đi là sinh mệnh khởi nguyên con đường, có lẽ là trấn Nguyên động tiên vạn cổ tiền cường giả. Hắn phỏng đoán, Tiểu Tình Tình chính là bên trong đàn sinh sinh linh thần bí ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích kỳ tính nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mỉn chương 86, mươi sử thượng Thảm nhất đỏ thẫm đại địa đầy dây vết rách dòng nham thạch trôi nhiệt độ hừng hực đặc biệt tại chỗ sâu mấy trăm ngọn núi lửa thẳng nhập vân tiêu cảnh tượng mơ hồ thấy không rõ cụ thể hình ảnh bị sương mù mai bao phủ tiếng bước chân truyền đến phương xa thiên địa mênh mông liệt hỏa thế giới bên trong ba thân ảnh như ẩn như hiện nhưng lại phi thường làm cho người nhìn chăm chú bởi vì bọn hắn ba vị tạo hình quá mức dễ dàng ký ức núi thị đại mờ mạ tóc đen dày đặc man hoang cử hán gánh vác cự kiếm thiếu niên Ba người đi, cho dù bọn hắn đi tại nham tương bộ phát khu vực, cũng như giống trên đất bằng, hiện tại bọn hắn ngay tại hướng về khu vực bên ngoài đi tới. Ngươi lão, hỏa sơn chỗ sâu đi tới ba vị thám hiểm giả, xem thực lực cũng không yếu. Hỏa sơn khu bên ngoài, có kim gia nguyên lão tỏa chấn ở chỗ này, mặc dù thời gian dài không có phát hiện hung phạm tung tích, nhưng trở ngại kim gia mặt mũi bị hao tổn, không thể không số lớn xuất động, dùng cái này uy hiếp khắp nơi. Kim gia nguyên lão xếp bằng ở hắc sắc đội trong xe, người khoác ngũ sắc thần y liệt, thần sắc lạnh lùng, hắn nhắm mắt lại, nửa khí đạo mặt nói, đeo đến thẩm vấn một hai. Ba người các ngươi, mau tới đây. Đạt được nguyên lão cho phép, trong đó một vị người mặc tử bào tuổi trẻ người, chắp hai tay sau lưng, hắn hướng về phía quân tiên ba người bọn hắn vậy vây tay, giống như là đang kêu gọi chính mình nô tài, thần sắc ngạo mạn. đương nhiên, căn bản không cần thanh niên áo bào tím chào hỏi, một nhóm ba người đã hướng về bọn hắn đi tới. Làm sao chậm rãi? Động tác nhanh lên, chạy bộ tiến lên. Thanh niên áo bào tím sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng trách cứ, thái độ chi như vậy ngạ mạ, là bởi vì ba người bọn hắn liên chiến áo cũng không có, quần áo bình thường, không phải trà trộn vào tới tán tu chính là phổ thông gia tộc thành viên Kim Gia là cao quý Bắc Cực Bá Chủ, không cần cùng đám người này khách khí cái gì, đánh một trận lại có thể thế nào? Người đang gọi ta sao? Quân Thiên thân hình thẳng tắp, thanh tú khuôn mặt, miệng đầy hàm răng trắng như tuyết, lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hắn một bộ trường bào màu đen, đi lại trầm ổn, đi vào thanh niên áo bào tím phụ cận một đôi thanh tịnh trong suốt đôi mắt, tuấn sát vị này không ai bị nổi Kim Gia Thiên Nhân. Quân Thiên lắc đầu, bất quá một cái bình thường Thiên Nhân, đến nổi cái khác đều là thần tàng cảnh tu sĩ, không đáng để lo. đương nhiên, nhắm mắt lại ngồi tại đuổi trong xe lão giả khí huyết tràn đầy, hắn mặc dù là tuổi long tượng, nhưng những thứ này thời gian bị đại lượng linh thai thạch tẩy lễ đã khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Không phải bảo ngươi còn có thể là ai? Ngươi ở chỗ này nhìn lung tung cái gì? Tử bao sắc mặt rất lạnh, cảm thấy quân tiên ánh mắt có chút không chút kiên kỵ, tựa hồ đối với bản thân cực kỳ bất kính. Đáy mắt của hắn bắn ra thần mang, lạnh lèo nói, tính danh, nghiên kỹ, suất thân, toàn bộ cũng đọc thuộc lòng đi ra, không cần trì hoãn chúng ta kim ra quý giá thời gian. Vừa dứt lời, thanh niên áo bảo tím một mặt ngạo mạn, cố ý khoát khoát tay bên trong chiến kỳ phiêu động kim sắc mặt cờ bên trên có tương đương bắt mắt kim chữ a nguyên lai like là kim gia quân thiên móc móc lỗ thay một bộ muốn ăn đòn bộ dáng vây quanh thanh niên áo bào tím đi dạo trên dưới tuần sát ánh mắt càng phát không kiêng nghệ gì cả ngươi đang nhìn cái gì thanh niên áo bào tím giận tím mặt rút ra gánh vác trường kiếm cảm thấy tiểu tử này thích ăn đòn đừng với ta hô, hô to gọi nhỏ quân thiên lắc đầu nói kim gia thiên nhân thực lực qua loa còn nói còn nghe được đương nhiên ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta đối thoại đi đem kim tiêu cho lão tử gọi tới ngươi nói cái gì Thanh niên áo bào tím là người, hắn cũng cảm thấy nghe lầm. Một mặt kinh dị, nhìn chằm chằm quân tiên ngạc như nói: Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì không đủ tư cách? Còn Kim Tiêu Thánh Tử cái gì? Phu cận Kim Gia thành viên cũng lơ ngơ, bọn hắn cũng đều cảm thấy nghe lầm. Dù sao ai dám cùng Kim Gia thành viên như thế đối thoại? Con nhung bọn hắn đem Kim Tiêu gọi tới. Đây là ăn Nhân Vương lá gan rồi. Kim Tiêu đã sớm giết ra tuyệt thế hung uy, liền xem như động thiên phúc địa tuổi trẻ anh kiệt. Tại Kim Tiêu diện không dám thở mạnh, chỉ là ba cái dã nhân tính là gì? Bệ. Đông Nhiên ở giữa sếp bằng ở đội xe, mặc ngũ sắt chiến y tao bao lão giả, con mắt phút chốc mở ra, bắn ra đáng sợ lênh quang, đâm thẳng lò người. hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, nội tâm thoát ra ngập trời tức giận, lãnh mâu nhìn về phía quân thiên thời khắc, diện mục biểu lộ lập tức vô cùng đặc sắc. người, tao bao lão giả tay chỉ quân thiên, thân thể cũng tại nhỏ xíu run rẩy, hắn nhận ra thiếu niên diện mạo, chính là kim gia tội phạm truy nã hàng đầu, quân thiên. nội tâm của hắn không khỏi dâng lên kinh thiên cuồng hỉ, thân thể cũng đang phát run, suýt nữa hô lên âm thanh. ta nói, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Quân Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, thanh niên áo bào tím tức giận đến muốn nổ tung, trực tiếp ngưng lên trường kiếm quét về phía Quân Thiên khuôn mặt. Nhưng mà động tác của hắn lại không gì sánh được chậm chậm, thân thể giống như là bị núi cao chế trụ, đầy người khí huyết run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều muốn hé ra. A, thanh niên áo bào tím thống khổ tiêu thảm, bởi vì trước mặt thiếu niên quá hưng hực, giống như là ngủ say cự hung đang thong thả tỉnh lại, thân thể mông lung vạn pháp bất xâm quang trạch, hoàng kim sáng lạ. Quân Thiên mặc dù ánh mắt tía tĩnh, nhưng toàn thân bao quanh vạn sợi thần hạ, đem sấn tháp cường đại hung mãnh. Không được một đám kim gia tu sĩ sắc mặt đại biến, quân thiên toàn thân quang huy càng phát chói mắt, nương theo lấy không có gì sánh kịp áp lực, nhường bọn hắn run rẩy, nhục thân đều muốn giải thể. Bọn hắn cảm thấy sợ hãi, cái này là dạng gì nội tình? Chậm chạp khôi phục nhường bọn hắn cũng khó có thể chịu đựng, nếu như chiến lực toàn bộ triển khai đủ để quét ngang toàn trường. Lão lục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cùng thôn kim thú khiêu chiến. Phổ thông thiên nhân hoàn toàn không đủ bị hắn nghiền ép. Quân thiên đang thong thả khôi phục, giữa lúc giơ tay nhấc chân lộ ra uy áp mạnh mẽ, nhục thân ngủ say năng lượng bộc phát ở giữa, có thể phiên giang đảo hải phiến khu vực này cũng đang rung động ở mầm. Anh, quân tiên toàn thân thần lực nối liền trời mây, che mất phiến khu vực này, khí huyết cuồn cuộn, giống như là nộ hải tại bốc lên, nương theo lấy một ngạt như sấm tiếng vang. Tiểu Thanh lĩnh bực vạn vật nguyên thể cơ nào bá đạo, quân tiên lại thần tàng viên mãn, nhục thân mệnh luân viên mãn, cái này một loạt nội tình phục sinh, đem hoàn thành ba lần lộ sát tử bảo thiên nhân, cứ thế mà chấn áp quỷ trên mặt đất. A, thanh niên áo bào tím buồn quằn kêu thảm, khó có thể chịu đựng quân thiên thể nội từ trong ra ngoài năng lượng áp chế, càng thấy là xì nụ, nhưng là hắn rất khó đứng lên càng dãy dũa, thân thể càng là toát ra vết rách, nhục thân bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Quân Thiên, tao bao lão giả giống lên, toàn thân thần quang như thắp nước, kinh hãi chung quanh Kim gia đệ tử cũng đang run sợ, lại là cái này sát thần, nhưng là hiện tại Quân Thiên không khỏi quá có thể cường đại. ầm ầm, tao pháo lao giả toàn thân khí huyết cuộn cuộn, sau đầu mệnh luân bao phủ cơ thể, giống như là một luận tử nhật treo cao. bất quá chiếc này đuổi xe bị một tầng màn ánh sáng màu bạc bao trùm ở, loé ra lít nháy lít nhít phủ lụn, xen lẫn thành một tòa màu bạc cự sơn, đặt ở đuổi trên xe, bí bảo chấn sứt vụ. Có thể ngắn ngủi ngăn được long tượng cảnh tu sĩ, áp chế hắn thần lực trong cơ thể, đương nhiên tao bao cảnh giới của ông lão không tới nơi tới chốn, cái này nếu như đổi lại là từ thấm bọn hắn, thể nội năng lượng thoáng khôi phục, liền có thể đánh nức chấn sân phủ. Bí bảo phù lục. Tử bào long tượng mệnh luân cùng nhục thân hợp làm một thể, bộc phát ra hung nhất cuồng chiến lực, nhưng vẫn như cũ khó mà lật tung ngân sắc cự sơn, chỉ có thể chấn hắn run dậy. Đừng núp ních, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Hạng Long nắm chặt thiết quyền, đầu đầy nồng đậm tóc dài luân vũ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tao bao lão giả, hắn nắm chặt hoàng kim cung thai, phun ra thần quang hôn trướng, lại là các ngươi cấp sạch tộc ta khu mỏ cạn tao bao lão giả ra mặt rung động đệ nhất hắn xác nhận quân thiên thân phận, đệ nhị bữa này cùng khu mỏ cạn phụ lục khí tức có chút rất giống như vậy điều này nói rõ cấp sạch khu mỏ cạn chính là quân thiên ba người bọn hắn hắn ý đồ muốn lao ra nhưng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì tương phản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quân thiên giơ tay lên tế điệu gia tộc tử đệ lão lục hưng phấn biết miệng đổi lại trong ngày thường bọn hắn nhìn thấy long tượng bay đầu liền đi nhưng là hiện tại có bí bảo phù hoàn toàn khác biệt có thể ngăn được phổ thông long tượng Quân Thiên giơ tay lên tế ra cổ chiến xa, cái này khiến tao bao lão giả quá sợ hãi. Hắn nhận ra binh khí, mất tích kim nguyên bá, vậy mà đã bị bọn hắn chém giết. Hắn có chút không dám tin tưởng đây hết thảy, gia tộc không phải kết luận Quân Thiên nuốt bí dược, đả thương tăng cơ, khó mà tu hành sao? Chiến xa màu đen phun ra quan mang, đem đuổi xe nuốt vào, bí bảo phù lục cùng cổ chiến xa hợp cùng một chỗ, mặc cho người mặc ngũ sắc hà áo lão giả đang dãi rua, thời gian ngắn không thể cứu vãn. Vô anh, cổ chiến xa rung động âm ầm, phóng tới hỏa sơn chỗ sâu, đem bị phong ấn ở bên trong lòng tượng tu sĩ ném tới một cái to lớn miệng núi lửa bên trong. Tao lão mặt của lão giả cũng tái rồi, toàn này hỏa sơn chứa nham tương như là giang hải tại bốc lên. Hắn điên cuồng tranh thoát, xé mở chấn áp hắn núi cao, toàn thân đều là liệt hỏa cùng nham tương, nhảy lên ra miệng núi lửa. Nhưng mà tao bao lão giả tuyệt vọng là, một đạo tiễn mang báo táp mà đến, hóa thành một đầu ám kim sắt to lớn giao long, đánh trúng hắn hư nhược nhục thân, đem một lần nữa đụng phải miệng núi lửa bên trong. A! Tao lão lao người thống khổ gào thét, gương mặt không gì sánh được dữ tợn, hắn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy, huống chi bị mấy tiểu bối nham vào vô cùng nhục nhã a tao bao lão giả thiêu đốt mệnh luân nội tình chấn hỏa sơn đủ ủ rũ dậy nhưng ngay tại hắn vừa mới xông ra miệng núi lửa chính là ngây ngẩn cả người với anh chiến xa màu đen chạm mặt tới bánh xe ép đại não của hắn cánh cửa ken két rung động xương đầu cũng nứt ra vẩy xuống một mảnh huyết quang a các ngươi đám này ác ôn tao bao lão giả sắp điên mất rồi ôm đổ máu đầu lâu khuôn mặt thê lương và mèo đâm máu đệm vào hỏa sơn bên trong tiếp theo bị vô tận nham tương cho toàn diện chém mất ầm ầm không thể không nói long tượng cảnh một khi liều mạng chiến lược húng mánh khổng lồ hỏa sơn tại lay động bên trong cũng toát ra hắc sắc khẽ hở, cả tòa hỏa sơn suýt nữa nổ tung, làm hắn lần thứ ba theo miệng núi lửa bên trong gian nan leo ra, chiến yết cũng bị cháy hỏng, quần áo lũ cái sọt, để trần đại hắc ngông, thê lương gào thét, hận muốn điên. đường đường long tượng cảnh, bị tra tấn đến cái này mức độ này, cũng là không có người nào. ngươi cái quy tôn, làm sao còn không chết? đại mập mạp từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi đoạn sống lưng của hắn, lại đem hắn cháy đen thân thể tàn phế ôm đi ra. ba ba, hai cái trái phải bạn thay mệnh, rút ra tao lão lão người thân thể tàn phế dặn nước. Mệnh luân đi theo chia năm sẻ bảy, bên trong bay ra mười mấy gốc linh dược, trên trăm cân linh thai thạch. Ba khí, kim gia chính là kim gia, tùy tiện một cái nguyễn lão cũng có thể rũ ra một đống bảo liệu. Lão lục thoải mái cười to, lúc này không giống ngày xưa, những thứ này thời gian tiềm tu tiêu hóa tiếp tới bảo tàng, thực lực tiến bộ kinh người, liên thủ lại có thể nhằm vào phổ thông long tượng cảnh tu sĩ. Các ngươi không có kết cục tốt. Kim gia long tượng bị tra tấn đầy người tàn tật, ôm hận mà kết thúc. Quân thiên bọn hắn cấp tốc rút lui, xuyên việt từng mảnh từng mảnh khu phong tỏa, dần dần hướng về chỗ sâu đi lại chỗ sâu so ra kém bên ngoài, khi thì có mạnh đại tu sĩ ngang qua trường không. ở chỗ này tu hành yếu nhất đều là thiên nhân, thuộc về long tượng cảnh cao thủ tranh bá thế giới, rất nhiều khu vực máu chảy trường hạ, đống thi như núi, thảm liệt không gì sánh được. quân thiên sắc mặt nghiêm túc, chấn nguyên động thiên cỡ nào bên ông? muốn định vị khởi nguyên đại vị trí, khẳng định phải tốn hao thời gian dài đi tìm kiếm. ông, quân thiên xếp bằng ở trong sân gốc, lão lục ngồi sồn ở trong bụi cỏ, hạ long đứng ở trên núi cao để phòng. quân thiên thần hồn xuất hiếu, hóa thành một luồn khói xanh hắn bây giờ có thể nhật du ngang dặm, phạm vi lớn triển khai lục soát thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua trong nháy mắt gần mười ít ít khởi nguyên đài châu vẫn như cũ tìm kiếm không đến ngược lại là móc ra một chút linh vận. lão lục sắc mặt nhìn không tốt chậm trễ thời gian càng dài biến số lại càng lớn bọn hắn không có nghỉ ngơi qua thay nhau ra trận nhưng mà từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì cái này phi thường nổi nóng quân thiên đều nhanh không giữ được bình tĩnh hai cái tiểu nương môn lão lục đung nhiên một cơ linh nhãn tỉnh kích động đều đỏ gầm nhẹ nói là kim linh cùng kim ngọc nhanh cầm vũ khí đem nàng nhóm bắt sống, nhanh, ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn chương 87, thiên giai khởi nguyên này, mảnh này mây mù lượn lờ sơn mạch, thỉnh thoảng có kim gia hộ vệ xuất nhập, nhưng là tại sơn mạch chỗ sâu, vũ khí rất lớn, ẩn ẩn dập dờn mà ra, hào hùng mà vĩ nạn sinh mệnh ba động, giống như là to lớn cổ thú ngủ say tại sơn mạch chỗ sâu, thời gian rất lâu hoàn thành một lần thổ nạp tuần hoàn, tinh không lẩn ẩn ẩn ảm đạm, thiên địa có chút tối ám, hoa cỏ cây cối đều có chút khô héo. quân thiên sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn hôm qua liền lưu ý tới đây. Toa dạng núi này quá lớn, các nơi cũng ẩn tàng kim ra hộ vệ, rất khó thông hành. Dù cho là lão lục thần bí cốt tính, năng lượng ba động khó mà kéo dài đến sơn mạnh chỗ sâu, nhưng theo phiến khu vực này cách cục đến xem, bên trong có thể là cổ khoáng khu. Trên thực tế, cổ khoáng khu cho quân tiên cảm giác giận cả tóc gáy, cảm thấy tự thân sinh mệnh cũng có thể bị khu mỏ quạng cho nuốt mất. Khu mỏ quạng thần bí cũng tựa hồ có sinh mệnh, khi thì hô hấp, rút đi vô lượng thiên địa tinh hoa, tụ nạp đến cổ khoáng khu bên trong, bổ dưỡng nội bộ dưỡng dục kỳ chân dị bảo. Cái này khu mỏ quạng thật là đáng sợ giống như là cơ thể sống khổng lồ đang tu hành, bên trong chưa trường dựng dục ra đại đạo bí liệu. Quân Thiên bọn hắn đỏ mắt không thôi, nhưng nội tâm cũng rõ ràng, tiến đánh mảnh này cổ kho khu, hoàn toàn là người si nói ngậu. Đặc biệt là, bọn hắn chú ý tới nội bộ sông ra tài nguyên chiến xa, có vài vị đỉnh tiêm long tượng tu sĩ trấn thủ, thần sắc lãnh khốc, bọn hắn căn bản là kiếp không xuống. Giờ này khắc này, sương mù tràn ngập sơn mạch chỗ sâu, hai vị tuyệt sắc mỹ nhân đi ra, nàng nhóm vô luận đi ở nơi đó đều là tiêu điểm, một cái thanh thuần động lòng người, một cái tiểu diễm như lửa đôi này song bảo thai hoa tỷ muội chiến lực khá kinh người liên thủ lại cũng có thể cùng long tượng cảnh kịch liệt chém giết đặc biệt quân thiên thấy rõ đến các nàng khí tức ẩn ẩn nhào bắt được mơ hồ long tượng uy năng nhất định phải cầm xuống nàng nhóm lão lục mặt mũi tràn đầy dữ tận loạn chiến nói nhỏ nàng nhóm đều là kim gia kỳ tài nếu như song song phá quan hoàn tất liên thủ lại có thể khó lường bù đắp được đỉnh tiêm long tượng còn nữa nói về sau nàng nhóm hậu đại huyết thống rất là cường đại a cũng không thể tiện nghi kim tiêu cháu trai này hạng long không khỏi nứt miệng đỉnh tiêm long tượng kinh khủng bực nào so phổ thông long tượng đáng sợ mười mấy lần. Một khi phát cuồng lên ba người bọn hắn sẽ bị thuần sát. Bắt sống mặc dù khó khăn, nhưng cũng không có độ khó. Quân Thiên sờ lên cái cảm, nếu như có thể đem nàng nhóm cho bắt sống, so giết mấy cái kim lực lực ảnh hưởng còn kinh người hơn hơn nhiều. Quân Thiên xa xa theo dõi, rất nhanh phát hiện Kim Linh cùng Kim Ngọc đứng lại, tỉ muội đứng một ngọn núi cao bên trên, Cặp váy phiêu động, tay áo phất phới, có khí phách phi phàm, khí chất cao quý. Nơi này mặc dù cách kim gia khoáng mạch cực kỳ khá gần, nhưng nếu như bọn hắn toàn lực xuất thủ, thời gian ngắn hẳn là có thể giải quyết chiến đấu, mang theo nữ nô trở về bí phủ. Không đúng. Quân thiên nếu mày, hắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm giác lực tiêu thăng một mảng lớn. Trong lúc đó phát hiện một đạo phi thường cường đại ba động, tại hướng về kim linh cùng kim ngọc tới gần. Đó là cái gì? Lão lục cũng lấy làm kinh hãi, phương xa tựa hồ bay tới một mảnh tinh hà, chạy xuôi tinh thần quan huy, mỹ lệ như là chân thực tinh hồng, không biết đến còn tưởng rằng là bí bảo đang vận hành. Theo lân cận, bọn hắn lúc này mới phát hiện là một cái thân ảnh xinh đẹp, thân thể thướt tha, da như mỡ đông, có cách xa hồng trần khí chất xuất trần, giống như là bước ra động thiên thánh địa thiên chi tiểu nữ, nữ tử thanh lệ thoát tục mặc ngân sắc váy áo vàng rực điểm điểm lóe ra tinh hà quan trạch phảng phất đầy trời tinh hà thần sa chiếu xuống váy áo phía trên chiếu sáng rạng rỡ mẹ ruột của ta đây là tinh hà thần sa chế tác váy áo đại mập mạp con mắt cũng trừng thẳng nói tinh hà thần sa chính là cấp cao nhất trọng bảo vật liệu nữ tử kia rốt cuộc là ai không khỏi cung quá tài đại khí thô trên thực tế đừng nói quân tiên bọn hắn bị chấn trụ kim linh cùng kim ngọc cũng mặt mũi tràn đầy hưng mộ tinh nguyệt động thiên tiếng tâm lừng lấy tinh hà chiến ý, ý ấy, chỉ có xuất thân tôn quý kỳ tài mới có thể có được là nàng quân thiên nắm đấm hơi nắm là người quen, cảnh tử huyên, nàng phá vỡ mà vào long tượng cảnh, chiến lược cực kỳ khủng bố, giữa lúc giơ tay nhấc chân tinh hà thần mang chạy xuôi, như là đứng ở dưới trời sao tinh hà quỷ nữ, khí chất bất phàm. Cảnh tử huyên là tinh nguyệt động thiên đại trưởng lão hậu đại, thiên phú siêu tuyệt, thể chất cường đại, mặc dù không phải thiên phẩm khởi nguyên giả, nhưng tuyệt không phải hạng người bình thường có thể chống đỡ. Mẹ nó, nhiều cơ hội tốt. Lão lục tức giận bất bình, mắt thấy nữ nô muốn được tay, ai ngờ đụng phải động thiên phúc địa truyền nhân, quân thiên sắc mặt âm tình bất định, hạng long cũng đứng lên con ngươi, vân tịch là tinh nguyện động thiên truyền thừa đệ tử thiên phẩm khởi nguyên giả vô luận thân phận cùng địa vị cũng vượt qua cảnh tử huyên cảnh tử huyên đã đi tới chân nguyên động thiên khẳng định biết được kim gia tại trí não quân thiên nhưng từ hiện tại đến xem ba vị nữ tử quan hệ lẫn nhau vô cùng mật thiết vừa nói vừa cười giống như là thân tỉ muội quân thiên không ngừng tăng lên cảm giác lực muốn tham thính bọn hắn nói thứ gì chỉ bất quá nhường quân thiên kinh hãi chính là cảnh tử huyên có chút nhũ mẩy nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì quân thiên không còn tiếp tục tham thính một nhóm ba người giấu ở trong đầm nước dựa im lặng xa xa ngóng nhìn tỷ tỷ thế nào kim ngọc kinh dị Tuần sát bốn phía, nói, có cái gì không đúng sức lực sao? Không có gì, là ta cảm giác sai. Cảnh Tử Huyên hơi chần chừ, nàng bó lấy thanh ti, cười tủm tỉm nói, Kim Tiêu ca ca nắm ta tra sự tình, ta đã xong xuôi. Hắn người hiện tại ở nơi nào? Kim Tiêu ca ca đang bế quan, trong thời gian ngắn ngươi sợ sợ nhìn không đến hắn. Hai tỉ muội ánh mắt có chút chấn động, Cảnh Tử Huyên trước mấy thời gian liền đến, mà các nàng là tự mình lấy Kim Tiêu danh hào, an bài Cảnh Tử Huyên trở về tinh nguyện động thiên một chuyến. Cảnh Tử Huyên đối Kim Tiêu phi thường xi si mê, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự trực tiếp đem có quan hệ tổ tiên đường toàn bộ hồ sơ, theo trong tảng kinh các mang ra ngoài. Trên thực tế, Kim gia cao tầng đối Quân Thiên có chút kiêng kỵ, cảm thấy hắn tiến bộ kinh người, chiến lực không gì sánh được đáng sợ. Nếu như Quân Thiên là một vị thiên phẩm khởi nguyên giả, lại cùng Kim gia có tan không ra thù hận, bọn hắn sẽ dùng hết hết thể đem chém trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là đối với tổ tiên đường, Kim gia hiểu rõ mười điểm có hạn, hiện tại thông qua những thứ này hồ sơ, biết được ngàn năm trước Đông Thần Châu đại nhân vật thân phận, hơn biết rõ ràng năm đó luyện phế mấy vị tiên kiêu lai lịch. Những ngày kia kiêu lai lịch kinh người, Cơ hồ đều là các lộ quân phiệt thiên chi tiêu tử. Không thể tưởng tượng nổi, liền bọn hắn cũng luyện phế đi, huống chi là Quân Thiên, ta muốn gia tộc không cần là tương lai của hắn mà cảm thấy quan tâm. Một cái mãi mãi cũng trưởng thành không nổi phế vật, xác thực không cần lo lắng. Nghe vậy, Cảnh Tử huyên không khỏi bật cười, cái này Quân Thiên, gan to bằng trời đến dám can đảm cùng Kim Tiêu ca ca đối nghịch, hơn nữa còn nắm giữ chấn nguyên động thiên truyền thừa, ta nếu là một ngày kia đụng phải hắn, tất nhiên thân thủ bắt phố, đem hắn đưa cho Kim Tiêu ca ca. Cảnh Tử Huân thừa nhận bần tịch thiên phú tuyệt đỉnh, tu hành tốc độ vô cùng kinh người nhưng là quân thiên khác biệt, một cái tương lai phế vật cũng cùng kim gia trở mặt, dứt khoát không bằng chạm thảo trừ căn, để tránh ảnh hưởng đến tương lai kim gia cùng tinh nguyệt động thiên ở giữa hòa thuận. Việc này làm phiền tỷ tỷ, mong rằng tỷ tỷ là kim gia giữ bí mật. Kim Ngọc cười yếu ớt, việc nhỏ mà thôi, không đáng kể chút nào. Huấn Hồ hiện tại cũng không ai chú ý những thứ này hồ sơ. Cảnh Tử Huyên xem thường. Kim Linh Vũ Mị cười một tiếng, theo ta thấy, tỷ tỷ vẫn còn cổ khoáng khu tọa quan mấy ngày, chờ chúng ta đem hồ sơ đưa đến gia tộc trong tay cầm, giả Đoan Trưởng Kim Tiêu ca ca cũng xuất quan, như thế rất tốt. Cảnh Tử Huyên nở nụ cười, mảnh này cổ khoáng khu thuộc về thiên giai cấp độ, giá trị khó có thể tưởng tượng, thuộc về tại trấn nguyên động tiên mạnh nhất tài nguyên địa, mà thời gian dài ở bên trong bế quan, nàng sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Cảnh Tử Huyên phiêu nhiên mà đi, Kim Linh cùng Kim Ngọc cũng ngự không đi xa. Quân Thiên bọn hắn liền vội vàng đuổi theo, mà lão Lục có chút khiếp sợ là, nàng nhóm chưa từng rời đi quá xa, thân ảnh biến mất tại giữa thiên địa. Đây là hư không trận pháp. Lão Lục kinh hãi nói, kim gia vậy mà tốn hao lớn đại giới, lấy hư không bí liệu ở chỗ này bày ra hư không trận pháp. Khó nói chúng ta muốn tìm mục đích ngay ở chỗ này. Hư không trận pháp một khi mở ra, nguyên bản non sông sẽ biến mất vô tung vô ảnh, giống như là mở ra một mảnh bên trong thiên địa. Cái này trận pháp phí tổn phi thường đắt đỏ. Bỏ mặc nơi này là không phải, nơi này đối kim gia khẳng định phi thường trọng yếu. Quân Thiên mắt phun thần mang, nói: Ngươi cốt kính có thể hay không xuyên thủng hư không trận. Lão Lục cũng nói không chính xác, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn mạo hiểm thử một lần. Nếu không cầm lý do gì dẫn các lộ quân phiệt đến tiến đánh nơi này. Phúc. Lão Lục liên tiếp ho ra mười mấy miệng tâm đầu huyết. Kích thích cốt kính tản mát ra ánh sáng nóng rực, hiện hóa ra mơ hồ cự ảnh, giống như là theo trong hỗn độn đi ra sinh vật đáng sợ. Cốt kính không biết lấy cái gì thú cốt rèn luyện mà thành, lão lục chưa hề toàn lực kích phát qua, bây giờ tại đại lượng linh thai thạch năng lượng quấn chú, mơ hồ tự thú hướng đi chân thực, nhưng kết quả nhường bọn hắn chấn kinh. Cái này cũng không phải gì đó thu ảnh, là một cái to lớn ánh mắt, phản phất thần linh thần đồng, ngân bạch khủng bố, dễ như trở bàn tay có thể nhìn rõ hư không nào riệu. Cái này cốt kính lại là con mắt rèn luyện mã thành, khi còn sống là đáng sợ đến mức nào. Quân Thiên ngốc trẻ Đây là chúng ta tổ tiên trí bảo, phải cùng chấn nguyên động thiên có chút quan hệ. Lão lục sắc mặt tái nhợt, tính mạng của hắn tinh huyết hao tổn không nhỏ. Ngân sắc thú đồng tản mát ra ánh sáng nóng bỏng hoa, đã bóp méo hư không, có thể giám sát phương viên vạn dặm hết thảy bản đồ địa hình, trực tiếp đem phía trước hư không trận pháp cũng xem thấu. Thật là thiên giai khởi nguyên đại. Quân tiên hai mắt mở to, cổ lão không gian to lớn bao la, phản phất động thiên thánh địa, nộn nhạo vô biên sinh mệnh chi nguyên, như là đại dương nguyên mông bích hải, đơn giản có thể bao phủ vũ trụ tinh hải. Cái này quá kinh khủng, to lớn mặt bàn ép ở trên mặt đất. Bốc hơi lấy sán lạn tiên huy, năng lượng cũng tạo thành đại long, một cái tiếp lấy một cái, nối liền trời mây. Ngang ngang ngang, hơn ngàn đầu tinh khí đại long bao quanh trụ lớn bay lên, hắn giống như là bản thiên long trụ thẳng nhập thiên cung, sáng chói như là đại đạo thần thiết, diễm diễm rực rỡ. Tại cái kia rộng lớn cùng cổ lao trụ lớn phía trên, tựa hồ ngồi xếp bằng một vị cổ lao thánh nhân, cái kia hơn ngàn long khí đại long dâng lên lấy lắng động tinh hoa vật chất, huy sái tại thân ảnh của hắn bên trên. Kim tiêu, lão lục run rẩy, có thể thấy do đến hắn đáng sợ, đã tích lũy xuống kinh thế nội tình thể nội cũng coi trân lòng, cự tượng to lớn cái bóng tại hiển hóa, long cùng hổ nương theo kim tiêu, hắn như là hóa thành tuần tra đế vương, khủng bố tới cực điểm. trong thoáng chốc, kim tiêu thân ảnh tựa hồ biến mất, trong chốc lát trở nên vĩ nạn không gì sánh được, hắn tựa hồ cùng khởi nguyên đài hợp làm một thể, hưởng thụ chấn nguyên động thiên vô lượng tuế nguyệt tích lũy, thân ảnh cũng biến thành đại hấp động. thể loại xây dựng gia tộc logic có ai quy chương 88, mươi hoa sát thân, quân thiên ba người bọn hắn ngây ra như phong, đều là bị ngân sắc thú đồng hiện ra hình ảnh cho kinh trụ. cái gì là nội tình? Đây mới là trí cường nội tình, đoạt thiên địa tạo hóa, diễn hóa suốt một phương thánh địa tu hành. Kim gia số lớn thanh niên tài tuấn cùng các lộ nguyên lão ngay tại xếp bằng ở trên mặt bản phun ra năng lượng, bọn hắn đều chiếm được kinh người tẩy lễ, tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh, thế hệ trước nguyên lão cũng khôi phục tuổi trẻ sinh mệnh, hướng về đỉnh tiêm long tượng cấp độ không ngừng trưởng thành. Không hề nghi ngờ, tòa này khởi nguyên đài đã để kim gia nội tình, đáng sợ gấp 10. Nếu như tại kinh lịch thời gian rất dài phát triển, có thể nghĩ tương lai kim gia tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Đặc biệt xếp bằng ở đỉnh kim tiêu như là bao quát chúng sinh hoàng kim thần vương có thể thấy rõ đến hắn sắp thành công một khi thân thể cùng khởi nguyên đài triệt để hợp nhất khởi nguyên đài liền là của hắn rồi ầm ầm thạch đài to lớn bước hơi lấy đại đạo tiên huy đã có nguyên lao đang tiến hành ngộ đạo thể nội truyền ra phiêu miêu bất định đại đạo thanh âm thậm chí quân thiên thấy được kim nguyên hắn cũng xếp bằng ở thiên khung chi đỉnh tại bị vô tận tinh khí đại long tẩy lễ lại lấy đại lượng địa tụy tinh nguyên đang tiến hành lần thứ tám thoát thai hoàn cốt kim nguyên cũng đang run sợ mặc dù quá trình không gì sánh được thống khổ giống như là thể chất tại đứt gãy bên trong gây dựng lại Mệnh luân đang vỡ tan bên trong tái tạo, cái này khiến hắn đã hưng phấn tới cực điểm. Trong truyền thuyết thành tựu, cứ như vậy là thành. Tám lần thoát thai hoang cốt, có thể xưng cử thế vô song kỳ tài, đến nỗi lần thứ chín thoát thai hoang cốt. đây mới thực sự là thiên nhân cực cảnh. Nhưng mà nhìn Trung Đông Thần Châu lịch vạn niên sử, có thể làm được cái này, loang lổ ngón tay cũng có thể đếm được rõ ràng. Chín lần hắn không dám hy vọng xa vời, lần thứ tám đã đủ để chân thế. Lỗ bối, lão lục song quyền nắm chặt, hô hấp nặng nề, cái này còn chịu nổi sao? Quân Thiên sắc mặt âm trầm, nếu quả như thật nhường kim gia thuận lợi đạt được khởi nguyên này tương lai kim tiêu của thời sẽ không ai có thể ngăn cản đặc biệt là kim nguyên đã tích lũy kinh thế nội tình nếu như khi lấy được chấn nguyên quả đầu mệnh luân phàm là tiến hóa tương lai hắn chính là cái thứ hai kim tiêu thánh tử đây là khái niệm gì một cái tộc đàn hai vị trí cường nhân kiện đủ để cho kim gia huy hoàng vạn năm chưa chừng thật sự có khả năng trọng chân chấn nguyên đầu tiên trên thực tế trước mắt mà nói tất cả đại khu vực đã xuất hiện lưu ngôn vị ngữ kim tiêu biến mất thời gian đã rất dài xa nếu không phải phát hiện khởi nguyên này khó nói hắn còn có thể bí phủ sông quan đạo gia linh thai hay sao cho đến trước mắt Đại nhân vật cũng hận không thể từ trạm đạo nhà linh hai, xâm nhập bảo tàng khu chém giết, tranh đoạt tạo hóa, ai sẽ ngốc đến hiện tại đột phá? Nghe nói không. Quân Thiên xuất hiện ở ngoại vi phòng nội thành, lôi kéo một vị nữ tu sĩ trắng non tay nhỏ, thần thần bí bí nói, Kim tiêu tại khởi nguyên đài trên bế quan, tu hành đã đến thâm bất khả trách lĩnh vực. Ngươi bị điên rồi. Lời còn chưa nói hết, nữ tu sĩ lập tức cảm thấy lời nói này phi thường quen hay, nàng lướt qua Quân Thiên, sắc mặt lập tức cổ quái không gì sánh được. Người này tựa hồ cùng ngày trước Tiểu Trấn Thượng truyền tin tức thiếu niên có chút rất giống, đặc biệt nàng còn rõ ràng nhớ kỹ ngày trước thiếu niên này như là thiên điển khắp nơi nói hiệu nói vượng náo động lên phong bà không nhỏ nhưng không ai từng nghĩ tới thời gian trôi qua mấy ngày bắc cực đã toàn diện manh động đưa tới sóng biển ngập trời chấn nguyên động thiên thật muốn xuất thủ mà chỉ có cái kia phiến tiểu chấn trên người rõ ràng giải chuyện này là một thiếu niên trong bóng tối tiết lộ đi ra hắn có thể nói khoáy lên một trận ngập trời phong bạo kim tiêu thật là hoàng gia ở rể. nữ tu sĩ tựa hồ nhớ ra cái gì đó vội vàng truy vấn bệnh tâm thần quân thiên không muốn nói chuyện cùng nàng cái này nha não mạch kín có vấn đề Ai ai, Ngươi đừng đi à, có phải thật vậy hay không à? Kim Tiêu lão nhạc phụ đến cùng là ai? Xinh đẹp nữ tu sĩ một mặt bắt quái, đuổi theo quân thiên không ngừng truy vấn. Sau đó, nữ tu sĩ bỗng nhiên một cơ linh, vừa rồi hắn nói cái gì? Trấn nguyên động thiên thiên giai khởi nguyên đài đã bị Kim Tiêu tìm được. Nàng trận to con mắt, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thiếu niên thần thánh, nói lời đến cùng là thật là giả. Nghe nói không, lão lục đáp xuống một mảnh khát phòng thị. Hắn hai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, lôi kéo một vị lao đầu từ tay. Bất quá lao lục vừa mới mở miệng. Kim Dương Đức trong nháy mắt kéo xuống nét mặt dán mua, muốn nhiều khó khăn xem liền nhiều khó khăn xem. Lão Lục mí mắt loạn chiến, tình huống như thế nào? Tên chó chết này làm sao bình tĩnh nét mặt dán mua? Là ngươi? Có phải hay không là ngươi truyền ra tin tức? Kim Dương Đức bắt lấy đại mập mạp cánh tay, sắc mặt âm trầm đều muốn chảy nước. Gần một năm, hắn từ đầu đến cuối khó mà quên. Ngày trước cái kia thiếu niên thần bí gặp người liền nói, nghe nói không. Kim Gia đảo ra Trấn Nguyên Đạo Thiên. Cái gì? Ngài có ý tứ gì? Lão Lục giật nảy mình, cũng có chút một bước đặc biệt trước mặt lão giả khí tức mơ hồ khủng bố nhưng bức hơi năng lượng ba động quá quen thuộc là kim gia kinh văn đang vận hành lão lục tái mặt đây cũng quá xui xẻo quả thật người không thể đi thẳng hảo vận về sau thu hoạch tạo hóa nhất định phải nhường thôn kim thu đánh ta một chầu có họa sát thân khả năng hóa giải vẫn rủi lão lục kém chút phun máu như là bị lửa thiêu mông, nhất bính lao cao vắt chân lên cổ phi nước đại có bao xa trốn bao xa a chính là ngươi kim dương Đức trợn mắt tròn xoẹt chấm thấp giống ngươi cái này nguyệt súc hỏng tộc ta đại sự lão phu muốn đem ngươi rút gân lột ra Ngũ mã phanh hơi, lang trì sử tử. A, quân tiên ngươi cái hố hàng. Lão lục cấp hống hống chạy trốn, hiển nhiên kịp phản ứng, nhưng không nghĩ tới đổ tám đời vết môi. Hơn thầm mắng tên chó chết này không đi khởi nguyên đại bế quan, không có việc gì ở chỗ này mù đi dạo cái gì. Kim Dương Đức chủ yếu phụ trách tại phòng thị tìm hiểu tin tức, hắn căn bản không có mặc kim ra phục sức, nhưng không nghĩ tới đụng đại vận, đụng phải tin tức để lộ đầu nguồn. Chỉ bất quá Kim Dương Đức đuổi theo đuổi theo, sát mặt cho dù kỳ biến, hắn cảm thấy da đầu phát tê dại, khó nói khởi nguyên đại tiết lộ ra ngoài rồi. Nghe nói không. Kim tiêu tại khởi nguyên đài thượng tòa quan sắp đem khởi nguyên đài luyện hóa hết. Nghe nói không, Kim tiêu đã thu phục khởi nguyên đài, rất nhanh cùng hắn lão nhạc phụ liên thủ vận chuyển trở về gia tộc. Nghe nói không, Kim tiêu luyện hóa khởi nguyên đài thất bại, tuổi thọ tổn hao nhiều, thời gian không nhiều. Quân Tiên gặp người liền nói, đặc biệt hắn không ngừng phóng thích tinh thần ba động, thể hiện ra khởi nguyên đài trên Kim tiêu tu hành hình ảnh, thời gian ngắn gây nên một trận địa chấn, rất nhiều người đều rung động tột đỉnh, đặc biệt một ít quân phiệt hậu đại trực tiếp có thể xác nhận Quân thiên nói lời là chân thật, bởi vì bọn hắn gặp qua khởi nguyên đài. Mà Quân Thiên bắn ra tinh thần hình ảnh, phù hợp chấn nguyên động thiên khởi nguyên đại diện mạo. "Tiểu Hữu, ngươi có hỏa sát thân." Lão đạo sĩ không biết từ nơi nào nhảy lên đi ra, mặc bắt quái đạo bảo, một mặt nghiêm túc lôi kéo Quân Thiên tay. "Ngươi mới có hỏa sát thân." Quân Thiên mặt đen lên, hắn lấy dịch dung phù lục không ngừng cải biến dung mạo, tại phòng thị lý diện truyền tin tức. Bất quá Quân Thiên buồn bực lạ, đầu cầu lao thần côn làm sao chạy đến nơi đây. Quân Thiên đầy bụng im lặng lạ, gật người cũng không thay cái lấy cớ, thật không có sáng ý. "Tiểu Hữu, ngươi thật sự có hỏa sát thân." Lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm trọng, đầu đầy sám trắng tóc dài rối tung, lại nhảy nói nhỏ, ngươi thở nhỏ bị ác long cuốn thân, thời khắc cũng tại hao tổn sinh mệnh, nếu không có bản nói lấy đại pháp lực tiến hành hóa giải, thời gian không nhiều, không có mấy năm sống đầu, ngươi mới có hỏa sát thân, lão già ngươi còn dám ăn nói linh tinh, có tin ta hay không có ngươi? Quân Thiên nói nói không có tiếng, hắn cảm nhận được đáng sợ sát khí từ phương xa phủ mà đến, toàn bộ phòng thị cũng âm trầm xuống, thương khung âm lãnh, sát khí ngập trời. Phòng thị lý diện tu sĩ cũng đang run sợ, phương xa có một nhóm tinh nhuệ chiến đội lẻ xuống, từng cái giống như là thần ma lanh khốc, khí huyết cuồn cuộn. Chấp trưởng sáng như tuyết binh khí, có thể quét ngang mảnh này phòng thị. "Làm càn, các ngươi là ai?" Phòng bên trong thị khu số lớn thương minh cao thủ đồng loạt sung ra, nơi này dù sao cũng là khu giao dịch, không ai gan dám ở chỗ này náo sự, hơn chớ nâng lánh binh đi vào. "Không đúng, bọn hắn là kim gia người, trời ạ, tin tức chẳng lẽ là thật?" Kim Tiêu thật tìm tới khởi nguyên đài sao? Khó nói hắn thật thời gian không nhiều lắm. Không thể tưởng tượng nổi, loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện chuyển tới, kim gia cao tầng hẳn là xuất hiện cái gì phản đồ. Nhưng bất kể nói thế nào, kim gia làm to chuyện. Xem ra khởi nguyên đại bọn hắn thật tìm được, mau đem tin tức đưa ra ngoài, nhanh. Rất nhiều người phát ra có tính chấn động thanh âm, cái này khiến Kim Dương Đức con mắt thử muốn nước, không nghĩ tới mập mạp đôn còn có giúp đỡ, đã đem tin tức phát tán ra. Giết sạch phòng nội thành. Kim gia cường giả cũng không có lá gan này, hoàn toàn là phạm vào tối kỵ, huống hồ phòng thị lý diện có không ít xuất thân tôn quý quân phiệt hậu đại. Chớ đi a thiếu niên, ngươi thật sự có họa sát thân, chớ đi, bản nói muốn truyền thụ cho ngươi vô thượng huyền công, giúp ngươi vấn đỉnh đỉnh phong. Lão đạo sĩ nện bước hủi, không có chút nào trông có vẻ già hắn trên đường đi điên cuồng đuổi theo quân thiên, còn khắp thế giới la hét, giống như là cái đại thần côn, miệng đầy không đứng đắn. ngươi lại ra, tính toán thật đúng là chuẩn. quân thiên hận không thể đạp chết lao đạo sĩ, bởi vì hắn đang bị rất nhiều người quan sát, thân phận không rối gạt được. kim dương đức nhìn về phía chạy ra phòng thị thiếu niên, hai mắt nở rộ thần quang, vận hành một môn cường đại đồng thuận, rất nhanh thấy rõ hắn chân thực diện mạo. quân thiên, hắn là quân thiên. kim dương đức ở trong lòng gào thét, nhưng là khoe miệng cũng thiếu chút nước đến mang thai bên trên, giống như là nhặt được tỏi vàng giòn, imắng cười ngây ngô. Kim gia khắp thế giới lùng bắt tội phạm truy nã, vậy mà liền tại mí mắt của mình con phía dưới. Ha ha ha. Hắn ngửa đầu cùng tiếu, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Giết, giết cho ta, không cho ta sống bắt hắn, tuyệt đối không nên tổn hại hắn thần hồn. Kim Dương Đức gầm nhẹ, chấn áp Quân Thiên hai đại thiên giai bí thuật đổi tay, khởi nguyên đại không phải Kim gia cũng là Kim gia. Ầm ầm. Hàng trăm hàng ngàn nhân mã giáp trụ lạnh lẽo, như là mưa to gió lớn, che khuất bầu trời, trùng sát Quân Thiên. Trong chốc lát, Quân Thiên mi tâm sông ra một cỗ cổ chiến xa, trong hư không cấp tốc phóng đại. Quân Thiên đứng cổ chiến xa bên trong, hướng về phương xa đại địa triển khai vượt qua. Nhưng là sau lưng của hắn địch quá nhiều người, liên miên liên miên đè xuống, đã có sát phạt phong bạo kích bên trong chiến xa, chậm lại chiến xa vượt qua tốc độ, toàn lực truy sát Quân Thiên. Thiếu niên, ngươi thật sự có họa sát thân." Lão đạo sĩ tay mắt lanh lế, ôm hắc ám chiến xa bánh xe, thân thể trong gió phất phới, hắn cười toe toét miệng rộng, ồn ào không ngừng. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 89, chọc thủ trời. Z A. Tiếng giống cuộn cuộn, đinh hai nhấc óc. Kim gia đội hình cường đại đánh tới đều là binh lính tinh nhuệ, liên miên liên miên cũng tạo thành siêu cường phong bạo, che khuất bầu trời, hô tiếng giết rung trời. Đại thảo nguyên oanh minh, tiếng giống cũng tạo thành sóng âm, đầy đất cỏ dại vỡ tan, sôi trào mãnh liệt. Ầm ầm. Cổ chiến xa bộ phát ra hừng hực màn sáng, chiến xa cấp tốc phóng đại, bao quanh liên miên phòng ngự phụ lục, liên tục không ngừng ngăn cản nghiền ép mà đến lôi đỉnh phong bạo. Quân Thiên đứng ở trong chiến xa, quả quyết khôi phục rách dưới chiến ý, cũng không thể không nói, chiến ý cung cấp cho Quân Thiên mật lực mạnh hơn, xem ra là theo hắn thực lực tăng lên, chiến ý uy năng cũng có thể tiến hành tăng phúc. Đây không phải là nguyên bá tài chủ chiến xa sao? Làm sao rơi vào vị thiếu niên này trong tay? Nghe nói Kim Nguyên Bá mất tích thời gian rất lâu, khó nói hắn bị trên nửa đường cướp đường rồi. A, Kim Nguyên Bá hứa thích khoe khoang, coi như bị cướp cũng không tính hiếm có sự tình. Một số người tại lẫn nhau thảo luận, nhớ tới trước mấy thời gian khắp thế giới khoe khoang Kim Nguyên Bá, đối với chiếc này cổ chiến xa ký ức vẫn còn mới mẻ. Khởi Nguyên Đài xuất thế tin tức tuyệt đối là hắn chuyển tới, xem ra Kim Gia đã cấp nhãn. Phong thị xôn xao một mảnh, số lớn tu sĩ liền xông ra ngoài, đặc biệt một chút quân phiệt gia tộc người khuôn mặt cũng biến. Đây là đủ để hành động Đông Thần Châu sự kiện lớn Kim Gia vọng tưởng độc chiếm khởi nguyên này, cái này nói nghe thì dễ a. Phòng thành phố tất cả đại thế lực tụ tập, hơn mở giao dịch quầy hàng, coi như Kim Gia muốn diệt đi mảnh này phòng nội thành cũng tâm cũng vô lực, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Nhất định phải bắt sống hắn. Kim Dương Đức sắc mặt tâm lãnh, đạt được hoàn chỉnh chấn thiên ấn, chấn nguyên động thiên hết thảy đều là bọn họ. Tin tức tiết lộ lại như thế nào? Hết thảy cũng có thể để ngủ. Giết a! Tiếng la giết kịch liệt hơn, liên miên chiến binh tế ra mệnh luân, phóng xuất ra chiến lược mạnh mẽ nhất tiến về phía trước đi chân áp, a, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lão Thần Côn bị ôm lấy bánh xe, hắn đánh rơi xuống tại trên thảo nguyên, tiếp theo thân thể bị phía sau truy binh giẫm đạp mà qua, giống như là một cái run rẩy con góc, bi thảm không gì sánh được. Thiếu niên, ngươi tính toán thật chuẩn. Lão đạo sĩ tóc thay bù sù, máu me đầy mặt, hắn kém chút bị giẫm chết tại trên thảo nguyên, đau gào khóc, rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Giết a, bắt sống hắn, hắn là tộc ta quật khởi chi hy vọng. Đại quân xuất trình, không có một mảnh cỏ. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận, mặc cho cổ chiến xa tốc độ lại nhanh trong thời gian ngắn cũng khó có thể vượt qua rời đi đã có một nhóm bí bảo đang thức tỉnh đồng loạt đánh phía cổ chiến xa bao trùm chiến xa phủ văn cũng giải thể chiến xa bị đánh mãnh liệt lay động cũng may mắn chiến xa chất liệu cứng rắn mặc dù chưa từng sụp đổ. quân thiên bị chân choáng váng hắn hiện tại chỉ có thể mông mỏi cấp tốc rời đi đại thảo nguyên lấy ngự kiếm thuật chạy thoát đương nhiên quân thiên nắm giữ lão lục cho hắn độn thiên phủ bất quá mai này phù lục không gì sánh được chân quý không đến thời khắc mấu chốt hắn không bỏ được bắt đầu dùng quân thiên ngươi là trốn không thoát kim dương đức thế giang một cái cổ kính vắn ra vạn đạo kim quang, chấn cổ chiến xa suýt nữa đập xuống đất. Vô đột nhiên, phương xa đại địa bước hơi ra một đạo sáng chói kiếm mang xé rách tầng mây, quán xuyên thương khung. Cái quỷ gì? Quân thiên giật này mình, đột nhiên xuất hiện kiếm mang quá mức loa mắt. Nếu như chém về phía tự thân, bí bảo chiến xa sẽ trực tiếp giải thể, hơn có thể đem hắn cho sống sờ sờ sẽ thành vỡ nát. Hắn lập tức đầu lớn như cái đấu, kiếm mang đã tại bùng phát. Vậy mà ngang qua đại thảo nguyên, nguyên mông vạn trượng, chỉ bất quá lại tránh đi quân thiên, chém hướng phía sau phô thiên, cái địa truy kích hắn kim gia chiến đội. ầm ầm. Tiếng vang nổ tung, liên miên binh sĩ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, nhục thân vỡ tan, bị xoắn thành vỡ nát, vai xuống đầy trời máu tươi, nhuộm đỏ thảo nguyên. Không được. Kim Dương đức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì âm thầm ra tay cứng, giả, chính là đoạn thời gian trước săn giết Kim gia nguyên lão siêu cấp tợ săn. Chẳng ai ngờ rằng nàng xuất hiện lần nữa, thân ảnh đứng ở trong hư không, mơ hồ một mảnh, nhưng huy động kiếm mang, sang chói giống như là cửu thiên ngân hà hạ xuống, phóng xạ mà đến, tạo thành kiếm khí đại dương mênh mông. A không. Liên miên Kim gia chiến binh sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn tựa giống như đậu hũ, bị đáng sợ kiếm khí bao phủ, tựa hồ rơi xuống chúng kiếm viên bên trong, nhục thân vỡ tan, không, có lực lượng chống lại. Mặc dù có long tượng cảnh tu sĩ, cũng khó có thể ngăn cản sắc bén như thế kiếm mang, bị chấn ho ra đầy máu, nền ở trên thảo nguyên, Mệnh Luân cũng xuất hiện vết rách. Hỗn trướng. Kim Dương Đức hai mắt đỏ như máu, chỉ có đứng hàng long tượng bảng đỉnh tiêm cao thủ mới có tư cách đem chân áp, nhưng Kim Gia Hạch Tâm thành viên cũng tại khởi nguyên đài trên bế quan. Phòng trong thành phố tu sĩ run rẩy, người nào không kiêng nể gì như thế xuất thủ. Hoàn toàn bất chấp hậu quả. Dám can đảm hướng Kim Gia huy động đồ đao. Kim Gia đây là đi cái gì vận rủi. Khu mỏ quạng bị cướp đi, Khởi Nguyên Đài lại bại lộ. Ha ha, ta xem là Kim Gia cũng không đủ mạnh tọt vận, nuốt không nổi bực này tạo hóa, cái này kêu là làm thiên ý như thế. Thiên giai Khởi Nguyên Đài cũng có thể tiết lộ, Đoan chừng Kim Gia cao tầng đều sẽ tập thể thổ huyết, khó có thể tưởng tượng tương lai mấy ngày, bảo tàng khu sẽ giết thành cái dạng gì. Quân quận kiếm mang vắt ngang đại thảo nguyên, cả lại Kim Gia binh lính tinh nhuệ, Kim Dương Đức đã không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quân thiên biến mất trong tầm mắt. Là từ thấm đạo sư. Quân Thiên mặc dù đã chạy ra rất xa, nhưng là có thể mịt mở cảm giác được. Xuất thủ người trong bóng tối đang thức tỉnh chấn vực kiếm. Phóng nhan Bắc cực đại địa, ngoại trừ nắm giữ chấn vực kiếm từ thấm, ai còn sẽ đứng ra giúp đỡ? Quân Thiên tâm tình không gì sánh được phức tạp, đã từng kém chút chết tại từ gia tại nguyên địa, càng bị từ quân tùng xem như vật phẩm, tàn nhẫn bán cho Kim gia, đương thời Quân Thiên thật cảm thấy tuyệt vọng. Quân Thiên thở dài, từ thấm vừa rồi chưa từng truyền âm nói cho hắn biết thân phận, có lẽ lòng ma ấy nấy, ta lại có thể hận ngươi cái gì đâu? Cổ chiến xa biến mất tại thảo nguyên cuối cùng, xâm nhập nguyên thủy sơn lâm bên trong hắn đi to lớn cùng băng lãnh trong hư không từ thấu ngắm nhìn quân thiên rời đi dự bị bên cạnh từ gia lao thất thở dài hậu sinh khả úy khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng là thế nào thấy rõ ràng kim tiêu tại khởi nguyên trên đài tu hành hình ảnh trên thực tế nếu là không có lao lục thần bí cốt tính muốn đánh hạ khu mỏ cảng hoặc là biết rõ ràng khởi nguyên đài vị trí tương đương với người xi si nói ngọng chiến dịch này về sau kim gia khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi theo quân thiên từ thấu mặt mũi tràn đầy lo lắng ai cũng không nghĩ tới kim tiêu thật phát hiện khởi nguyên đài cái này cũng chứng minh một sự kiện kim tiêu đối chấn nguyên động thiên hiểu rõ vượt qua thế nhân nhận biết, quân thiên lấy tốc độ cực nhanh đi xa, chạy tới tụ hợp nơi. hắn xem chừng chẳng mấy chốc sẽ phát sinh thiên đại sự tình, vì vậy bọn hắn rời đi xa xa phiến khu vực này, trốn hướng chỗ càng sâu. Nhưng là quân thiên bất ngờ chính là, kim gia chưa từng làm ra phản ứng chút nào, thậm chí số lớn người mã phong cầm giữ hương chấn nguyên động thiên chỗ sâu. đây là muốn làm gì? kết quả chỉ có một cái, kim tiêu sắp thành công. lão lục sắc mặt khó coi, hắn có thể cảm rất được, lớn như vậy chấn nguyên động thiên, khí phân trở nên không gì sánh được kiểm chế, đây là mưa to gió lớn tiến đến trước dấu hiệu nên làm chúng ta cũng làm, tiếp xuống liền phó thác cho trời đi. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, Kim Gia không có khả năng ngồi chờ chết, cũng sẽ không dễ dàng nhường ra Khởi Nguyên Đài, cái này dù sao có thể thay đổi bọn hắn tộc quần tương lai. Một trận chiến này như là đánh thắng, Kim Gia khẳng định lên như diều gặp gió, trở thành Đông Thần Châu chạm tay có thể bóng siêu cấp thế lực. Ầm ầm, màn đêm buông xuống, trấn nguyên động thiên bên ngoài phi thường không bình tĩnh. Có tuyệt cường cường giả đang thức tỉnh, khí huyết cũng tạo thành cự long, quán xuyên thiên cùng, che mất tuyết lớn nguyên. Sát khí như biển tại lan tràn, bởi vì đây không phải một vị trong bóng tối phát uy một vị tiếp lấy một vị cường giả tuyệt đỉnh thân hình mơ hồ, giống như là ngồi xếp bằng tại trong hỗn độn cổ lao thần chỉ, ánh mắt sát ý thấu xương, ép thế nhân cũng đang run sợ. trời ạ, đây là muốn buộc phát siêu cấp đại chiến sao? cường giả tuyệt đỉnh đang thức tỉnh, đây là muốn chuẩn bị cưỡng ép tiến đánh chấn nguyên động thiên sao? coi như kim tiêu đã luyện hóa khởi nguyên này, các tộc tuyệt sẽ không nhẹ nhõm nhường bọn hắn vận chuyển ra ngoài. một chút thọ nguyên khô cạn lão nhân vật cũng tâm can muốn nước, việc quan hệ mạnh nhất tài nguyên, liền xem như tộc đàn ở giữa vạch mặt, bọn hắn cũng sẽ không để kim gia đạt được cơn muốn. trên đời mới là bao nhiêu ngày dài khởi nguyên này? chúng chỉ là chấn nguyên động thiên khởi nguyên đại. kim hồng tiên tê cả da đầu phía sau mồ hôi lạnh hành lưu sắp không chịu nổi kim gia đã tới một nhóm cường giả nhưng đối mặt các lộ quân phiệt trong bóng tối chấn nhiếp bọn hắn cũng dự cảm được diệt tộc đại họa một câu cũng nói không nên lời đặc biệt ở phía sau nửa đêm bên mông cánh đồng tuyết cũng đang phát run chúng sinh đang run sợ đại nhân vật cũng không chịu nổi sinh lòng sợ hãi tựa hồ cảm thấy mảnh thế giới này đều muốn bước hơi rơi đại đạo thánh bảo đang thức tỉnh một chút quân phiệt người cầm quyền cũng tê liệt trên mặt đất đặc biệt kim gia tới cường giả toàn bộ đầu lớn như cái đấu cảm thấy mảnh này cánh đồng tuyết đều muốn buốt hơi rơi tất cả cường giả sẽ bị trong khoảnh khắc đánh chìm bất luận cái gì một tông đại đạo thánh bảo đều là chuyển thừa năm tháng dài đằng đẵng trí cường binh khí gánh chịu vô cùng đại đạo bạo phát đi ra đủ để đánh chìm phiến khu vực này thế hệ trước khẳng định nếu có cái nào đó thế lực bất chấp hậu quả xuất thủ lấy đại đạo thánh bảo mở đường hẳn là có thể đánh vào chấn nguyên động thiên nội bộ cưỡng ép đem khởi nguyên đại mang đi bên trong không có đánh nhau bên ngoài ngược lại là loạn quân thiên cũng cảm nhận được đáng sợ uy áp tựa hồ muốn lấy thế xét đánh lôi đình ép hướng chấn nguyên động thiên đương nhiên đây là tại thăm dò còn chưa từng triệt để dựng dụng ra đáng sợ một kích hiện nhiên không quá xác định có thể hay không trực tiếp ngăn chặn chấn nguyên đại trận hạng long kinh hô không nghĩ tới bọn hắn gây nên một trận siêu cấp đại phong bạo so bọn hắn dự đoán đều muốn nghiêm trọng Nói nó sự tình làm sao lại náo như vậy lớn lão lục trà sát đem mồ hôi lạnh bọn hắn không hy vọng phát sinh loại sự tình này một khi phía ngoài lão quái vật mở ra chấn nguyên đọt tiên mà mảnh thế giới này sẽ trở thành đại nhân vật đánh cờ chiến trường thế hệ trẻ tuổi long tượng cảnh cũng rất khó dừng chân hơn chớ nân bọn hắn nhỏ yếu như con trùng Không có ý nghĩa. Quân Thiên sắc mặt khó coi, bọn hắn còn trông cậy vào đục nước béo cỏ, tranh thủ càng nhiều tu hành tài nguyên, tự nhiên không hy vọng phía ngoài lão cường giả song tới, nếu không có chút được không bù mất. Thiếu niên thần thánh, trên đời sôi trào, đặc biệt nghĩ biết tin tức là ai chọc ra. Ngoại giới đã vỡ tổ, bọn hắn xa xa thấy được, một tông đáng sợ trí bảo đang thức tỉnh, giống như là trí cường cự thú đang thức tỉnh, chạy xuôi ức vạn thần quang, đặt ở trấn Nguyên Động Thiên bên ngoài. Đây là muốn chuẩn bị cường công rồi. Chơi ạ. Giết điên rồi sao? Hôm sau, một cỗ sát ý quét sạch trên trời dưới đất theo chỗ sâu truyền đến bên ngoài kinh hãi bọn hắn ra cốt phát lệnh giết trên trăm đỉnh tiêm long tượng liên thủ vọt tới khởi nguyên đài khu vực đã dẫn phát kinh thiên địa khốc quỷ thần đại chiến mặc dù đều là thế hệ tuổi trẻ nhưng có kinh thế nhân kiệt xuất quan liên thủ lại đội hình cường đại hiện nhiên bọn hắn đã được đến gia tộc cao tầng cho phép có thể cường công thật đánh nhau kim ra vậy mà lựa chọn từ thủ cùng tất cả đại thế lực sống mái với nhau xem ra kim tiêu sắp thành công quân thiên cũng mơ hồ nghe được tiếng la giết chém giết quá kinh liệt chết người khẳng định đến không hết không biết sẽ như thế nào kết thúc ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích kịch tính nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mỉn chương 90, mươi thất sát thần Kiểu thiên giai khởi nguyên đài vẫn thế cả thế gian đều chú ý tu luyện giới đứng đầu nhất tài nguyên có thể diễn hóa một phương thánh địa tu hành truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng ai không đỏ mắt cùng run dậy phía ngoài đại nhân vật cũng ngồi không yên dù sao chấn nguyên động thiên khởi nguyên đài danh sưng thiên giai đỉnh phong cấp độ giá trị càng là thế nhân không cách nào tưởng tượng loại tầng thứ này tài nguyên triển khai tranh đấu lại náo đẳng trên đời đều biết bắc cực bá chủ tộc đản kim gia đầy tính toán là cái gì Ai cũng sẽ không chớ mắt nhìn xem rơi vào ngoại nhân trong tay. Ô ô, phong bạo cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Hiện tại trời còn chưa sáng, nhưng thiên cung đã bị huyết quang nhuộm đỏ, tạo thành to lớn mây hình lấm, phô thiên cái địa. Rất rõ ràng nơi này phát sinh dị thường đáng sợ chiến tranh, đều nhanh tạo thành thi sơn huyết hải, mùi máu tanh dập dờn mấy vạn dặm, rót vào người miệng mũi làm cho người buồn nôn. ZA. Tiếng la giết kịch liệt không gì sánh được, khắp nơi liên thủ công hướng kim ra phương hướng. Mặc dù thời gian ngắn xây dựng nhân mã cũng không nhiều, nhưng có một nhóm đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ, khí thôn lang yên, tương đương đáng sợ điên rồi, bên trong cũng giết điên rồi, kim gia điên lên rồi, bên ngoài cũng điên lên rồi, là ai đục nước méo cỏ, muốn giáng một gậy chết tươi kim gia sao? Kim gia năm gần đây số con rệp kim tiêu cũng ép không được, ta thế nào cảm giác muốn xong con bê rồi. Khu vực bên ngoài cũng không yên tĩnh, có quân việt là gan rất lớn, trong bóng tối điều động bí mật chiến đội, tiến đánh kim gia nắm giữ tài nguyên khoáng mạch, động tính trong lúc nhất thời có chút lớn. Vạn sự khởi đầu nan, quân thiên đã nổi lên cái đầu, một ít cùng kim gia không hợp nhau thế lực, khi ra tay tương đương quả quyết, xào rơi mất khu mỏ quặng hỏa tốt rời đi. Chuyên thừa cổ lão Kim Gia lại là uy chấn Bắc cực cự vô phách, sợ sợ không nghĩ tới sẽ đụng phải bị quần tộc vây công cùng cướp sạch thẳng hoa, tổn thất trong lúc nhất thời không gì sánh được nặng nề. Mẹ nó, chúng ta tới muộn. Lão Lục tức giận đến tái mặt, bọn hắn đã sớm nhắm ngay Kim Gia ở ngoại vi một mảnh khoáng mạch, bên trong trồng chất đều là bí bảo vật liệu, giá trị tương đương kinh người. Nhưng mà bọn hắn chân trước vừa tới, chân sau liền phát hiện đã bị cướp sạch không còn. Làm sao nhào bắt được một cỗ tử gia ba đậu? Quân Thiên trong lòng lầm bẩm, bọn hắn chuẩn bị thừa dịp Kim Gia toàn lực phòng thủ khởi nguyên đại khẩn yếu quá đầu đến cái nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, nhưng mà không nghĩ tới có chút thế lực cũng nhớ thương Kim Gia đầu này lớn dây béo, toàn bộ khu mỏ cạn cũng bị lấy sạch. đặc biệt là bọn hắn hỏa tốc chạy tới một mảnh linh mạch sơn dược, kết quả mặt cũng sụp đổ, nơi này liền sợi lông đều không thừa bên dưới, rửa sạch không khỏi quá sạch sẽ. cho đến trước mắt Kim Gia đã không để ý tới khu vực bên ngoài, toàn lực chấn thủ khởi nguyên nải, chỉ vì cho Kim Tiêu tranh thủ đến đầy đủ thời gian. trên thực tế Kim Tiêu một mực không có xuất thủ, cái này khiến khắp nơi vô cùng khó có thể bình an, phát động hơn kịch liệt thế công muốn nhất cổ tác khí đem hư không pháp trận toàn diện mở ra. Cái bất quá chờ đợi Hừng Đông thời khắc, Quân Thiên liền biết được dị thường đáng sợ đại sự. Trên trăm vị đỉnh tiêm cao thủ rớt đi qua, vậy mà kết cục thảm bại, chết một mạng lớn. Kim Tiêu tích lũy quá kinh khủng, nắm giữ ngũ đại thiên giai bí thuật, mênh mông vạn giảm cũng bị đánh chìm, chết người khó mà đánh giá. Động Tiên Thánh địa thánh tử không xuất thủ, ai cũng đỡ không nổi đại phát thần uy Kim Tiêu. Đây chính là vô địch anh kiệt, chiến lực thông thiên chật địa, đã có đại nhân vật phong thái rồi. Chỗ sâu tin tức truyền đến rung động lòng người, nghe nói cũng có thánh địa truyền nhân mút hận trong lúc nhất thời dẫn phát thanh động mặc dù kim tiêu thụ trọng thương nhưng khởi nguyên đại vẫn như cũ thuộc về kim gia hướng hồ lấy hắn nội tình thời gian ngắn còn có thể tái chiến một trận thế thì còn đánh như thế nào xử lý kim tiêu sao ai dám giết thánh tử đại sư huynh kim tiêu nếu quả như thật liều mạng bình thường hạng người là ngăn không được hắn trừ phi một đám thánh địa truyền nhân xuất thủ nhưng là hắn kim tiêu cũng không ít giấy khẳng định hô bằng gọi hiu kim tiêu đã có cùng giai vô địch chiến lực bậc này anh kiệt một khi phát cuồng quân phiệt truyền thừa người đều run như cầy sấy không dám cùng tranh tài Bất quá kim gia tổn thất không gì sánh được thảm liệt, đỉnh tiêm long tượng vẫn lạc một nhông lớn. Cái tiêm mảnh đất giới hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, huyết hải phiêu mái trèo. Kim tiêu như là ma chủ sừng sững tại giữa thiên địa, mái tóc dài vàng nóng lọn vũ, nhìn xuống đổ máu non sông, sát khí ngập trời. Còn có ai? Kim tiêu một cánh tay chấp trường kích lớn màu vàng nóng, sau đầu kim sắc mệnh luân từ từ bước lên. Thiên uy hạo đẳng vạn dặm xa, thân hình bất cứ lúc nào cùng thiên địa giao hòa, vận chuyển ra cùng thế hệ vô địch chiến lực, rung động lòng người. Kim tiêu trợn mắt tròn xoè, tiếng giống rung trời, như thiên giới chiến thần tại phát cuồng thời khắc chạy xuôi khủng bố chiến lược. Trên thực tế, nếu không phải hắn tại khởi nguyên này trên tích lũy xuống chấn thế nội tình, rất khó chống đỡ được vừa rồi vây công. Thánh tử không xong, thánh tử, tộc ta trưởng lão gặp phải tất cả đại thế lực liên thủ bức ép, sắp không chịu nổi. Việc quan hệ thiên giai khởi nguyên này, các tộc tuyệt sẽ không nhượng bộ. Thánh tử chúng ta nên làm cái gì? Không xong thánh tử, chúng ta khu vực bên ngoài tất cả mọi cảng lớn bị cướp sạch sẽ, không biết là người phương nào hạ thủ. Ô, ô. Thánh tử đại sự không ổn, tất cả đại thế lực liên thủ muốn cưỡng ép mở ra chấn nguyên động tiên. Thiên giai khởi nguyên đại chúng ta sợ sợ rất khó thủ được. Thánh tử, chúng ta nên làm cái gì? Đồ máu non sông, đại địa tàn phá, tàn tạ khắp nơi, thương khung khắp huyết. Số lớn kim ra tới trước báo tin người đều đang phát run, trong lòng đều đang chảy máu, đỏ mắt đã phát tím. Kim tiêu miệng bên trong cũng phát ra như dạ thu gầm nhẹ, nhuốm máu sợi tóc màu vàng óng luồn vũ, sắc ý lạnh tấu xương như thiên đau, đều muốn hễ ra thiên cung. Quân thiên không được phép lưu, diệt trừ hắn. Kim tiêu muốn rách cả mí mắt, hắn thật không nghĩ tới, năm đó bị hắn lật bàn tay chân áp tôn cái nhạy nếp bảo tàng khu chìa khóa, vậy mà liên tiếp. Hỏng đại sự của hắn. Đặc biệt lần này không thể coi thường, hoàn toàn chạm đến các tộc thần kinh dây, lần lượt còn sẽ có cường giả đánh tới tranh đoạt khởi nguyên này, có lẽ thật sự có cấp độ thánh tử tồn tại chạy đến tranh bá. Kim tiêu ca ca, quân thiên giấu quá sâu, chúng ta rất khó tìm đến bọn hắn. Kim linh tức giận đến phát run. Mặc dù chỗ sâu khoáng mạch chưa từng gặp phải tổn thất gì, nhưng bên ngoài khu tổn thất quá lớn. Cảnh tử huyên phiêu nhiên đi tới, mỹ lệ thân thể vần quanh tinh hà quan trạch, không gì sánh được đau lòng nhìn qua kim tiêu vết thương đầy người, cắn răng nói, quân thiên, cái này tiểu nhân vô sỉ vậy mà đem kim tiêu ca ca hại thành dạng này cái này âm hiểm tiểu nhân ta đoạn không được phép từng dùng thiên giai khởi nguyên đài đã trên đời đều biết cảnh tử huyên rất rõ ràng kim tiêu khó mà chiếm xuống hổ coi như hắn ở chỗ này vô địch nhưng phía ngoài kim gia lại khó có thể chịu đựng các tộc cấp lực cứ thế mại xuống dưới kim gia tổn thất sẽ càng lúc càng lớn kim tiêu thần mục như điện nhìn về phía cảnh tử huyên đột nhiên nhíu mày nói muốn tìm được quân thiên kỳ thật cũng không khó khăn sư muội ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi nhưng là ngươi chịu lấy điểm bị khuất kim tiêu ca ca cứ việc phân phó tiểu muội coi như sông pha khói lửa cũng không chối từ, khẳng định dốc hết toàn lực, giúp ngươi diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cảnh Tử Huyên thụ sủng nhược kinh, ẩn ý đưa tình nhìn qua Kim Tiêu tuấn mỹ khuôn mặt, trên đời người theo đuổi nàng nhiều vô số kể, nhưng nàng trong mắt chỉ có Kim Tiêu, rốt cuộc dung không được cái thứ hai nam nhân. Ầm ầm. Âm vang ở giữa, tại xa xôi đại địa cuối cùng, chấn nguyên động thiên khu vực bên ngoài, to lớn ba động lăn tràn, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng thất sắc tiên huy đang kích động. Tiên huy nóng bỏng, giống như là bất hộ tiên quang, trong chốc lát phóng xạ tráng lệ non sông, che đậy thương vũ, khoái động chín vạn lần Đó là cái gì? muốn triển khai cường công sao? Là đại đạo thánh bảo đang vận hành sao? Quân Thiên quá sợ hãi, Thất Sắc Tiên Huy diệu mắt tới cực điểm, tựa hồ tuyệt thế trọng bảo tại phục sinh, nhưng không bị Chấn Nguyên Đại trận áp chế, rõ ràng là một loại nào đó không gì sánh được đặc thù bảo vận. Đếm không hết người ngẩng đầu ngắm nhìn, Thất Sắc Tiên Huy nồng đậm như bảy vầng mặt trời, trong khoảnh khắc vạch phá thiên vũ, bay về phía Chấn Nguyên động thiên chỗ sâu, hư hư thực thực Thất Đại Thánh con cùng nhau đánh tới. Cầu, một bà cầu. Thế nhân kinh hãi kêu to, Thất Sắc Tiên Huy phác họa ra một tòa to lớn Thất Sắc cầu vượn, vượt qua mênh mông nó rồng vắt ngang tại giữa thiên địa, bao quanh tiên huy, dáng lanh văn trọng, thần thánh trang nghiêm, thất sắc thần diệu, cái này lại là trong truyền thuyết thất sắc thần diệu, lão lục một mặt kinh hãi, chẳng hắn nghĩ tới điều gì, cùng thì nói, ha ha ha, kim tiêu sắp xong rồi, khẳng định là thiên hà động thiên thánh tử đến đến rồi, cấp độ thánh tử tồn tại đăng chẳng, phô trương quá lớn, xoay động chấn nguyên động thiên, ông, to lớn thần kiều giá lâm tại giữa thiên địa, điềm lanh đầy trời, dị thú hư ảnh thành đàn tại trên cầu đi lại, độc đại đạo diệu âm, giống như là tại cung nên tiên vương hàng thế, tiếng bước chân chuyển đến, từ xa đến gần. Một thân ảnh dạo bước tại Thất Sắc Thần Tiều, người mặc Thất Sắc Chiến Giáp, đôi hùng cao lớn, hắn long hành hổ bộ, tràn đầy khó mà nhìn thẳng vào lớn uy nghiêm. Thiên Hà Thánh Tử thân ảnh mơ hồ, căn bản thấy không rõ rõ ràng, nhưng ai cũng rõ ràng, cái này tuyệt không phải Thánh Tử bản thể, bởi vì hắn đã sớm ngưng luyện ra đạo gia thiên thai. Mặc dù vẹn vẹn một đạo pháp thể, nhưng là thiên thai thai nghén mà ra cường đại sinh mạng thể, cơ hồ có Thiên Hà Thánh Tử toàn thịnh thời đại tuyệt đỉnh chiến lực. Hắn dạo bước tại thần tiều phía trên, một bước một thiên địa, tựa hồ đáng sợ vương giả tại tuần sát trấn nguyên độ thiên, dẫn phát xôi chào cùng nhận nghị. Giang Ngưng Tuyết Rất nhiều người phát ra có tính chấn động lời nói, danh truyền thiên hạ thiên chi tiểu nữ, nàng cùng thiên hà thánh tử cùng nghề mà đến, như là cao ngạo tuyệt thế tiên Liên, dung mạo tuyệt thế, phong thái vô song. Giang ngưng tuyết áo trắng phấn phật, tóc xanh như suối, như tuyết da thịt chạy xuôi sán lạn thần hà, nàng đi lại nhẹ nhàng, giống như lăng ba tiên tử đi trên cầu vượn, phong hoa tuyệt đại. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 91, chiêu cáo thiên hạ. Thần Tiêu Hành Không, điềm lạnh đời trời. Toa này tất sắc thần kiều, chính là truyền thừa cổ lão tiên chân dị bảo, dễ như chờ bàn tay vượt qua vô lượng non sông. Giá trị quý giá không cách nào tưởng tượng, đại nhân vật cũng đỏ mắt. Thiên Hà Thánh Tử thân ảnh mơ hồ, từ đầu đến cuối đưa thân vào thất sắc tiên hà bên trong, hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của hắn. Giang Ngưng Tuyết Phong Hoa tuyệt đại, da như mỡ đông, xa xa nhìn lại phảng phất cao ngạo tuyệt thế tiên liên nọ rộ, ngọc thể mông lung một tầng tử sắc thần huy. Mà ở sau đầu của nàng, có một lượn tử sắc mâm tròn như ẩn như hiện, đây là nàng mệnh luân, dường giả cùng thần bí. Cẩn thận quan sát, mơ hồ trong đó mông tròn bên trong, có một cái tử sắt chân long tại du tẩu, tràn đầy làm cho người run rẩy ba động, đơn giản có thể sẽ rách thương cung. Quả thật, đây là trong truyền thuyết Thiên Long Mệnh Luân. Cái này thế nhưng là thế gian đáng sợ nhất thiên phẩm mệnh luân, cường đại cái thế, có thể tại sử thượng sắp xếp phía trước người. Như Yêu Nghiệt Thiên Phú, so Tinh Nguyệt Động Thiên Tinh Nguyệt Mệnh Luân, Kim Tiêu Thiên Dương Mệnh Luân cũng mạnh hơn một chút, Giang Ngưng Tuyết hoàn toàn xứng đáng cái thế thiên tiêu. Hai người bọn họ một khi liên thủ, ai dám tranh phong? Một nam một nữ, nhân trung long phượng, khí chất vô cùng tôn quý, bọn hắn sánh vai đi tại cầu vượt phía trên, phảng phất đứng ở đám mây thần tiên quý lữ, làm cho người ta hâm mộ. Trên đời cũng sôi trào, quá nhiều hâm mộ Giang Ngưng Tuyết ánh kiệt không gì sánh được đau lòng. Bởi vì nghe được không ít tin tức ngầm, Thiên Hà Thánh Tử cố ý muốn cùng Giang Ngưng Tuyết kết làm đạo lữ. Vấn đề này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, Thiên Hà Thánh Tử phía sau khủng bố tộc đàn đã buông lời Giang Ngưng Tuyết là bọn hắn tộc đàn tương lai con dâu. Đinh ra là bực nào tộc đàn? Đỉnh Tiêm Quân phiệt tại bọn hắn nhất tộc trước mặt, đều muốn thấp hơn phân nửa. Quân Thiên kinh dị, quan sát tử sắc mệnh luân, khi thì hóa thành chân long, khi thì hóa thành tử sắc vũ khí, hắn không khỏi nghĩ đến Vân Vũ Sơn trang long mạch tinh hoa. Long mạch tinh hoa, khó nói cùng Thiên Long mệnh luân có quan hệ. Quân Thiên ở trong lòng lẩm bẩm Vị này nguyên bản đi đến Sinh Mệnh Khởi Nguyên Đường Thiên Chi tiểu nữ, trở về đầu đến, cho rằng tổ tiên đi ngang qua lúc, hiện thế đường mới là lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, hiện tại Giang Ngưng Tuyết đã tại Mệnh Luân Khởi Nguyên trên đường, lấy được phi phàm thành tựu, trở thành Đông Thần Châu chói mắt nhất tân tinh, Vân Tịch ở trước mặt nàng cũng ảm đạm vô quang. Trên thực tế, nếu không phải Giang Ngưng Tuyết tuổi nhỏ, Bắc Cực Thập Đại Thiên Kiêu bảng danh sách, muốn một lần nữa lớn tẩy bài. Bởi vì Thiên Long Mệnh Luân, danh xưng trên đời công phạt lực kinh khủng nhất Mệnh Luân, tại phối hợp trên thiên hà động thiên vô thượng thánh thuật, Giang Ngưng Tuyết chỉ sợ là tương lai Đông Thần Châu rất nữ nhân đáng sợ. Thiên Hà Thánh Tử đại gia quang lâm, không có tử xa tiếp đón. Kim Tiêu đi lại trầm ổn, lấy đi hoàng kim đại kích, thân thể lượn lờ ánh sáng màu vàng nóng, rối tung sợi tóc màu vàng nóng phất phới, đối đi tới Thiên Hà Thánh Tử cười lớn một tiếng. Cảnh tử huyên quét mắt cao ngạo tuyệt thế giang nương tuyết, không khỏi có chút tự ti mặc cảm, trợ đôi mắt đẹp nhìn về phía Kim Tiêu, ngọc thủ không chịu được nắm chặt. Nếu như mình là Tinh Nguyệt mệnh luân, có lẽ đã trở thành Kim gia con râu. Kim Dương Thánh Tử, người ta cùng thế hệ, không cần đa lễ. Thiên Hà Thánh Tử thân ảnh mơ hồ, lỗ chân lông chạy xuôi thất sắc hào quang, ẩn ẩn xen lẫn thảnh kinh khủng thánh quang nóng bỏng vô biên, khiến lòng người hốt hoảng. Đừng nói phổ thông long tượng, đỉnh tiêm long tượng cũng đang run sợ, cảm thấy hào quang quét tới, bọn hắn trong nháy mắt hình thần câu diện. Đây là Thiên Hà Động Thiên Thần Thông Thánh Pháp, trấn giáo bí thuật, nghe đồn một khi tu thành, thất sắc hào quang hình thành vạn pháp bất xâm thiên hà thánh quang, cường đại dọa người. Nghe nói bực này thánh quang, vô luận lực công kích vẫn là lực phòng ngự, đều là cao cấp nhất. Thế nào? Thiên Hà Thánh tử cũng là đến tranh bá khởi nguyên đại. Kim Tiêu đi thẳng vào vấn đề, mang trên mặt tiểu dung, xem không ra bất kỳ tâm tình chợt Từ trên xuống dưới nhà họ Kim sắc mặt khó coi cấp độ thánh tử tồn tại xuất thủ khởi nguyên đài còn có thể lưu được sao? nhưng mà bọn hắn không hiểu là thiên hà động thiên truyền thừa cổ lão bọn hắn có hai tòa thiên giai khởi nguyên đài truyền thiên giai khởi nguyên đài cũng có vài chục tòa không cần thiết vì chấn nguyên động thiên khởi nguyên đài cùng kim dương động thiên trở mặt đa hướng chi thiên hà thánh tử phía sau đi ra cũng nắm giữ hoàn chỉnh thiên giai khởi nguyên đài có phải thế không nhàn hạ vô sự dẫn đầu sư muội lãnh hội chấn nguyên động thiên phong thái thuận tiện tuyên đọc mệnh lệnh của quân bộ thiên hà thánh tử chấp hai tay sau lưng mặc thất sắc chỉ giáp là cấn chín quả sáng chói ngôi sao màu vàng Hoà lẫn, treo đến trung quanh thanh niên tài Tuấn Duyên dậy. Cựu Tinh Đại tướng, Thiên Hà Thánh tử tựa hồ bị chín khỏa đại tinh vây quanh, nếu như hắn chiến công tiến thêm một bước, chính là trong truyền thuyết Chiến Vương. Chiến Vương mới là Đông Thần Châu cấp cao nhất tuổi trẻ cử đầu, quyền thế thông thiên, uy áp chúng sinh, chính là thế hệ tuổi trẻ trí cường thành tựu, vô thượng vinh quang. Quả thật, Kim Gia một nhóm nguyên lão mặt xám như cho, cái này cùng bọn hắn dự đoán, trên đời ai cũng không chiếm được khởi nguyên này. Nhìn thấy Kim Tiêu đang chờ mặc, Thiên Hà Thánh tử sát mặt đau xót, nói, Kim Dương Thánh tử, đâu vượt mấy năm liên tục đại chiến binh sĩ tử thương tham trọng đại nhân vật cũng thường xuyên chiến tử sơn hải hùng quan liền ngay cả chúng ta thập đại động thiên phúc địa cũng là thường xuyên vẫn lạc truyền thừa đệ tử thiên hà thánh tử thở dài giống như là trách trời thương dân thánh nhân người chung quanh đều là bị tâm tình của hắn lây nhiễm cảm xúc trở nên trầm thấp bên hai tựa hồ dập dờn mà đến kịch liệt tiếng la giết đông được những năm này hoàn toàn chính xác quá khổ chúng ta không cần thiết vì khởi nguyên đài ngươi chết ta sống nếu như có thể giao cho quân bộ tất nhiên có thể trở thành nhân tộc ta nhất mạnh mạnh nhất nội tình thiên hà thánh tử lời nói to truyền khắp trên trời dưới đất ôm theo cùng trung mối thủ khí thế, mà ta, đã đại biểu động thiên chi chủ liên lạc tất cả đại động thiên thánh địa, khắp nơi đều muốn xuất ra tài nguyên, lấy chấn nguyên động thiên khởi nguyên đài làm căn cơ, cộng đồng chế tạo một mảnh thánh địa tu hành, là nhân tộc ta nhất mạch bồi dưỡng tuổi trẻ chiến tướng. ầm ầm, thiên địa sôi trào, thiên hà thánh tử toàn thân hào quang như biển, che mất tương cung, khí thôn vật lý, có ngoài ta còn ai bá khí? hắn giống như là sừng sững tại giữa thiên địa nhân tộc lĩnh tụ, tràn đầy bức người lộng lây khí tượng, phía sau cũng bảy biện ra lớn lao thân ảnh, định thiên lập địa. Thiên Hà lời của Thánh Tử ngữ truyền khắp tráng lệ non sông, điếc Thay phát hội, thật lâu không tiêu tan. Rõ ràng hắn dùng một loại nào đó truyền âm bí thuật, giống như là tại triều cáo Thiên Hạ. Trên đời sôi trảo, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng là kết cục như vậy. Kim Tiêu có chút trầm mặc, hắn không nghĩ tới Quân Bộ sẽ để cho Thiên Hà Thánh Tử đến tuyên đọc loại này mệnh lệnh. Quân Bộ đây là có ý vuông trồng Thiên Hà Thánh Tử là chiến vương sao? Không có ngập trời công tích, phong chiến vương. khắp nơi khẳng định không phục. Đến nội liên thủ mở động Thiên Thánh thủ loại lời này, hắn cũng liền ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thập đại động thiên liên thủ bồi dưỡng một tòa thiên giai khởi nguyên đại, đó căn bản không tính là cái gì về khó. Hiện tại chân chính nhường quân bộ để ý không phải khởi nguyên đại, cũng không phải mảnh này bảo tàng khu, mà là chủ động thiên. Chủ động thiên danh sương Đông Thần Châu mạnh nhất đại đạo thánh bảo một trong, trên đời ai không đỏ mắt? Động thiên chi chủ cũng ngồi không yên. Đây là đại động tác a, không nghĩ tới thiên hà thánh tử liên hợp tất cả đại động thiên làm ra chuyện như vậy đi ra. Dù cho là ngoại giới, một đám đại nhân vật cũng tại nhẫn nhị, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kết thúc. Khởi nguyên đài từ nay về sau thuộc về quân đội. Có thể cường thịnh tộc ta gấp 10 nội tình khởi nguyên này, cứ như vậy không có, ta không cam tâm, không cam tâm. Kim Hồng Thiên sắc mặt tái xanh, nếu không phải hắn kiệt lực khống chế tâm tình của mình, một cái tâm đầu huyết thật có thể phun ra ngoài. Một hệ liệt kim gia cao tầng thành viên, cũng rất khó tiếp nhận tàn nhẫn như vậy đả kích, ánh mắt đỏ như máu, da mặt run rẩy, trong lòng cũng đang chảy máu. Quân bộ đã mở miệng, tương đương với nhân tộc nhất mạch ý chí, một khi chống lại bất tuân, bực này cùng với cùng khắp thiên hạ là địch. Hướng chi việc này tuyên dương ra ngoài sẽ náo ra báo tác ngập trời, kim gia càng không khả năng vi phạm. Hơn không thể chống đối nhân tộc đại thế, cùng khắp thiên hạ là địch. Liên hiện tại mà nói, Thiên hà thánh tử cùng Giang Ngưng Tuyết tự mình tới trước, nếu như bọn họ hai vị thật liền lên tay, Kim Tiêu căn bản không thể có thể lỡ nổi. Dù sao Giang Ngưng Tuyết là đỉnh tiêm long tự cảnh, tại tăng thêm Thiên hà thánh tử Thiên hà thánh thuật, có thể xưng cử thế vô địch tổ hợp. Mặc dù quân bộ hứa hẹn kim gia chỗ tốt, cho bồi thường phải đáng, nhưng cái này cùng thiên giai khởi nguyên đài giá trị so sánh, căn bản là không có cách đánh đồng. Quân Thiên, cái này nghi súc, tuyệt đối không được phép nhường hắn còn sống rời đi chấn nguyên đột tiên, quyết không thể. Kim Hồng Thiên nắm chặt phát run bàn tay, khuôn mặt đã thê lương tới cực điểm, đáy mắt hơn lấp kín vô biên phẫn nộ. Một cái hạt vừng lớn tiểu tu sĩ, vậy mà cứ thế mà hỏng Kim gia vạn năm lưu đổ. Bọn hắn tức giận đến sắp nứt cả tim gan, càng không có nghĩ tới chính là Trấn Nguyên Động Thiên mở đảo là quân thiên chuyển đi, hiện tại thiên giai khởi nguyên đại sự tình, lại là hắn cho chọc ra, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn chung chúng ta Kim gia phát triển lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem tộc ta nhục nhã đến loại tầng thứ này. Mâm hai họa chưa trừ diệt, ta ăn ngủ không yên, bất luận nỗ lực bao nhiêu đại giới đều muốn chém dụng hắn. Một đám cao tầng đại nhân vật trong lòng phát run, bọn hắn không ghi hận quân bộ, cùng thiên hà thánh tử, Genget thì là quân thiên. Trên thực tế, trong lòng của bọn hắn còn mang hy vọng, gò góp ngũ đại thiên giai bí thuật, diễn dịch ra chấn nguyên động thiên mạnh nhất thần thông, ván này còn có thể lật về. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoé đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phù. Chương 92: đăng lâm thiên giai khởi nguyên đài. Liên kết thúc như vậy. Quân thiên bọn hắn có chút hộp bức, đã nói xong kinh thiên đại chiến đâu. Tại sao không có trận hai? Lão Lục một mặt phiền muộn, nói cấp độ thánh tử đại chiến rất khó bạo phát đi ra, không nghĩ tới thiên hà thánh tử tới như thế một tay, kim tiêu coi như muốn tranh, cũng hưu tâm vô lực. Chỉ bất quá, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần kim gia không có đạt được khởi nguyên đài, chính là kết quả tốt nhất. Mấy ngày về sau, chấn nguyên động thiên chỗ sâu quang hoa quần quần lan tràn, một tòa rộng lớn mà to lớn cổ lao thạch đài, toạ lạc tại giữa thiên địa, dâng lên mênh ngung năng lượng nguyên tuyển. ầm ầm, phản phất đại địa long mạch đang hô hấp, thần năng như biển lan tràn đến phương xa, thánh uy tế nhật, trong lúc nhất thời lóa mắt tới cực điểm, khởi nguyên đài hoàn toàn mở ra. Quân bộ tới một nhóm cường đại kỵ sĩ tiếp quản khởi nguyên đài đã hoàn thành 8 lần thoát thai hoán cốt kim thanh kém chút thê lương gào thét lên tiếng, bọn hắn nhọc nhằn khổ sở tìm tới khởi nguyên đài cứ như vậy rơi vào quân bộ trong tay. Mặc dù kim gia đạt được tại khởi nguyên đài trên tu hành đại lượng danh lệ, nhưng cái này căn bản cũng không có ý nghĩa, bởi vì chờ đợi trận nguyên đại trận uy áp tan đi, quân bộ cường giả sẽ đem khởi nguyên đài đem đến đông được. Cái này kim thanh hảo hảo khủng bố, phụ cận người sợ hãi nhìn qua đầu đẩy tóc vàng loạn vũ tuyệt đại thiếu niên tự hào nhìn thấy một vị kinh khủng bá chủ sắp trưởng thành hoàn thành. Hắn vậy mà hoàn thành 8 lần thoát thai hoán cốt, triệt triệt để để 8 lần, không hổ là Kim Tiêu bảo đệ, thiên phú ngất thiên, tương lai nhất định có thể đứng hàng long tự bảng, là kim gia kiếm đến vô thượng vinh quang. 8 lần thoát thai hoán cốt ta, phóng nhãn đông thần châu, loại người này cũng thiếu chi rất ít, liền xem như tất cả đại động thiên phúc địa chuyển thừa lệ tử, có một ít vẹn vẹn hoàn thành 7 lần triệt để thoát thai hoán cốt. Đơn giản lỗ xác, há có thể cùng hoàn chỉnh thoát thai hoán cốt đánh đồng. Huống chi, Kim Thanh còn là một vị chuẩn tiên phẩm khởi nguyên giả. Quân bộ tới kỳ tài cũng kinh hãi, kim gia đến tột cùng thu hoạch bao nhiêu tài nguyên? có thể nhường kim thanh đi đến một bước này là tại có chút khó có thể tin tám lần thoát thai hoán cốt quá khó khăn dù sao chín là cực hạn mà lần thứ tám đã có thể sừng tuyệt đại anh tài liền liền giang ngưng tuyết cũng vẹn vẹn hoàn thành lần thứ tám tương truyền muốn hoàn thành lần thứ chín cần thiết tài nguyên tuyệt không phải thần thánh bảo dược có thể sánh ngang đến cùng cần điều kiện ra sao ngoại giới ngược lại là chưa từng lưu truyền tới có lẽ không kém cỏi thánh dược bao nhiêu không phải người thường có thể tưởng tượng lớn tin tức giao nạp linh thai thạch hoặc là linh dược hay là cái khác thiên tài điều bảo liền có thể đi khởi nguyên đài trên tu hành cẳng ngộ thiên địa đạo pháp khắp thế giới cũng điên cuồng bởi vì đối với long tượng cảnh tu sĩ mà nói cho bọn hắn vô biên tài phú cũng không chống đỡ được đi khởi nguyên đài trên lĩnh hội đại đạo không nhập đạo nói gì đạo ra linh hay mà đối với thế hệ tuổi trẻ anh kiệt tới nói khởi nguyên đài năng lượng như biển sinh cơ ngập trời ẩn chứa đủ loại thần thánh vật chất lên bên trên tu hành chỗ tốt không cần nói cũng biết trên thực tế phóng nhãn toàn bộ đông thần châu không có bất kỳ cái gì tộc đàn hoặc là thế lực sẽ đem khởi nguyên đài đặt ở bên ngoài cho người trong thiên hạ tu hành ngộ đạo dù sao này lại hao tổn khởi nguyên đài nội tình còn muốn giao nạp linh thai thạch rõ ràng công lao của chúng ta mới là lớn nhất lão lục tức giận bất bình kim gia hiện tại đối với chúng ta hận thấu xương bọn hắn không đem chúng ta lăng chỉ, cũng xem như nhân từ nương tay quân thiên bỗng nhiên một cơ linh có thể tưởng tượng đến kim tiêu trong lòng đổ máu bộ dạng tiếp xuống cần vạn phần cẩn thận để tránh tại trong khe cống ngầm lật thuyền bất quá ta thế nào cảm giác kim tiêu sẽ không dễ dàng dừng tay quân thiên nghĩ tới điều gì kim tiêu nếu như trong bóng tối dở trò mặt ngoài bằng lòng trong âm thầm vụn trộn luyện hóa vẫn như cũ có thể được đến khởi nguyên đại trưởng công quyền Lá gan của hắn không đến mức như vậy lớn a. Lão Lục là người, cao mày nói, cùng quân bộ đối nghịch, tương đương cùng toàn bộ nhân tộc bộ lạc đối nghịch, hắn không đến mức gan to bằng trời vụng trộm luyện hóa đi. Hy vọng như thế đi. Quân Thiên cũng không nói được, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, lấy Kim Tiêu âm hiểm tính cách, hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, thời khắc mấu chốt nói không chính xác có thể bị hắn làm ra gió lốc gì đi ra. Mấy ngày về sau, lão Lục lấy bí liệu luyện chế ra 3 tấm dịch dung phù lục, cho dù là đại nhân vật cũng rất khó coi mặt diện mục thật của bọn hắn. Bọn hắn cấp tốc xuất phát, chạy tới khởi nguyên đại trong này đã người đông nghìn nghịt, chỉ bằng vào khởi nguyên đài xung quanh thiên địa tinh hoa đã nồng đầm không gì sánh được, rất nhiều tu sĩ ở chỗ này mở bí phủ, tỏa quan tu hành. khởi nguyên đài có thể chứa được 10 vạn người tu hành, mặc dù lên đài cần giao nạp linh thái thạch, nhưng là hiện nay chấn nguyên động thiên hội tụ tu sĩ căn bản đến không hết, trên mặt bản đã ngồi đầy người. thật muốn thấy tận mắt thấy một lần, đông thần châu trí cao cơ cấu là dạng gì? quân thiên âm thầm kinh hãi, đây chính là to lớn thôn kim thủ a, hải nạm bách xuyên, một ngày cũng có thể tụ tập lượng lớn tài phú. đương nhiên, đông vực đại chiến không ngừng người cùng hoang thú chém giết, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cũng là đến không hết, mà hết thể này đều cần quân bộ tiến hành vận hành. Lão lục rõ ràng, khắp nơi quân phiệt, động thiên phúc địa, hàng năm đều muốn xuất ra một nhóm khổng lồ tài nguyên, nộp lên quân bộ. Ống Long, sáng chói thần huy bao trùm toàn bộ thành đài, đến không hết tu sĩ tại thổ nạp khởi nguyên đại tinh hoa vật chất, cũng có số lớn long tượng cảnh tu sĩ tại lĩnh hội đại đạo, toàn bộ khu vực cũng vô cùng yên tĩnh. Phía khu vực này có quân đội tinh nhuệ ở các nơi tuần tra, nghiêm cấm bất luận kẻ nào chém giết, cãi lộn, kẻ trái lệnh giết. Không tiện, quân thiên sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt rơi vào khởi nguyên trên đài, trụ lớn đỉnh là năng lượng thịnh vượng nhất khu vực, cũng có phi thường chân quý thần thánh vật chất đang tràn ngập. Có thể ngồi xếp bằng ở đây tu hành, đa số là quân đội dòng chính, hay là địa vị rất lớn quân phiệt hậu đại. Những người khác nghị cùng đừng nghĩ, có tiền cũng không chiếm được danh lệnh. Khổng Kiệt cũng ở phía trên tu hành, ngày trước hắn phách lối không ai bị nổi, hoàn toàn không đem quân bộ quy tắc coi ra gì, nhưng là không có nghĩ đến cái này, bại hoại cũng có thể thu được chân quý như thế danh lệnh. Cho dù là quân bộ thật chế tạo thánh địa tu hành, người bình thường tiến vào được sao? Quân Thiên ánh mắt thanh lãnh hắn một mực xếp hàng chờ chờ ngày thứ hai mới đến tu hành vị trí đi tại trên bệ đá quân tiên cảm nhận được hắn nguyên ngông cùng rộng lớn giống như là một khỏa to lớn sinh mệnh cổ tinh chạy xuôi vô lượng thánh huy cho tâm linh người trên cảm giác chấn động tựa hồ đứng ở sinh mệnh cổ tinh phía trên quân tiên toàn thân nở rộ vằng dực đong nhiên hắn sinh ra hảo giác tựa hồ tại bị chỉnh khỏa sinh mệnh cổ tinh tinh hoa tẩy lễ trong ngoài trong suốt tinh thần sung mãn cực kỳ thông suốt không hồ là thiên gia khởi nguyên này quân thiên thắng phục một tiếng lòng dạ hắn khoáng đạn bữa ăn hà thực ý toàn thân thư thái dáng vẻ trang nghiêm Đáy mắt cũng sinh ra tuyết quang, khí chất cũng thần thánh bắt đầu. Quân Thiên nhục thân phát nhiệt, lỗ chân lông cũng hấp thu vân hà, thật sâu cảm nhận được mỗi một tia năng lượng, cũng lắng động lấy vạn vật tinh hoa. Cái này khiến hắn mặt đen, nếu như sớm đi tại Thiên giai khởi nguyên đài trên tu hành, vạn vật nguyên thể cũng không cần tốn hao thời gian dài như vậy mới lấy tiểu thành. Theo toàn thân bị năng lượng vật chất lấp đầy, quân thiên huyết nhục đột nhiên xuất hiện sẽ rách đau nhức, từng cây cốt cách tựa hồ muốn nước, tính cả thể nội huyết dịch cũng tại kịch liệt sôi trào. Thoát thai hoang cốt. Không hề nghi ngờ, khởi nguyên đại tẩy lễ quá kinh người, quân thiên trạm đến tiên nhân lĩnh vực có thể nghĩ muôn thuận lợi hoàn thành, quân tiên đã cảm nhận được cần không gì sánh được đáng sợ tài nguyên, nếu không tùy tiện bắt đầu, nhục thân sẽ tàn phế, toàn thân cốt cách đứt gãy, tại tàn tật bên trong huyết khô mà chết. quân tiên tắt lưỡi, kết lực ổn định muốn thuế biến nhục thân, tâm linh của hắn bảo trì linh hoạt kỳ hảo, cảm thụ cả tòa khởi nguyên đại to lớn, ẩn ẩn nhào bắt được tính mạng của hắn vết tích. sinh mệnh khởi nguyên đường, không ngừng triển khai sinh mệnh trưởng thành, mà tại cường đại tu hành hoàn cảnh bên trong, khả năng lại càng dễ triển khai trưởng thành, cải biến. thật lớn, giống như là tại quan sát chen đầy trời cự nhân. Quân Thiên cảm nhận được chấn bầu trời chi uy. Đó là cái gì? Hắn ngửa đầu, trong mắt thần quang tứ dạng, nhìn thấy trong hư không dần hiện ra mơ hồ đạo ngân. Một cái tiếp lấy một cái, lít nha lít nhít đến không hết. Theo hắn xâm nhập quan sát, đến không hết đạo ngân chấn động ra dị thường ba độn khủng bố, ép hướng Quân Thiên. Kh... Quân Thiên kém chút bị đánh nứt thân thể, hắn ho khăn huyết, choáng váng, cảm thấy thân thể cũng sụp đổ, không thở nổi. Đây là cái gì lực lượng? Quân Thiên hai mắt biến thành màu đen, không có bất kỳ cái gì chống lại chỗ trống, giống như là bị thiên khung ngăn chặn, rơi vào tử vong trong khu vực. Quá kiểm chế cùng kinh khủng, đạo hạnh không đủ, khó mà tìm tòi đại đạo huyền ảo. trừ phi ngươi có đầy đủ mạnh long tượng cơ thể, bên cạnh một vị lão tu sĩ nói nhỏ, nhìn qua quân thiên, đáy mắt lộ ra hâm mộ, bởi vì hắn đã ngồi chơi mấy ngày, không có cái gì cảm giác được. Đây chính là đại đạo, quân thiên kinh dị, mỗi một đầu đại đạo cũng tương tự thương cổ cự long bàn hành. Nếu như đem những thứ này đại đạo vết tích hết thể túi như nhục thân bên trong, có thể có cỡ nào chiến lực? Đại nhân vật đáng sợ, cũng không phải là không có đạo lý, một khi bọn hắn phát cuồng vận chuyển ra đại đạo thật lực, long tượng cảnh như là còn kiến nhỏ yếu. Tiểu hữu, ngươi vừa rồi nhìn thấy chính là cái gì đại đạo? Miêu tả đi ra nghe một chút. Lão tu sĩ hiếu kỳ, quét mắt Lão tu sĩ phần eo thân phận lệnh bài, quân thiên lúc này mới đáp lại, đầy trời đều là mơ hồ đạo ngân, nhiều như hàng hà xa số, đến không hết, không nói rõ. Lão tu sĩ dựng râu trừng mắt, kém chút nhịn không được một tay háo đánh bay quân thiên. Đầy trời mơ hồ đạo ngân, nói đùa cái gì? Ngươi cố gắng cả đời có thể nhìn thấy một cái đại đạo quy tích, đã đủ để tiện sát chúng sinh, thế nhưng là tiểu tử này ngựa bước hung hống, đầy trời đều nói mấn chẳng lẽ lại còn có thể nhìn thấy toàn bộ đại đạo không thành, lao trưởng ngươi thế nào? Quân Thiên kinh ngạc, thiếu niên lang, làm người muốn thành thật, không cần ý nghĩ hao huyền. Lao tu sĩ lười nhác giao hơn hắn, nhắm mắt lại, gật gù đắc ý cảm ngộ đại đạo, chờ đợi có thể được đến đại đạo thừa nhận. Quân Thiên kinh ngạc, thật sự là hắn thấy được đầy trời đạo ngân. Bất quá hắn không dám tiếp tục quan sát, trái lại chứng thú vật vẫn như cũ cô quạng y mắng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khôi phục thể hiện. Quân Thiên tâm thần nặng nghề, hắn cố gắng bình tĩnh trở lại, quan sát trong đầu đồng bền viên nõi, viên nõi màu sắc cám trầm không có một tơ một hào năng lượng, nhưng bây giờ hắn phát ra nhiệt độ, chỉ dẫn khởi nguyên đài. hẳn là viên ngói có thể đem thiên gia khởi nguyên đài năng lượng cho đánh cắp. Quân thiên trong lòng lẩm bẩm, trên đời tất tranh khởi nguyên đài, thật như là bị khinh bị tiểu tức phụ, mặc cho bị viên ngói chiếm lấy thân thể. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. chương 93, tập sắt kim tiêu. màn đêm tiền đến, nhưng khởi nguyên đài lóng lánh thông thiên màn sáng, giống như là chiếu sáng thiên địa to lớn tinh thể, thạch đài to lớn, trầm trọng thủ nạp ở giữa, đầy trời ngân hà quang mang hạ xuống, thủ nạp đến khởi nguyên đài bên trong biến thành tinh hoa chất dinh dưỡng, tràn đầy khởi nguyên đài nội tình. Khởi nguyên đài phảng phất vũ trụ đại hấp động, thổ nạp ngày nguyệt linh tức, cường thịnh nội tình. Hán có thể hàng cổ trường tồn, cũng có thể cường thịnh công suy, phảng phất nguy nga tiên cung, gánh chịu đại đạo tiên lực, vậy xuống như biển sinh mệnh nguyên tuyển, bồi dưỡng chúng sinh trưởng thành. Trên thực tế, đây cũng không phải là khởi nguyên đài mở ra trạng thái. Hiện nay khởi nguyên đài vẫn là vô chủ, điểm ấy động thiên phúc địa kỳ tài cũng rất rõ ràng. Khởi nguyên đài toàn bộ triển khai, dị tượng để trời, diễn dịch xuất thần thánh quốc gia, tạo hóa vật chất tràn ngập nếu là quanh năm ngồi tại khởi nguyên đài bên trên, thể chất đều sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. Quân Thiên tĩnh tọa tại trên bệ đá, trong bóng tối câu thông viên ngói, nhường hắn tản mát ra năng lượng kỳ dị, xuyên qua đến chống trời trụ lớn bên trong. thật có thể. Quân Thiên tâm thần run lên, cưỡng chế lấy nội tâm kích động cảm xúc, theo viên ngói tán phát kỳ dị ba động, đi tới khởi nguyên đài nội bộ thế giới. Quân Thiên vui giải, hắn cảm thấy đi tới trong vũ trụ mênh mông. khắp trời đầy sao, chạy xuôi thần thánh quan huy, cái này tựa hồ là chân chính tinh thể hùng vĩ mà sáng chói, treo ở mênh mông không gian bên trong, sắp xếp tổ hợp hình thành tinh thần đầy trời chuyển động kỳ cảnh tinh thần đầy trời bước hơi ra tinh hà quan mang đây cũng không phải là đơn giản tinh hà năng lượng đan dẹp ra tinh hà xuống cựu thiên hình ảnh có thể sử dụng tinh hà thần lực đi hình dung vật chất năng lượng đây chính là động thiên phúc địa đây chính là thiên giai khởi nguyên đài quân thiên dần dần lấy lại tinh thần cảm thấy đem từng khỏa tinh thể thâu tóm đến lục thân bên trong cũng có thể đem thể chất lộ sắc thành là tinh hà thể tuyệt không kém bất luận cái gì vương giả bá thể đương nhiên cái này đầy trời tinh thần chính là khởi nguyên đài cường thịnh nhất tích lũy kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng mới lắng động mà thành Trừ phi là động thiên truyền thừa đệ tử bình thường hạng người không có tư cách đạt được năng lượng tỷ lễ. quân thiên quan sát phía dưới minh mông vô bờ đại dương màu và nóng sóng cả ngàn tỷ lớp bốc hơi lấy nồng đậm tiên huy hợp cùng một chỗ giống như là trí cường sinh mạng thể đang nhấp nháy sợ sợ làm cho người run dậy. ngang ngang ngang minh mông vô bờ vàng kim hải trên mặt sóng cả cuộn tạo thành vạn long ra biển hình ảnh mỗi một đầu hoàng kim cự long thổ nạp ở giữa bắn tung tóe ra năng lượng ba động rơi vào bên ngoài đều có thể hình thành tinh khí đại long thật là biến thái so chuẩn thiên giai khởi nguyên này có thể số lượng lớn chân thịnh liệt gấp trăm lần, hơn chớ nâng ngẩn chứa tạo hóa vật chất, cùng đại đạo thần năng. Quân tiên nhìn mà than thở, đây là cỡ nào nội tình? Tinh khí có thể so với cựu thiên đại dương minh ngông, hùng vĩ tuyệt luân, rất khó tưởng tượng là bao nhiêu vạn năm tích lũy. Đặc biệt bên trong vùng không gian này, phiêu lưu lấy các loại thần thánh vật chất, bốc hơi lấy đại đạo quang vũ, nếu là xuống trên người tu sĩ, có thể ra tốc lộ đạo. Quân tiên xác định, những thứ này vật chất có thể trợ giúp người mở đạo gia linh hay, thuật về không gì sánh được quý giá tài nguyên, có tiền đều chưa chắc có thể mua được cái này vật tư. Nguyên lai đây chính là bồi dưỡng đại nhân vật nội tình. Quân Thiên tự lẩm bẩm, chắc không được thiên giai khởi nguyên đại vấn thế, nhường phía ngoài đại nhân vật cũng ngồi không yên. Quân Thiên tiếc hận không thôi, nhục thân nan của hắn lấy trốn vào bên trong tiệm tu, chỉ có một luồng thần hồn đồng bệnh trong tinh không. Bất quá Quân Thiên cũng thu hoạch kỳ ngộ, đạo này thần hồn lực chui vào một khóa to lớn kim sắc tinh thể bên trong, phản phất ngao du tại tinh hải bên trong, tham lam hấp thu tinh hà thần lực. Dễ chịu. Quân Thiên hưng phấn không gì sánh được, một luồng thần hồn đạt được kinh người bồi dưỡng, lại bị tinh hà thần lực rèn luyện, giống như là hóa thành một mảnh kim sắc tinh vân. Hồn lực tràn đầy. Ha ha ha. Quân Thiên ở trong lòng cười to, một luồng thần hồn cường thịnh. Tiếp theo trở về tinh thần thức hải, dẫn đến thần hồn bản thể cũng nở rộ kim sắc tinh huy, bản nguyên hồn tức cường thịnh bắt đầu. Quân Thiên linh cơ khẽ động, giữ im lặng phân ra một luồng thần hồn, mượn nhờ viên oái phiêu lưu tại khởi nguyên đài nội bộ thế giới, đi xuyên qua tinh thần ở giữa, trộm lấy lắng đọng năm tháng dài đằng đằng tinh hà tinh hoa. Trên thực tế, nếu như Quân Thiên tu hành đến Long tượng cảnh, lại cảm ngộ đến Đại đạo, hắn hoàn toàn có thể trốn vào tạo hóa vật chất bên trong, tiếp nhận Đại đạo quang vũ tẩy lễ. Thời gian không chờ ta à? Hắn là sinh ra sớm 10 năm. Quân Thiên âm thầm mài răng, Tố Hình, Nhật Du, Ngự Vật, Thần Du, Nguyên Thần. Năm đại cảnh giới, Ngự vật thần hồn, nắm giữ thần hồn sắc khí, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người như là lấy đồ trong túi. Lĩnh vực này không thể coi thường, nhưng há có thể là tốt như vậy đột phá. Rất nhiều long tượng cảnh đều chưa từng có, hắn nếu có thể phá quan, thực lực bản thân càng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đến nỗi Thần Du lĩnh vực càng không cần phải nói, Ngao Du đại dương mênh mông biết hải, tìm tòi hư không nào diệu, cảm thụ đại đạo chi biến, Thần Du thái hư, tiêu dao tự tại. Nguyên thần vậy liền tương đương kinh khủng, cường giả tuyệt đỉnh khả năng có, có thể tại trong vũ trụ ngao du, có thể tại trong tinh hà ngồi xếp bằng, thấy rõ vạn vật chi biến, thần thông quảng đại. Ông, quân thiên tinh thần thức hải bên trong, thần hồn không ngừng cường thịnh, xương chán cũng lộ ra tràn đầy hổ lực, bắn ra từng tia từng sợi kim sắc tinh huy, giống như là mở ra kim sắc thiên nhãn. Cái quỷ gì? Người ăn trộm cái gì? Lão tu sĩ giật nảy mình, cảm thấy quân thiên đầu có chút doa người, trong mi tâm tựa hồ có cổ lao thần chỉ ngồi xếp bằng, hắn mơ hồ thấy rõ đến hất lên tinh hà chiến y cái bóng, thập phần cường đại. Lão tu sĩ sắc mặt âm tình bất định, quân thiên sẽ không phải luyện hóa thần thánh bảo dược sao? Nếu không hồn tức như thế nào hung tàn đến bậc này lĩnh vực, không hề nghi ngờ, liên tiếp mấy ngày đi qua, quân thiên thần hồn đạt được kinh người trưởng thành, như là áp suất tinh hà, huyết dục rỡ chói mắt, lóa mắt tới cực điểm, hồn lực sung mãn, cường đại tràn đầy, cũng ngưng luyện ra một cái tinh hà chiến ý liệt, tràn tại hồn thể bên trên. Quân thiên quét mắt lão tu sĩ, ánh mắt nhường hắn đang run sợ, cảm thấy bị một lão quái vật trong bóng tối quan sát, không khỏi sợ nổi ra gả. Một thiếu niên có ngự vật thần hồn, đương nhiên. Quân Thiên hiện nay không có tu luyện môn này, bất quá hồn tức cường thịnh đến tiết ra ngoài, phong cũng không phong được, ẩn chứa tinh hoa vật chất quá nồng nặc, đột phá đã lửa xém lông mày. Ngươi đến cùng ăn cái gì? Cho ta chỉnh một cái. Lão tu sĩ cười tuét tuét miệng rộng, kém chút ôm Quân Thiên đổ gặm. Quân Thiên một mặt xúi quẩy, không có phản ứng cái lão nhân này. Phốc phốc phốc. Thần hồn bay tới trong chữ vật giới chỉ, Quân Thiên liên tiếp phun ra ba ngụm lớn bản mệnh hồn tức, chiếu xuống trắng như tuyết chứng thú vật bên trên. Hán phảng phất cửu thiên thần ngọc phát sáng, hấp thu ba thanh kim sắc hồn tức, nội bộ suy yếu sinh mệnh lực cường thịnh bắt đầu. Ngũ Đông ý chi dần dần phát ra ba động. Quân Thiên kinh hỉ, hắn hồn thể suy yếu một đoạn, nhưng có thể nhìn thấy tiểu tình tình hướng về tốt phương hướng đi phát triển, liền đủ hài lòng. Ừm. Quân Thiên hái hùng khiếp vì chính là viên ngói thay đổi. Hắn bị sáng chói tới cực điểm thánh quang bao trùm ở, bước hơi lấy đại đạo quan vũ bắn ra cựu sắc tiên huy, ẩn ẩn tản mát ra rộng lớn tới cực điểm ba động. Hắn tựa hồ biến lớn rất nhiều. Quân Thiên trong lòng lẩm bẩm, viên ngói hình thái cuối cùng đến tột cùng là cái dạng gì? Lần này biến hóa của nó không thể coi thường, lan tràn ra cổ lão tụng kinh âm trình bày vạn vật khởi nguyên chi đạo trình bày sinh mệnh khởi nguyên chi đạo, hùng hậu như thiên uyên, không thể truy đến cùng. Rất nhanh, hắn phản phật hóa thành to lớn tiên động, cái này khiến Quân Thiên không khỏi liên tưởng đến, tổ đỉnh đỉnh viên ngói, mỗi một nhanh đô tinh thể to lớn, tương tự sinh mệnh cổ tinh vĩ ngạ. Vậy mà nuốt lấy nhiều như vậy năng lượng. Quân Thiên ra mặt hơi run rẩy, viên ngói bao gồm đến không hết nội tình, khởi nguyên giữa đài tinh thần đều biến mất hơn phân nửa. Nói đùa, cái này thế nhưng là trấn nguyên động thiên năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, tính cả bên trong phiêu lưu tạo hóa vật chất, đều đã ít đi 7, 8 phần. Tiếp tục kéo dài, khởi nguyên đại thật sẽ không rơi nếu như quân bộ đạt được một cái không rơi khởi nguyên đài, có thể hay không đem kim tiêu cho đánh chết. Quân thiên sờ lên cái cảm, càng thêm cảm thấy viên ngói thần bí cùng cường đại. lấy thiên giai khởi nguyên đài là chất dinh dưỡng, thậm chí ngắn ngủi mấy ngày gây mất hơn phân nửa nổi, nói ra ai dám tin tưởng? Trấn nguyên động thiên khởi nguyên đài, rất có thể muốn rơi xuống phẩm giai. Quân thiên quan sát không thấy đáy đại dương minh ngông, viên ngói đã bắt đầu thôn nạp lắng động nội tình căn cơ, một tầng tiếp lấy một tầng đại dương minh ngông năng lượng đang nhanh chóng biến mất. Quân thiên dùng mình, viên ngói giống như là vũ trụ hấp động, hắn cảm thấy lại nhiều năng lượng cũng rất khó đi thỏa mãn viên ngói. thậm chí lần này viên ngói sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệ đất. kim tiêu, hắn quả thật sẽ không hết hy vọng, còn vọng tưởng đạt được khởi nguyên đài. bất quá ngươi rất xui xẻo a. trong chốc lát, quân thiên hai mắt mở to, đại dương màu vàng óng bên trên, vậy mà hiện ra một khỏa kim sắp đầu. rõ ràng, nếu không phải khởi nguyên đài dưới đáy tầng tầng năng lượng biến mất, quân thiên sẽ không phát hiện trong này còn cất giấu một người. kim tiêu hồn thể vô cùng cường đại, sung mãn cùng cường thịnh, đã tu hành đến thần du lĩnh vực, so từ thâm thần hồn còn muốn đáng sợ mười mấy lần. chỉ bất quá. Kim tiêu thần hồn chưa từng phát hiện khởi nguyên đài biến hóa, rõ ràng hắn tiến nhập cấp độ sâu bế quan bên trong. Quả thật, hắn vẫn còn luyện hóa khởi nguyên đài. Quân Thiên gáy mắt lấp lóe sắc ý, hắn có thể nhìn thấy kim tiêu phía sau mơ hồ hiện ra khởi nguyên đài hình chiếu. Nếu như toàn diện hiển hóa ra ngoài, hắn chính là khởi nguyên đài chủ nhân. Quân Thiên con ngươi thanh lãnh, giữ im lặng, từng ngụm nuốt ăn kim sắc tinh vân, khôi phục hao tổn thần hồn. Giống như là đang ăn kẹo đường vào miệng tan đi, hắn cấp tốc đem đạo này hồn thể bổ sung đến cường thịnh trạng thái, đặc biệt tâu tóm càng nhiều vật chất, hồn thể cũng cấp tốc cồng kềnh bắt đầu chơi chết hắn. Quân Thiên đấy mắt lấp lóe thấu xương sắt ý, bởi vì đây là tuyệt sát kim tiêu cơ hội tốt. Mặc dù kim tiêu thần hồn thể cường đại quá mức, nhưng bây giờ hắn tại cấp độ sâu luyện hóa khởi nguyên này, nếu là mình lôi đỉnh bùng phát, quả quyết xuất thủ, khẳng định có thể chấn sát kim tiêu. Không được, vì để phòng một phần bạn, ta đột phá đến ngự vật lĩnh bực, mới hoàn toàn chắc chắn đem kim tiêu cho chấn sát. Giết hắn thần hồn, kim tiêu bản thể liền biến thành sắt giống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân Thiên vừa muốn rút đi, đung nhiên phát hiện kim tiêu phía sau khởi nguyên đài nương thật một mảng lớn, sắp hiện hóa ra chân chính khởi nguyên đài ảnh thu nhỏ không được. Quân Thiên hai mắt mở to, trong chốc lát xuất thủ, kim sắc hồn thể thiêu đốt, thường hực như tinh thần hạ xuống, kéo ra kim sắc cung thai, nổ bắn ra một đạo khủng bố núi tên ngấn. ầm ầm, thần hồn việt sát, lạc hồn đoạn hồn, chập chân hạ một mảnh kim sắc tinh huy, như thiểm điện bắn giết kim tiêu hồn thể. Quân Thiên cực hạn bộc phát, đạo này thần hồn cũng thiêu đốt ra hoàng kim hỏa diễm, vô hạn lân cận kim tiêu, ép hắn hồn thể xương chán cũng băng liệt, tinh thần thức hải đang run sợ. giống, kim tiêu phút chốc mở ra con ngươi, cảm nhận được vô tận tử vong nguy hiểm, giống như là rơi vào trong vực, nhường hắn sinh lòng đại khủng sợ muốn sụp đổ trong hư không, cấp độ sâu bê quan bên trong lại tại tuyệt đối an toàn khu vực, kim tiêu căn bản không có bày ra bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. nhưng ai có thể muốn lấy được, tại khởi nguyên đài nội bộ không gian, hắn gặp chính mình lạc hồn cung tập sát. a, hắn phát ra lệ quỷ kêu thê lương thẳng thiết, hồn thể đã tại mảnh liệt run rẩy, toát ra mảng lớn vết rách, lít nha lít nhít, thật muốn bạo liệt. tuyệt không phải kim tiêu không đủ cường đại, mà là hắn căn bản không có thời gian khôi phục thần hồn chống lại quân thiên tuyệt sát. giết, quân thiên giống to, hồn thể thiêu đốt, sôi trào mảnh liệt, lạc hồn cung buộc phát đến cực hạ. Ép hắn hồn thể toát ra vết nước, sắp bị triệt để xé rách. A, kim tiêu thê lương gào thét, tinh thần thức hải đã gặp chấn động, ký ức rối loạn, sắp biến thành nướng ngẩn. Cùng theo dõi quá trình cuột khởi của mạnh, khái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất huy phu. Chương 94, gặp vận đen tám đời. Dống, tiếng dống thê lương, giống như là một đầu man long tại phát của gào thét, lại như cùng sấm sét giữa trời quang giáng lâm, quỷ thần xui khiến vang vọng tại an tĩnh khởi nguyên đại khu vực. Một tiếng dống này âm thanh không sao, nhưng lại như là kinh lôi nổ tung tại thế nhân bên hay. A đến không hết cấp độ sâu nội đạo. Cảm thụ thiên điệu đại đạo ảo diệu long tượng tu sĩ, từng cái diện mục phá lệ thống khổ, tựa hồ kỳ lân ở bên thai gào thét, chấn động tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn khó có thể chịu đựng, ho ra đầy máu, tao nộ đại đạo phản vệ. A không, đặc biệt một nhóm đang cùng đại đạo giao hòa tu sĩ, phát ra buồn cuồng tiếng giống, dù sao nhập đạo quá trình nguy hiểm và phần, một khi bị cái gì quấy nhiễu, sẽ gặp được tử vong nguy hiểm. Nhóm người này quá không may, bị đại đạo nghiền ép, nhục thân trực tiếp rách dưới, tóc tai bù xù, hai con ngươi đỏ thẫm, tận không thể ngẩng mặt lên trời gào thét, lăng chỉ giống rít gào người. Hôn trướng Người nào ở chỗ này ở nào, động tĩnh trong lúc nhất thời quá lớn, lớn như vậy khởi nguyên đài cũng tại hoành mình. Số lớn quân bộ tinh nhuệ kỵ sĩ sát mặt từng cái khó coi không gì sánh được, giống như là chí cao uy tín bị khiêu chiến, nhao nhao tế ra sát khí, muốn giết chết phát cuồng bệnh tâm thần. Nhưng mà cái kia một đạo thê lương tiếng giống liên tiếp xuất hiện, một tiếng tiếp lấy một tiếng, giống như là đáng sợ quái thú, mắt đỏ vành mắt con ghé vào bên thay của bọn hắn kêu khóc. Phúc. Số lớn long tượng tu sĩ nho nhau trọng thương, cho dù là thế hệ tuổi trẻ kỳ tài cũng đục thân giãn nước, kém chút chết tại khởi nguyên đài bên trên. Ai? Là ai? Rất nhiều người thê lương gào thét, đặc biệt gặp đại đạo tàn tật long tượng tu sĩ, diện mục dữ tận cũng đang vặn mèo, bởi vì bọn hắn rất có thể suốt đời cũng tu luyện không đến đạo gia linh thai lĩnh vực. Bởi vì cái gọi là mai kia bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, tương lai ngộ đạo bên trong đều sẽ sinh ra tâm ma, quấy nhiễu bọn hắn lĩnh hội đại đạo, nghiêm trọng người đều có thể tẩu hỏa nhập ma, không tốt. Kim ra một nhóm trọng thương nguyên lão không để ý tới áp chế thương thế, sắc mặt của bọn hắn đột nhiên kỳ biến, bởi vì thanh âm là theo khởi nguyên đài nội bộ phát ra tới khó nói là kim tiêu bế quan bên trong gặp cái gì ngoài ý muốn các ngươi mau nhìn khởi nguyên đài nội bộ tại sao có thể có người rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô sẽ không phải là vạn cổ tiền chấn nguyên động thiên cường giả sao Trốn ở bên trong chưa từng chết đi hiện tại còn sống hay sao cái này căn bản liền không có khả năng vạn cổ tiền toàn bộ bắc cực cũng bị đóng băng chấn nguyên động thiên cũng bị mai táng tại băng xuyên bên dưới tuyệt không có khả năng có người có thể sống sót người ở chỗ này nhao nhao dùng mình trừ phi như thấy quỷ có lẽ khởi nguyên giữa đài bộ dưỡng dục ra chẳng lành sinh vật ấy nếu thế nhân bế quan À. liên tiếp ba đạo tiếng giống to lớn nhất hai ngay sau đó khổng lồ hình trụ bên trong nổ bắn ra vạn đạo tàn hồn bay về phía bát hoang thập địa sợ hãi chạy trốn kim tiêu căn bản không có thấy rõ ràng là ai đang đánh lén nhưng thời khắc mấu chốt hắn không thể không tự bạo tàn hồn nếu không thần hồn hủy diệt tính cả bản thể đều sẽ tử vong tốt ngươi cái chẳng lành sinh vật ngươi trốn nơi nào tiếng giống giận dữ khoái động mà đến một đám trọng thương lão tu sĩ giống như là như điên kêu to nô ra đại thủ nắm lấy bay ra ngoài tàn hồn đem cầm tù tại trong lòng bàn tay ác quỷ ngươi đến cùng là ai dám can đảm hỏng ta thu hành, hủy đạo hạnh của ta, ta muốn đem ngươi thiên đạo vật quả. Một vị cả người là huyết lão đầu tử giống to, rút ra một thanh sáng như tuyết trường đao, cắt chém bị hắn cầm tù tại lòng bàn tay tàn hồn, phát tiết trong lòng chi nộ. Ngươi cái này đồ chó hoang, lão tử vừa nhập đạo, liền bị ngươi cho cái nhiễu, ngươi liền xem như lão thiên già, lão tử cũng muốn thiêu chết ngươi. Lại có một vị lão tu sĩ thê lương gào thét, lòng bàn tay thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa, đốt cháy kim tiêu tàn hồn, muốn cho hắn nhận hết thống khổ mà chết, như thế khả năng giải hận. Mù đến con chim, cái này hồn thể oán độc ngọc trời tuyệt đối là chẳng lành sinh vật tà ác thiếu chết hắn tịnh hóa sạch sẽ có một vị lão gia tử rất thẳng thắn lòng bàn tay hiện ra một tòa đỏ thâm thần lô hắn đem một luồng tàn hồn giam giữ tại lò bên trong dẫn động địa mạch chi hỏa tiến hành nung khô giống tiếng giống cuồn cuộn mảnh này thiên địa cũng tại máy liệt khủng bố vô biên sát ý tại lan tràn hơn vạn nói tàn hồn thời gian ngắn bị bắt phố không còn một mảnh đám người lấy các loại thủ đoạn đốt cháy tàn hồn nhưng người nào cũng không có nghĩ đến vạn đạo tàn hồn bộc phát ra đáng sợ ánh sáng mỗi một đạo tàn hồn cũng đang vặn vẹo bên trong bảy biện ra kim tiêu bộ dáng Mở ra kinh khủng con mắt, sát khí cuồn cuộn. Cái gì? Trấn áp Kim Tiêu Tu sĩ cũng bị dọa, toàn bộ tay chân băng lãnh, không khỏi thả đi tàn hồn. Chuyện gì xảy ra? Đến không hết người đưa mắt nhìn nhau, đây không phải Kim Tiêu sao? Vạn đạo tàn hồn tung bay trong hư không, thời gian ngắn mặc dù giao hòa vào nhau, nhưng là hồn thể dày đặc vết rách, muốn lần thứ hai giải thể. Thiếu tộc trưởng, Thánh tử. Phiến khu vực này đại loạn, bỏ mặc là Kim gia người, hay là Kim Dương động thiên kỳ tài, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Thân hồn vỡ tan, thủng trăm ngàn lỗ, bản nguyên hồn tức tổn hao nhiều đổi lại phổ thông tu sĩ đã sớm tử vong. Bực này thương thế quá khủng liệt, cho dù bọn hắn thời gian ngắn lấy ra thần thánh bảo dược, rút ra thần hồn tinh hoa, đều khó mà chữa trị Kim Tiêu thần hồn tổn thương. Tại sao sẽ là như vậy? Có Nguyên lão gầm nhẹ, thần hồn tổn hao nhiều, Kim Tiêu chiến lược khẳng định rất xuống, mà muốn chữa khỏi thần hồn tổn thương, trừ phi ngắn thời gian có thể xuất ra thánh dược, nếu không Kim Tiêu muốn theo thần du lĩnh vực rất xuống ngự vật lĩnh vực. Chuyện này đối với hiện tại đã Z vì tuyết lại lạnh vi xương kim gia mà nói, đã kích quá mức thảm liệt. Nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ ra là Khởi Nguyên đài nội bộ tại sao có thể có địch nhân? Ai? Là ai? Kim Tiêu ở trong lòng gào thét, hắn khuôn mặt xanh xám, rất khó giữ vững tỉnh táo, hồn thể rách dưới, ánh mắt đáng sợ tới cực điểm, quét về phía bốn phía. Nhưng mà toàn trường tu sĩ, thần sắc không gì sánh được quái gì. Đây là thần uy lâm liệt, quét ngang hết thảy Kim Tiêu Thánh Tử sao? Đặc biệt là có quân phiệt cường tộc hậu đại sắc mặt tấm lãnh, nhìn về phía Khởi Nguyên giữa đài bộ, rất nhanh liền hiểu, Kim Tiêu tuyệt đối trong bóng tối luyện hóa Khởi Nguyên đài, hắn có lẽ thất bại, mới thê thảm trọng thương. Người của quân bộ cũng thấy rõ đến hết thảy sắc mặt đều vô cùng khó coi, mấy vị cấp tốc rời đi, chuẩn bị đem tin tức truyền về quân bộ. Dù sao bọn hắn đối mặt chính là Kim Tiêu, nhóm người này còn chưa có tư cách thẩm phán Kim Tiêu. Thiếu tộc trưởng ngài đến cùng thế nào? Một đám Kim Gia Nguyên Lão dùng mình, bởi vì Kim Tiêu ánh mắt đang chăm chú bọn hắn, ánh mắt âm lãnh như là ác thú, tựa hồ muốn bọn hắn cho thiên đao vật quả, la lạc hồn cung tại tập sát hắn. môn này chuẩn thiên giai bí thuật, tại Kim Gia chỉ có cao tầng thành viên mới có tư cách tu hành, mà Kim Gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ hắn còn có Kim Thanh tu hành qua, Kim Thanh tuyệt không có khả năng đánh lén hắn khó nói là Kim gia những phái hệ khác ngư lão không muốn nhìn thấy hắn quật khởi không thành Kim tiêu không nghĩ ra à là hồn cung cùng tiến nhập khởi nguyên giữa đài bộ tứ cách ngoại trừ Kim gia còn có những người khác sao không có cái này đồ chó hoang điên rồi sao lão lục khẹt miệng kém chút nước đến mang hai Đang yên đang lành thê thảm thai vạ bất ngờ luyện hóa khởi nguyên đài bí mật tiết lộ mất mặt cũng có thể ném đến đồng vực đi mất mặt a quá mất mặt Kim gia các cường giả tức giận đến phát run sự tình nếu quả như thật truyền đi trên đời như thế nào đối đãi Kim tiêu trước mấy thời gian. Thiên Hà Thánh Tử lấy nhân tộc quật khởi làm điểm xuất phát, muốn chế tạo nhân tộc thánh địa tu hành, cho quân đội mạnh nhất nội tình trèo chống, đưa tới ngập trời hành động. Thiên Hà Thánh Tử đã bị liệt là đức cao vọng trọng tuổi trẻ cự đầu, nhưng bây giờ Kim Tiêu vì tư lợi muốn độc chiếm khởi nguyên này, sự tình truyền đi lực ảnh hưởng quá ác liệt. Kim Tiêu ca ca, ngại thế nào? Kim Linh cùng Kim Ngọc tới, bất quá nàng nhóm cũng không dám nhìn thẳng Kim Tiêu ánh mắt, quá dọa người, giống như là đáng sợ ác quỷ, muốn đem nàng nhóm cũng cho sống sợ sờ, sờ nuốt vào. Kim Tiêu hồn thể tan phá, trong bóng tối phân phó vương xa chạy tới nguyễn lão, đem nơi này có ngự vật thần hồn nắm giữ lạc hồn cung nguyên lão, toàn bộ bí mật trấn áp, tra đến cùng, hắn nhất định phải tra hỏi rõ ràng, nếu không ăn ngủ không yên. Phương xa đại địa, quân thiên một đường phi nước đại, khoe miệng của hắn tại chảy máu, một đạo thần hồn hủy diệt, nhường hắn đầu đau mưa nước, nhưng hắn lại không nghĩ rằng kim tiêu tại thời khắc mấu chốt, thần hồn tự bạo, trốn ra khỏi nguyên đài. nhưng bất kể nói thế nào, kim tiêu trọng thương, thời gian ngắn không cách nào xuất quan, cũng càng không khả năng tại tiếp cận khởi nguyên đài. thông khói, ha ha ha, quá sảng khoái. quân thiên ngửa đầu cười to, hắn trên đường đi nhanh như điện chớp đặt về một tòa ngọn núi lớn màu bạc, cấp tốc mở động phủ quận ngồi ở bên trong, chuẩn bị nhìn một chút viên ngói trưởng thành đến hình dáng ra sao. Tựa hồ muốn nên đón trọng đại trưởng thành. Quan sát chạy xuôi nóng bỏng tiên huy viên ngói, quân thiên âm thầm hứng phấn, bởi vì tại hắn quyết định đánh lén kim tiêu thời khắc, vùng ra đối viên ngói áp chế, đại dương màu vàng nóng nội tình tuyệt đối hao tổn 67 thành. Chấn nguyên động tiên khởi nguyên đài, nhất định rơi xuống phần giai, thành toàn hoàn toàn mới viên ngói. Đương nhiên, toàn này khởi nguyên đài tích lũy vạn phần đáng sợ, thời gian ngắn sẽ giống như ngày thường, tự chủ vận hành nhưng nếu như thời gian dài không có khởi nguyên đài trưởng khống giả đem khởi nguyên đài triệt để quan bế rơi như vậy tòa này khởi nguyên đài quả quyết sẽ rơi xuống đến chuẩn thiên phẩm cấp độ Đợt! âm vang ở giữa viên nói chấn động giống như là giọt nước nhưng lại dị thường biết hay giống như sao trời rơi xuống mặt đất xoay động quân thiên thần hồn rung động thể xác và tinh thần của hắn viên nói triệt để thay đổi phản phất hóa thành chư thiên đại tinh che đậy vũ trụ biển cả rơi xuống đều có thể chật ních đại địa hào hùng mà hùng vĩ vô biên quân thiên chừng to mắt cảm nhận được đáng sợ sinh mạng thể so thiên giai khởi nguyên đài còn muốn rộng lớn cùng hào hùng nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là một miếng ngói a. Nhưng mà nhường Quân Tiên ra đầu tê dại là, viên ngói răng rắc một tiếng, nứt ra một cái lỗ khe hở. Làm sao lại hé ra? Quân Tiên quá sợ hãi, viên ngói tràn đầy trí cường sinh mạng thể trình, tuyệt đối có thể cung cấp cho hắn đến không hết khởi nguyên năng lượng, cheo chống hắn trưởng thành. Nhưng là hiện bây giờ, viên ngói không chỉ có nứt ra, hắn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, lấy điên cùng tốc độ khuếch kiệt, giống như là muốn biến thành phổ thông viên ngói. Đạo Lang giật này mình, bởi vì hắn hiện tại cảm thấy có đồ vật gì, muốn theo viên ngói trong cái khe leo ra ngoài. Tu Tiên Cổ Điển Tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 95: bị trùng chui từ dưới đất lên. Quân Thiên đau lòng cũng gầm nhẹ lên tiếng, không rõ Viên Ngói đến tụt cùng sẽ ra chuyện gì dạng tình thế hỗn loạn. Viên Ngói ám đạm vô quang, tựa hồ trở thành một khối phổ thông thổ nhưỡng, lắng động sinh mệnh năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Quân Thiên trong lòng đều đang chảy máu, một tòa thiên giai khởi nguyên đại tích lũy, cứ như vậy không có. Nhưng mà nhường hắn dùng mình chính là, Viên Ngói phát ra ken két thanh âm, giống như là vũ trụ phiến đá tại ma sát, làm cho người dùng mình. Hắn vậy mà tại chấn động, khe hở ẩn ẩn phát ra quang huy giống như có cái gì côn trùng muốn từ bên trong leo ra, sẽ không phải thật leo ra quái vật gì a? Quân Thiên đầu lớn như cái đấu, đồng bệnh tại trong thức Hải Viên ngói nếu quả như thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn muốn khóc cũng không kịp. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thiên Vương lão tử nhanh hiểu linh, nhanh hiểu linh. Quân Thiên thật cấp nhãn, phía sau toát ra mồ hôi lạnh, thật lo lắng bên trong leo ra cái gì yêu ma quỷ quái. Giang rắc. Âm vang ở giữa, càng thêm trói hai băng liệt âm hiện hiện, giống như là hạt giống phá vỡ cứng rắn bùn đất, không đúng, là phá vỡ viên ngói, không gì sánh được ngoan cường bộc lộ tài năng cái này, quân thiên ngây ra như phỏng, viên ngói khu vực trung tâm cái khe nhỏ, vậy mà chậm rãi mọc ra một cái màu bạc mầm non, sán lạn như ngân hà, chậm chần rực rỡ. đây là viên ngói sao? hắn tự hồi hóa thành cựu sắc thổ nhưỡng, có thực vật ngói bể mà ra, bút hơi lấy mỏng manh tinh hà quan huy, hào quang nhu hòa. mầm non rất nhỏ, như sợi tóc màu bạc, cắm dễ tại viên ngói trên chậm chần rực rỡ, không gì sánh được thần bí cùng yêu tà. quân thiên thể sắc tinh thần rung động, liền nghĩ hết thể cảm thấy khó có thể tin. lấy nguyên mông thiên dai khởi nguyên đài năng lượng, dựng dục ra một cái thực vật đi ra ngân sắc dễ cây, ẩn ẩn lộ ra vạn vật khôi phục cạo rượu, giàu có tinh thần phồn chấn. nhìn cực kỳ phổ thông. Quân Thiên ở trong lòng lẩm bẩm, viên ngói như trước vẫn là viên ngói, cùng dị vãng không có có bất kỳ biến hóa nào, mọc ra dễ cây cũng rất nhỏ, không nhìn kỹ thật nhìn không ra. Nay thời gian, viên ngói biến mất trong đầu, đồng bình tại Quân Thiên thể nội. Quân Thiên kinh nghi bất định, nếm thử lấy đầy người mệnh luân cất giữ sinh mệnh tinh hoa, chạy xuôi đến viên ngói trên mọc ra thực vật bên trên. Ông, ngân sắc dễ cây tại nhẹ nhàng lay động, đem sinh mệnh tinh hoa hấp thu hết, hắn ẩn ẩn sán lạn một chút hơn tại truyền lại ra tâm tình vui sướng ba động, tựa hồ cực kỳ khát vọng đạt được những năng lượng này. quân tiên một mặt mở bước, hắn cúi đầu suy nghĩ, khởi nguyên kinh, khởi nguyên tiên thể, viên ngói, tổ đình, những thứ này cũng có thể liên hệ tại một khối, đều là tổ tiên thời đại ngõ bảo. hiện bây giờ viên ngói mọc ra ngân sắc thực vật, đối với thiên địa tinh hoa cũng không hứng thú, nhưng hết lần này tới lần khác đối quân tiên thể nội vạn vật tinh hoa cảm thấy hứng thú. với anh, quân tiên thời gian ngắn khôi phục đến thời kỳ cường thịnh, phóng xuất ra thể nội lắng động vạn vật tinh hoa, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bổ dưỡng thực vật, quả thật có thể nhìn thấy hắn đang lớn lên nhưng là tốc độ không gì sánh được chậm chạp. Vật này tuyệt không phải bình thường. Quân Thiên mặt mũi tràn đầy chờ đợi, hao hết thiên giai khởi nguyên đài vật chất, mới khó khăn lắm phá đất mà lên, tương lai nói không chừng có thể khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành tổ tiên linh căn, dựng dục ra đầy trời thần thánh đại dược. Ưng. Quân Thiên bỗng nhiên nhíu mày, luôn cảm thấy da cốt phát lạnh, trong bóng tối có sinh linh gì tại quan sát tự thân. Hắn cảm thấy không gì sánh được không được tự nhiên, giống như là trong cõi u minh bị thứ gì để mắt tới, cái này khiến hắn nghi thần nghi quỷ, cũng không có phát hiện phụ cận có cái gì khách không mời mà đến khó nói là bởi vì thần hồn thương tổn nguyên nhân để cho ta tâm linh bất ổn. Quân Thiên sờ lên cầm suy nghĩ, nhưng vì để phòng một phần vạn, hắn vẫn là đem láo lục đưa cho hắn phù lục, có thể vượt qua vạn dặm bí bảo thần hành phù nắm ở trong lòng bàn tay. Có tờ phù lục này, Quân Thiên định ra tâm, liền xem như kim tiêu giết đến tận cửa, thời gian ngắn hắn cũng có thể phá không rời đi. Quân Thiên tĩnh tâm lương thần, minh tưởng cảm ngộ thiên địa, thần hồn thổ nạm nguyệt hoa tinh huy, tàn tật hồn thể, dần dần hướng đi phục hồi như cũ. nên đột phá. Lự vật thần hồn không thể coi thường, cảm giác lực đủ để tiêu thăng gấp mười dễ như trở bàn tay tìm tòi mênh mông non sông, tìm kiếm tạo hóa, vấn đỉnh thiên nhân cảnh lĩnh vực. Quân Thiên đang suy nghĩ đi con đường nào, bởi vì hắn có cảm giác cấp bách. Kim Gia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn, liên tiếp trên tay hắn tổn thất nặng nề. Tộc này đại nhân vật tuyệt đối đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Quân Thiên cho rằng, Trấn Nguyên động Thiên không an toàn. Hắn không rõ ràng Kim Gia sẽ lấy thủ đoạn gì đối phó bản thân, có thể tuyệt sẽ không chờ đợi mình đưa tới cửa. Vất quá Quân Thiên há có thể cam lòng rời đi, hắn còn muốn muốn tham dự Thần Thánh Bảo Dược tranh đấu, nhưng điều kiện tiên quyết là tu hành đến thiên nhân cảnh. Khả năng tại chỗ sâu tranh bá bên trong có sống tiếp tiền vốn. Vô hắn thần hồn nóng bỏng bộc phát, giống như là tinh hà thần chi theo trong mi tâm đi ra, hài nhi lớn thần hồn tung bay ở giữa không trung, thổ nạp sáng sớm ánh bình minh, kích thích hồn thể nóng bỏng cuộn cuộn. Quân thiên tích lũy đã đầy đủ, hồn thể ẩn chứa tinh hà tinh hoa, bây giờ tại hắn thôi động phía dưới toàn diện phong thích, kích thích hồn thể lấp lánh ra sáng chói ánh sáng hoa. Ngự vật, ngự vật, ngự vật. Ngọn núi lớn màu bạc chi đỉnh, tựa hồ phiêu lưu một đạo áp xuống tinh hải, liên tiếp truyền ra tiếng quát khẽ, chấn đại sơn lay động, hoa cỏ cây cối mảnh liệt chập trùng. Vô biên loạn diệp bay loạn, hoa dụng rực rỡ, hồn quang thao thao bất tuyệt, kinh hải đi ngang qua sinh linh sợ hãi, cảm thấy ngủ say tinh hà thần chỉ đang tức tỉnh, thả ra hồn quang che khuất bầu trời. Thật mạnh thần hồn ba độ, đi ngang qua thế hệ trước cũng nhìn mà than thở, lựu vật thần hồn rất khó khăn xông mở cửa ải, nhưng mà một khi vượt đi qua, hồn thể thay biến, thần niệm hào hùng, càng quét thiên địa vạn vật, thấy rõ đủ loại huyền ảo. Anh, quân thiên thuận lợi sẽ mở cửa ải, hồn quang núi liền trở mây, phảng phất một mảnh ngân hà rơi xuống đất, đều đều huy sáng trên người quân thiên, như là phụ thêm một cái tinh hà chiến ý. ý Quân Thiên toàn thân tràn đầy cường đại thần uy, thân thể như là tự chủ sống lại, chiến lược ngập trời, động một tí cũng có thể rời núi lấp biển. Đây chính là ngự vật cảnh, không nghĩ tới có thể tăng cường lực chiến đấu của ta, lại đang quyết đấu bên trong bộ phát hồn quang, có thể áp chế ngự vật cảnh dưới phía dưới thần hồn. Quân Thiên hưng phấn, rất nhiều long tượng cảnh đều chưa từng có ngự vật thần hồn, có thể nghĩ tu hành đến môn này Quân Thiên, chiến lực trong lúc vô hình tăng vọt một mảng lớn. Ông, thần hồn xuất hiếu, khi thì hóa thành khói xanh, khi thì hóa thành đám mây, khi thì hóa thành bình khí, tựa hồ có thể thiên biến vạn hóa. Thần hồn ngao du tại sơn xuyên đại địa, kim sắc hồn lực dập dờn, động một tí có thể chấn động núi cao. Hơn phát hiện một gốc dấu ở khe đá bên trong linh dược, vui thích ngắt lấy. Trên thực tế, thần hồn tìm tòi càng xa, hao tổn hồn lực càng lớn. Ngự vật thần hồn vốn là rất khó bổ sung năng lượng, vì vậy dùng phương pháp này tìm kiếm thiên tài địa bảo, có chút được không đủ mất. Ừm. Đột nhiên, quân thiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, không tốt. Hắn thần hồn dập dờn ở phương xa, thấy rõ đến một đoàn người. Mặc dù đang tận lực tu luyện khí tức, nhưng quân thiên vẫn như cũ nhào bắt được quen thuộc sinh mạng thể trinh. Kim linh, kim ngọc. Cảnh Tử huyên. Đương nhiên không chỉ là nàng nhóm ba vị, còn có Kim Thanh vị này kinh thiên anh kiệt, đã hoàn thành 8 lần thoát thai hoa cốt, sắp đạp về Long Tượng cảnh lĩnh vực, chiến lực không thể coi thường. Ngoài ra còn có ba vị khí huyết ngập trời Long Tượng tu sĩ, cũng rất trẻ trung, thuộc về Kim gia kỳ tài. Đến nội dẫn đầu bọn hắn chính là một vị người mặc Vũ Ý thanh niên nam tử, khí tượng tôn quý, khuôn mặt anh tuấn, nhưng con mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Tử huyên nổi bật cơ thể. Cảnh Tử huyên cực kỳ ghét bỏ, luôn cảm thấy bị hắn coi trọng vài lần, như là bị làm bận, nội da gà cũng lên một thân nhưng nàng trên mặt vẫn là mang theo tiểu dung, sóng mắt như nước, cơ thể mông lung tinh huy, giống như là đi lại tại non sông tinh hà quỷ nữ, thoáng nhìn cười một tiếng, mê hoặc lòng người hồn. Vũ Y Thanh niên ánh mắt nồng nhiệt, hắn đau khổ truy cầu Cảnh Tử Huyên vài năm, dị vãng Cảnh Tử Huyên như là cao ngạo thiên nga trắng, từ đầu đến cuối đối với mình hờ hững. Cảnh Tử Huyên tuyệt không phải người thường có thể so sánh, tinh nguyệt động thiên đại trưởng lao hậu đại, vô luận thân phận, lai lịch, thiên phú, tướng mạo đều là cao cấp nhất tuyệt đại gia nhân. Nhưng mà không nghĩ tới một mực tự tuyệt hắn Cảnh Tử Huyên, đột nhiên thái độ đại biến hiện tại không chỉ có cầu ở bản thân, trên đường đi hơn cùng mình vừa nói vừa cười, cái này khiến hắn âm thầm kích động. Người đi nhanh nhiều. Cảnh Tử Huyên thúc giục, bắt phố một cái thần tàng cảnh tiểu tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vũ Y thanh niên xem thường, cười đáp ý, ta đã suy tính tung tích của hắn, chờ đợi đem hắn bắt sống. Tử Huyên sư muội ngươi có thể thỏa thích tra tấn cựu nhân của ngươi. đúng vậy a Tử Huyên tỷ tỷ, không cần phải gấp. Huyền môn động thiên truyền nhân đã xuất thủ, quân thiên chú định lên trời không đường xuống đất không cửa. Kim Thanh mỉm cười, Huyền môn động thiên mặc dù là Đông Thần Châu thập đại động thiên một trong nhưng nên động thiên đệ tử thiếu chi rất ít chủ yếu là thu đồ điều kiện quá cao cần hiếm thấy thông linh thể chất nên động thiên sở di uy chấn đông thần châu là bởi vì xuất quỷ nhập thần suy tính thuật mỗi một vị cũng có thể sương thần toán tử bị tất cả đại quân phiệt coi là thượng khách nói cũng đúng cảnh tử huyên không có phản bác kim thanh một mặt nuốt thuận vũ y thanh niên còn tưởng rằng nàng tại thuận theo bản thân mang trên mặt cười đáp ý lòng bàn tay ngân sắc la bản chiếu lấp lánh mơ hồ trong đó hiển hóa ra quân thiên thân ảnh kim thanh sợ hãi thán phục vũ y thanh niên tại tử gia sơn mạch chiến trường tìm kiếm đến quân thiên huyết dịch lại lấy la bàn thôi diễn, vậy mà thành công khóa chặt Quân Thiên bóng dáng. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phù. Chương 96: Sinh mệnh phá xác. Quân Thiên đã đi xa, ngự kiếm hành không, vượt qua sơn xuyên đại địa, hướng về chấn Nguyên động Thiên chỗ sâu bay đi. Đồng Dạng hắn cảm thấy chấn kinh, đối phương đến cùng lại như thế nào tìm được bản thân. Liên vừa rồi đội hình vô cùng cường đại, nếu không phải Quân Thiên thần hồn phá quan tiến quân ngự vật lĩnh vực, tìm kiếm tứ phía bát hoang, nào bắt được Kim Thanh bọn hắn tại hướng về bản thân tiếp cận, phiền phức nhưng lớn lắm. Kim Thanh dù sao cũng là chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả, hoàn thành 8 lần triệt để thoát thai hoang cốt, chiến lực cường thịnh vô song, Quân Thiên cho dù thần tàng viên mãn, nghịch hành sức chiến đấu gấp 10 lần trạng thái, cũng tuyệt không có khả năng địch nổi Kim Thanh. Huống chi còn trẻ tuổi có long tự áp trận, một khi bọn hắn tới gần tuyệt đối là tử cục. Kim gia đây là thỉnh động cao nhân. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, một khắc cũng không có dừng lại, cấp tốc đi xa. Sau đó, Quân Thiên dùng mình chính là, trong cõi u minh lại bị rình mò cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn mở thiên nhãn hay sao? Vẫn là có cùng loại lão lục cốt kính thần bí bảo vật. Quân Thiên không giữ được bình tĩnh, hắn giống như lại bị người nào tại xa xa ngắm nhìn, mà vô luận đi đến nơi nào, cũng trốn không thoát tầm mắt của đối phương Phạm Vi. Cho dù là Quân Thiên toàn lực cất giữ tự thân sinh mệnh lực, nhưng đây cũng không phải là triệt để chậm miên trạng thái, vẫn như cũ có yếu đất sinh mệnh lực tiết ra ngoài, vẫn có thể bị thần bí cao nhân dình mò đến. Lẽ thợm. Quân Thiên giận tím mặt, một mực dạng này trốn xuống dưới, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hắn đã thời gian rất lâu không có cảm nhận được đạo vong cảm giác, còn nữa nói kim gia không phải giấy, đại thể khóa chặt bản thân vị trí, lại điều động một nhóm đỉnh tiêm long tự đủ để phong tỏa ngăn cản hắn đào vòng tuyến đường. Quân Thiên đỗi nhiên nghĩ tới điều gì, đáy mắt lóe ra lanh quang. Cảnh Tử Huyên tới làm gì? Khó nói đây hết thảy cùng nàng có quan hệ gì? Dù sao lấy trước Kim Gia đuổi bắt bản thân tuyệt đối không có như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn. Cảnh Tử Huyên, nếu quả như thật cùng ngươi có quan hệ, ta lên trời xuống đất cũng muốn chém ngươi. Quân Thiên tức giận, đầy ngập nộ huyết đang sôi trào, hắn là làm việc quyết đoán người, chuyện này bỏ mặc liên lụy đến ai, đều muốn chấn sát. Mà lại hắn cùng Cảnh Tử Huyên không oán không tiu, tương phản tiểu nội bái nhập tinh nguyện động Thiên môn biên giới. Vân tịch cùng Cảnh Tự huyền quan hệ trong đó không cần nói nhiều. Nếu quả như thật là nữ nhân này mời tới cao nhân, tâm địa không khỏi quá ác độc, tương lai chắc chắn sẽ không thiện đái Vân tịch. Quân thiên đã chạy trốn rất xa, cũng không biết đi vào cái gì khu vực.